tất cả mọi người hoàn toàn không có chú ý tới, liền ở vừa mới, sở duyệt đã lén lút sở đến bọn họ dưới lòng bàn chân. sở duyệt bị lưới giao do khí xoáy tụ thác đến phòng khống chế cửa sổ sắt đất chủ hán khí, liền lên dừng, tận lực không thò đầu ra, làm mặt trên người phát hiện nàng. nàng đôi tay vươn, dán ở pha lê trên tường, trong lòng ý niệm vừa động, pha lê trên tường liền xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ động. thành, sở duyệt trong lòng khẽ buông lỏng, nhưng hiện tại cái này động còn quá tiểu, chui vào đi đến phí chút sức lực. Cho nên nàng lại ở ven động hợp với khai vài hạ Tiến sĩ, ngươi xem. Đó là cái gì? Hình như là cá nhân. Lúc này phòng khống chế rốt cuộc có người phát hiện cửa sổ góc đột nhiên xuất hiện đại động, nhưng hắn chạm mà cái kia góc độ nhìn không tới bên ngoài tình hình, liền vội vàng hỏi đứng ở đằng trước cái thủy khắc. Ái thủy khắc chính mùi ngon mà nhìn rang thành đám người đối phó con rối mắt thấy bọn họ liền phải bị con rối vây quanh, tâm tình tựa hồ đều hào lên. Nghe được mặt sau nghiên cứu viên tiếng la, rất là không kiên nhẫn mà cúi đầu nhìn thoáng qua, nay liếc mắt một cái vừa lúc cùng Sở Duyệt coi trọng tới ánh mắt đối thượng, hai người đều ngoài ý muốn hoảng sợ. Sở Duyệt nhanh chóng từ khai ra tới trong động phiên đi lên, trên mặt đất lăn một vòng, lăn đến Ái Thụy khắc dưới chân, lòng bàn tay mang theo điện quang, chảo một cái đã bắt được cái thủy khắc cẳng chân. Ái Thụy khắc lời nói cũng chưa nói ra, đã bị Sở Duyệt cấp điện đến cả người phát run, miệng sùi bọt mép mà ngã xuống trên mặt đất. Những người khác đều bị đột nhiên xuất hiện Sở Duyệt làm cho nốc một chút. Người này như thế nào bỏ đến mặt trên tới Sở Duyệt thừa dịp cái này khoảng không Từ trong không gian lấy ra một bó lên núi thẳng Nhanh chóng làm thành một cái thẳng bộ Vòng ở phòng khống chế một đài dụng cụ thượng Đem một khắc đầu từ pha lê tưởng phá trong động ném đi xuống Giang giao quan, nơi này, mau lên đây Sở Duyệt tiêu xong, canh giữ ở phá cửa động Quay đầu nhìn về phía phòng khống chế dư lại mười mấy nghiên cứu viên Ở Sở Duyệt chống rộng biến ra kia bó lên núi thẳng thời điểm Phòng khống chế nguyên bản dơ tay muốn công kích nàng người nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai like nàng chính là cái kia không gian dị năng giả. Lúc này bọn họ xem sở duyệt ánh mắt giống như là thấy được một cái thật lớn bảo tàng, ánh mắt toàn là cuồng nhiệt cùng nhất định phải được. Hoàn toàn quên mất vừa mới bị sở duyệt chạm vào một chút liền ngã trên mặt đất không có tiếng động ái thụy khắp tiến sĩ. Bọn họ công kích trở nên rất cẩn thận cẩn thận, đã muốn bắt lấy nàng, lại sợ dùng sức quá mạnh đem nàng bị thương quá tàn nhẫn. Sở duyệt lại hoàn toàn không có nảy đó ban gàn. Dương tay thu mấy chỉ chiều nàng bắn nhanh lại đây gây tê châm, thuận tiện canh trường nhận thả qua đi. Đối diện nghiên cứu viên nháy mắt liền ngã xuống ba bốn, dư lại nghiên cứu viên lúc này mới ý thức được, trước mắt không gian dị năng giả không phải bọn họ ngày thường đối mặt những cái đó thực nghiệm thể. Người này, tuy thời đều có thể muốn bọn họ mệnh. Tuy rằng bọn họ đều yêu cầu một cái tân nhất hảo tiến tới được đến tha thiết ước mơ dị năng, trở thành một cái siêu tự nhiên lực nắm giữ, nhưng nếu mệnh đều không có, còn muốn cái gì siêu năng lực. Nghiên cứu viên nhóm sôi nổi trốn đến dụng cụ mặt sau, đối sở duyệt dùng tới chính mình sát, hỏa lực tấn mãnh, cùng vừa rồi thật cẩn thận công kích hoàn toàn không giống nhau. 219 chương phòng khống chế, sở duyệt canh giữ ở pha lê tường phá cửa động, từ trong không gian thả ra một cái song mở cửa giữ tươi tủ đông che ở chính mình trước mặt, đồng thời thúc giục lưỡi dao gió hướng tránh ở dụng cụ sau lưng nghiên cứu viên phản kích qua đi, giữ tươi tủ đông mặt trái thượng phát ra dậy đặc mà lên khen thành, tủ đông mặt ngoài thực mau bao trùm một tầng điện lưu. Ngẫu nhiên còn có lập lòe hồ quang ở tủ đông sắt lá thượng hiện lên. Sở Duyệt đôi tay đặt ở tủ đông mặt trên, cảm thụ được điện lưu từ trên tay xuyên qua, lạnh lùng cười. Này đó nghiên cứu viên phỏng trừng là nghĩ tủ đông là phần lớn là kim loại, dùng năng lượng đạn đánh lại đây là có thể đem tránh ở tủ đông mặt sau Sở Duyệt cấp điện vượng thậm chí điện đã chết đi. Nhưng Sở Duyệt hiện tại bị này đó hồ quang điện đến lại rất tinh thần, nàng không sợ chết mà từ tủ đông mặt sau dò ra thân đi, yên lặng mà đem trên mặt đất khắp nơi vẩy ra năng lượng đạn nhặt lên tới lại đều cấp ném trở về. Hiện tại tinh thần lực bị áp chế, nàng cũng không biết những cái đó nghiên cứu viên rốt cuộc đều tránh ở cái gì vị trí, lưới giao gió cũng chỉ có thể giải quyết đem nhô đầu ra người. Nhưng năng lượng đạn liền không giống nhau, nghiên cứu viên nhỏ có thể nghĩ đến sở duyệt trốn tránh tủ đông là kim loại, nhưng bọn hắn ẩn thân dụng cụ lại làm sao không phải đâu. Bị ném trở về năng lượng đạn, cơ hồ là nháy mắt liền cấp nghiên cứu viên nhóm ẩn thân dụng cụ thượng mang lên cường điện lưu, dụng cụ thượng bắt đầu đom nốt đom nốt mà bốc hỏa hoa chính ở dụng cụ mặt sau nghiên cứu viên nhóm đều cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Theo những cái đó bị điện đảo nghiên cứu viên ngã xuống đất, nhằm vào sở duyệt công kích tạm thời ngừng lại, sở duyệt lúc này mới có thời gian quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới giang thành đám người. Giang thành bọn họ cũng ở một bên đánh một bên hướng phòng không chế bên này lui, ở nhìn đến sở duyệt đem dây thừng ném xuống tới thời điểm, càng là nhanh hơn tốc độ hướng dây thừng rũ xuống tới bên này lui lại đây. Nhưng thây khô nhóm nguyên bản là bị khống chế chỉnh cái nửa vòng tròn hướng bọn họ bên này vây quanh lại đây, đột nhiên không biết sao lại thế này, sở hữu thây khô đội hình bắt đầu rối loạn, lung tung mà hướng tới bọn họ rúc lại đây. Hướng phòng khống chế bên này, lộ lúc này đã bị hơn 20 cái thây khô cấp ngăn chặn, giang thành đám người muốn qua đi, liền phải ở phía sau thây khô vây đi lên phía trước, tập trung hỏa lực đem này đó đổ ở nơi đó thây khô trước diệt trừ. Nghiêm cách, Vương Mỹ, các ngươi hai cái bảo vệ cho phía sau phòng tuyến, những người khác Cùng ta tập trung hỏa lực đem bên này mở ra một cái chỗ hổng. Giang Thành nói xong, bưng lên thương liền hướng tới đổ ở trên đường thây khô tiến lên, họng súng chỉ nhắm ngay thây khô đầu. Này đó thây khô tuy rằng không giống tang thi giống nhau sẽ cắn người, nhưng viên đạn đánh vào chúng nó thân thể thượng cũng cùng đánh vào tang thi trên người giống nhau, căn bản là gây trở ngại không được chúng nó hành động năng lực. Chỉ có đánh vào chúng nó trên đầu, đem đầu đánh cái nát như hoặc là trực tiếp đem đầu chém rớt, mới có thể làm chúng nó tay chân mất đi chỉ huy. Ngã trên mặt đất hoạt động, lại rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Mấy thứ này sức lực đều cực kỳ đại, chỉ cần bị nó bắt lấy, liền rất khó thoát thân. Vừa mới có một cái đội viên bị thây khô bắt lấy, thiếu chút nữa trực tiếp bị nó đem cánh tay xé rách xuống dưới. Nếu không phải Giang Thành kịp thời chặt bỏ thây khô cánh tay, cái kia đội viên lúc này cũng đã biến thành tay xé gả. Cho nên đại gia hiện tại đều lựa chọn nổ súng viễn trình công kích thây khô, tận lực tránh đi cùng chúng nó thân mật tiếp xúc. Nhưng thương viên đạn là hữu hạn. Liên tính bọn họ vẫn luôn đều ở tỉnh dùng, viên đạn cũng đã không nhiều lắm. Cần thiết đến mau chóng lao ra cái này thây khô vòng gây, theo dây thừng bò đến phòng không chế, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi này đó thây khô. Cũng không biết cái này thực nghiệm căn cứ người nghiên cứu mấy thứ này làm gì, xem nơi này số lượng, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng chỉnh một cái thây khô đại quân sao. Mọi người tập trung hỏa lực, dọc theo pha lê tường ở thây khô đàn trung mở ra một cái chỗ hổng, thật vất vả vọt tới dây thừng phía dưới. Giang Thành vội vàng đem các đội viên một đám mà hướng lên trên đưa. Bỏ dây thường việc này, mọi người đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, bỏ lên trên đi quả thực không cần tốn nhiều sức, gần 4 mét độ cao vài dây liền bỏ lên trên đi. Sở duyệt quay đầu lại đi xuống xem thời điểm, cái thứ nhất đội viên đã bắt đầu hướng lên trên bỏ đến một nửa. Đúng lúc này, một cây dây đằng từ tủ đông mặt sau lặng lẽ ruôi ra tới, hướng sở duyệt trên chân truyền lại đây. Sở duyệt cảm giác được trên chân không thích hợp, chạy nhanh túi đầu đi xem. Kia dây đằng lại bỗng nhiên buộc chặt, đồng thời dây đằng kia đầu cũng đột nhiên dùng sức, đột nhiên không kịp phòng nửa sở duyệt thiếu chút nữa bị kéo đến nửa đầu ngã trên mặt đất. Cũng may nàng kịp thời bắt được tủ đông, nhưng dây đằng lực đạo cũng rất lớn, phanh mà một tiếng, tủ đông đều bị mang đến hoành ngã xuống đất. Sở Duyệt cũng theo tủ đông ngã xuống ghé vào trên mặt đất, nhìn ngã xuống tới tủ đông nhũ mày. Cái này xong mở cửa tủ đông chiều cao gần 2 mét, khoan cũng có 1 mét nhiều một chút, nguyên bản là có thể hoàn mỹ mà ngăn trở pha lê tường phá đổ. Nhưng hiện tại tủ đông ngã xuống tới sau, độ cao chỉ có một mét nhiều một chút, cứ như vậy, mặt sau từ pha lê tường phá trong động bò lên tới người liền sẽ lập tức bại lộ ở đối diện nghiên cứu viên công kích phạm vi. Mắt thấy người đầu tiên đã sắp bò lên tới, sở duyệt vừa nghĩ biện pháp, một bên ánh mắt sắc bén về phía dây đằng quét tới. Phần 131 Theo ánh mắt của nàng đảo qua dây đằng, lưới dao gió bay nhanh mà xoay tròn, theo dây đằng bay qua đi, ở dây đằng chủ nhân trên cổ toàn qua đi. Dây đằng chủ nhân cổ nháy mắt đã bị cắt rớt một nửa, máu tươi phun trào mà ra, hai mắt trừng to mà ngã xuống trên mặt đất. Chủ nhân vừa chết, dây đằng thượng lực đạo liền lỏng, sở duyệt đá rơi xuống trên ở trên chân kia căn dây đằng, khoa sát một chút lại ở tủ đông phía trước bỏ thêm hai cái phóng dị năng dịch cái chai cái giá. nay cái giá gian chắc, tuy rằng có điểm khe hở, nhưng đều không tính đại, có tủ đông phía trước, ngăn trở những cái đó nghiên cứu viên công kích vẫn là có thể. Làm tốt phía trước phòng ngự, sở duyệt quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến một cái đội viên tử khẩu tử thượng bò đi lên, sở duyệt duỗi tay một phen đem hắn kéo đi lên, ý bảo hắn tránh ở một bên. Mặt sau đội viên một đám ngay sau đó đều bỏ thượng, trong chốc lát công phu đã lên đây bảy 8 cái. Sở duyệt nhìn tế ở tủ đông mặt sau mọi người, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn vừa mới tủ đông đổ xuống dưới, bằng không hiện tại còn tế không dưới nhiều người như vậy đâu. Mắt thấy từ phía dưới đi lên đội viên càng ngày càng nhiều. Phòng khống chế vốn dĩ liền còn thừa không có mấy nghiên cứu viên nhóm tự giác càng thêm không phải đối thủ, đều ở lặng lẽ sau này lui, muốn chạy trốn ra cái này phòng khống chế. Nhưng sở duyệt sao có thể làm cho bọn họ chạy đi? Mang theo các đội viên mượn dùng phòng khống chế dụng cụ yểm hộ, hướng dư lại nghiên cứu viên bọc đánh qua đi. Sở duyệt thao tác lưỡi dao gió xông vào phía trước, phòng khống chế người thực mau đều bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Đại gia tìm tòi hội tụ tới rồi cửa, nhưng sở duyệt lại đống nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua pha lê trên tường phá động. Phía dưới còn có hai người không đi lên, nhưng đã có một hồi lâu không có người từ phía dưới bỏ lên tới. Vừa mới nàng rõ ràng thấy Giang Thành đều đã bỏ tới rồi cửa động, nhưng hiện tại liền Giang Thành đều không thấy. nay không thích hợp, phía dưới nhất định là xảy ra chuyện gì. Chương 220 treo ở trên tường. Lưu hai người canh giữ ở cửa, những người khác cùng ta trở về nhìn xem, bên kia có điểm không thích hợp. Sở Duyệt vừa nói, một bên bước nhanh hướng pha lê tường động bên kia chạy tới. Các đội viên nghe Sở Duyệt vừa nói. Cũng mới chú ý tới mặt sau người còn không có theo kịp, để lại hai người canh giữ ở cửa. Những người khác đều đi theo sở duyệt hướng pha lê tường bên này tới rồi. Sở duyệt trước hết chạy về tường trước động, thăm dò đi xuống vừa thấy, tâm đều đi theo nhắc lên. Giờ phút này dây thường thượng tựa như quải châu chấu giống nhau treo hai người cùng mấy cái thơi khô. Giang thành trên chân tạp ở pha lê tường động bên cạnh, cả người đổi chiều ở trên tường, đôi tay gắt gao lôi kéo phía dưới nghiêm cách. Nghiêm cách biểu tình thập phần thống khổ, cắn răng thập phần cố sức mà đối Giang Thành nói đội trường phóng tay đừng động ta nhớ rõ giúp ta chiếu cố ta muội muội ở hắn dưới chân vây quanh một đám thây khô một con thây khô cao hơn mặt khác thây khô rất nhiều thanh hắc khô cốc tay chặt chẽ bắt được nghiêm cách chân trái vừa rồi nghiêm cách cùng Vương Vĩ là đi ở cuối cùng ngăn cản mặt sau vây lại đây thây khô chờ đến tất cả mọi người đi lên sau Giang Thành làm cho bọn họ hai trước thượng Vương Vĩ không nói hai lời liền hướng lên trên bò, nhưng nghiêm cách lại làm Giang Thành trước thượng, hắn là cách này căn cứ phân đội nhỏ đội trưởng. Tiếp nhiệm vụ này thời điểm, diệp căn cứ trưởng liền đơn độc đem hắn gọi vào một bên đã nói với hắn, Giang Thành cùng Vương Vĩ là Long viện sĩ người, làm hắn ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình muốn tận lực che chở bọn họ chút. Giang Thành thấy nghiêm cách thật sự muốn cho hắn trước đi lên, liền cũng không cùng xả, túm chặt dây thừng liền hướng lên trên bò, chờ hắn bò lên trên đi sau. Nghiêm Cách mới giữ chặt dây thừng hướng lên trên bò, chính là hắn vừa mới bò lên trên đi không bao xa, thây khô nhóm liền vây quanh lại đây. Vốn dĩ hắn đã bỏ ra thây khô nhóm rối tay có thể đến phạm vi, nhưng thây khô trong đàn một con thây khô không biết như thế nào làm được, đung nhiên nhảy dựng lên, một phen liền bắt được hắn chân, đem hắn dùng sức đi xuống kéo đi. Nghiêm Cách tay dùng sức bắt lấy dây thừng, nhưng phía dưới sức lực lại rõ ràng so với hắn sức lực đại, hắn tay đều mài ra huyết, lại vẫn là một chút mà đi xuống. Quay đầu chuẩn bị tiếp ứng hắn Giang Thành nhìn đến hắn bị thơi khô bắt được, vội vàng duỗi tay đi kéo hắn, chính là liền tính Giang Thành hơn phân nửa cái thân mình đều dò xét đi xuống, ly nghiêm cách vẫn là có một khoảng cách. Mắt thấy nghiêm cách đã bắt đầu đi xuống, Giang Thành trong lòng quính lên, đôi tay một trống, cả người liền đổi chiều ở trên vách tường, vươn đôi tay bắt được nghiêm cách cánh tay, dùng sức đem hắn hướng lên trên túm. Nghiêm cách bị Giang Thành bắt lấy, cuối cùng dừng lại rơi xuống su xu thế, nhưng phía dưới thơi khô sức lực cũng đại cực kỳ. Nghiêm cách cả người bị hai cái lực đạo xé rách, cảm giác tựa như phải bị xé rách giống nhau, đau đến hắn liền kêu đều kêu không ra. Giang thành bắt lấy nghiêm cách về sau, lập tức ý thức được phía dưới thầy khô sức lực so với hắn lớn hơn, hắn chạy nhanh gân cổ lên kêu mặt trên người tới hỗ trợ. Chính là hắn thanh âm từ pha lê tường ngoài động mặt chuyển tiến phòng khống chế khi, cũng đã trở nên rất nhỏ, hơn nữa bên trong người đều ở cùng dư lại nghiên cứu viên nhóm đánh lộn, cho nên đều không có nghe được Giang thành tiếng la. Lúc này Giang thành, Sức lực cũng mau dùng hết, tung chặt nghiêm cách cánh tay đôi tay đang ở một chút mà hoặc hai, hắn đảo treo ở nơi đó, nguồn thanh nguồn khí mà cổ vũ nghiêm cách. Đừng vô nghĩa, cho ta chống đỡ có nghe hay không? Ngươi nếu là dám từ bỏ lão tử về sau tuyệt đối sẽ không đi tìm ngươi muội muội. Ta liền tính nhìn đến có người khi dễ nàng cũng sẽ không quản. Chính ngươi muội muội, chính mình tồn tại trở về triều cố. Tàn Nhẫn nói cho hết lời, Giang thành đầu hơi hơi ngẩng lên tới, tê Thanh hướng tới phòng khống chế hô, Tiểu Duyệt. Vương Vĩ, hỗ trợ a. Vương Vĩ, ngươi mẹ nó lô thai đứa sao? Mau cấp lao tử trở về hỗ trợ a. Tới tới. Đội trưởng kiên trì, ta đây liền tới giúp ngươi. Vương Vĩ một bên đáp ứng một bên phát gục trên mặt đất, bắt lấy Giang Thành chân hướng lên trên kéo. Giang Thành chân treo ở pha lê bên cạnh thượng, đã đau mục, cũng may này pha lê là sở duyệt dùng không gian thu vào đi, bên cạnh rất là chỉnh tề, bằng không hắn chân đã sớm nên bị ma phá. Sở Duyệt nhìn các đội viên một đám mà nhào vào trên mặt đất, chào Giang Thành chào Giang Thành, cùng Giang Thành giống nhau đảo điếu đi xuống kéo người kéo người. Nhưng vài người như vậy lôi kéo, nghiêm cách trên mặt biểu tình ngược lại càng thêm thống khổ lên, trong miệng đều cấp cắn suốt huyết. Sở Duyệt thăm dò nhìn nhìn phía dưới thơi khô đàn, ngoạn ý nhi này sức lực thật là quá lớn, vài người như vậy lôi kéo, quả thực giống tự cấp nghiêm cách thượng ngũ mã phanh thơi khổ hình. Vấn đề căn bản, vẫn là muốn giải quyết cái kia giữ chặt nghiêm cách khô. Nghĩ đến đây. Sở duyệt lưỡi dao gió đã bay đi ra ngoài, chiếu bắt lấy nghiêm cách thơi khô cánh tay liền bổ tới. Không nghĩ tới này chỉ thơi khô cánh tay đột nhiên còn có co giãn, lưỡi dao gió một đao đi xuống cư nhiên chưa cho nó chém đức. Sở duyệt mày bỗng nhiên níu lại, này đó thơi khô tại như vậy đoạn thời gian đã trở nên không giống nhau. Ở lưỡi dao gió toàn lực mà lại chém một đao sau, kia chỉ thơi khô tay rốt cuộc bị chém đứt, nghiêm cách chỉ cảm thấy dưới chân bung lỏng, cả người lập tức đã bị đại gia kéo đi lên. Mọi người vây quanh hắn kiểm tra rồi một chút, thấy hắn không có gì vấn đề lớn mới tính yên tâm. Sở duyệt duỗi tay lôi kéo Giang Thành, chỉ vào phía dưới thây khô đối hắn nói. Giang gia quan, phía dưới thây khô giống như sẽ càng đổi càng lợi hại, không thể đem chúng nó cứ như vậy lưu tại nơi đó, bằng không về sau không biết sẽ biến thành thứ gì. Giang Thành sắc mặt còn có chút đỏ lên, hắn đảo điếu thời gian trường, lại dùng sức quá mạnh, đôi mắt đều có chút sung huyết. Bọn họ vẫn luôn ở dưới đối phó thây khô. Đối thơi khô biến hóa kỳ thật cũng là có cảm giác, hắn cũng nhìn thoáng qua những cái đó Thây khô, quay đầu lại đối sở duyệt nói. Chúng ta cũng cảm giác được, thứ này sức lực đại không nói, động tác cũng càng lúc càng nhanh, nghiêm cách nói vừa mới kia chỉ bắt lấy hắn chân Thây khô thậm chí đã sẽ nhảy. Thứ này quả thực so biến dị tăng thi còn muốn lợi hại chút, nếu không chúng ta đem chúng nó tiêu đi. Sở duyệt gật gật đầu, như thế cái hảo biện pháp, thứ này nói là tăng thi lại không phải tăng thi, hảo hảo người cũng không biết là như thế nào biến thành như vậy. Phía dưới còn có rất nhiều không có thả ra thơi khô, mọi người nghiên cứu một chút phòng khống chế dụng cụ, đem những cái đó không thả ra đều trước cấp phóng ra. Chờ bọn họ đều biến thành thơi khô sau, giang thành đám người dùng thanh âm đem bọn họ hấp dẫn tới rồi phòng khống chế phía trước, sở duyệt tụ một cái lôi cầu vông đi, liền đem chúng nó đều đốt thành cho bụi. Có mấy cái thơi khô không nghe sai sử, khắp nơi loạn để lộ rớt, cũng bị lưỡi dao gió bổ cái đao, Mọi người nhìn kia đầy đất cháy đen, trong lòng đều tràn ngập phẫn nộ. Loại này diệt sạch nhân tính thực nghiệm, ở cái này thực nghiệm trong căn cứ tùy ý có thể thấy được, nơi này quả thực là so địa ngục còn đáng sợ địa phương. Bọn họ thế nhưng còn tưởng cùng phía chính phủ hợp tác, làm ZF ra mặt cho bọn hắn tìm yêu cầu thực nghiệm thể, nếu hợp tác đạt thành, đến lúc đó không biết còn sẽ có bao nhiêu người tao hương. Xử lý xong thây khô, mọi người thu hồi trong lòng cảm khái, xoay người mở ra phòng khống chế môn, lại đi vào một cái hành lang. Chương 221 lên trời xuống đất. Này hành lang hai bên môn cơ bản đều là mở ra, bên trong lại không thấy được có người nào. Giang Thành mang theo người mỗi cái phòng đều đi vào tìm tòi một lần, một người đều không có nhìn đến. Trong phòng đều là các loại dụng cụ thiết bị, thoạt nhìn đều rất cao lớn thượng, nhưng bọn hắn đều xem không hiểu rốt cuộc là làm gì dùng. Có trong phòng dụng cụ còn ở vận chuyển, nhìn dáng vẻ, những người này đều là ở nghe được động tĩnh sau liền vội vàng đi phòng khống chế bên kia hỗ trợ. Sở duyệt không có đi theo đại gia cùng đi lục soát phòng. Nàng một người chậm rãi ở hành lang đi tới, tùy tay kéo ra một gian không ai phòng đi vào. Phòng này trên cửa viết quan sát thất, trong phòng thả mấy trương tiểu giường cùng hai bài ghế dựa, nhìn qua hẳn là thật lâu không có người đi qua, ghế trên đều tích một tầng hôi. Sở Duyệt ở trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện một trương tiểu giường dựa tường trên vách tường, bị cắt rất nhiều nói thâm mương, chỉnh mặt tường bị hoa thật sự là thảm không nỡ nhìn, tường đều thiếu chút nữa đã bị lộng xuyên. Nàng để sát vào nhìn nhìn, thế nhưng thấy được sử dụng quá dị năng dấu vết. Đồng nhiên, phòng môn bị người một phen đẩy ra, một cái sở duyệt không quen biết đội viên đứng ở cửa hướng tới nàng hô. Tiểu duyệt muội tử, ngươi ở chỗ này a, mau ra đây, phía trước liền thừa một phòng. Sở duyệt một mình một người tiến phòng này, kỳ thật là tưởng hồi không gian một chuyến không gian tìm mục ca, nàng cảm thấy mục ca hẳn là biết này đó thây khôn là chuyện như thế nào. Nhưng hiện tại nàng nhìn cái kia đội viên, cũng chỉ có thể gật gật đầu đi theo hắn ra cửa. Tính, chờ một chút lại tìm cơ hội đi. Sở duyệt đi ở đại gia mặt sau, yên lặng cắn chặt răng, vẫn là một người tự do tự tại thời điểm Hà Ga. Hành lang cuối là một gian phòng điều khiển, toàn bộ lầu năm biên biên rắc rắc ở chỗ này đều có thể nhìn đến, chẳng qua hiện tại rất nhiều hình ảnh đã biến thành lam bình. Đáng tiếc nơi này chỉ có lầu năm theo dõi, xem ra từ lầu năm bắt đầu, theo dõi đều là các tầng lầu các quan các. Phòng điều khiển đồng dạng một người cũng không có, nhưng phòng điều khiển mặt khác một bên môn lại là mở ra. Giang Thành đi đến cạnh cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Từ phòng điều khiển đi ra ngoài, xuất hiện ở đại gia trước mắt chính là mới vừa tiến vào khi cái kia pha lê tường hành lang, chỉ không phòng điều khiển này đạo môn là ở hành lang một khắc mặt. Phòng điều khiển môn là khảm ở trên tường che dấu môn, bên ngoài cũng không có bắt tay linh tinh đồ vật, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Trong lòng mọi người đều nhịn không được khẽ run lên, nguyên lai phòng điều khiển ly cửa như vậy gần. Bọn họ phía trước hẳn là tiến vào không bao lâu đã bị phát hiện, cho nên mới sẽ bị những người đó bỏ vào thây khô đôi bấy giờ. Nếu không phải sở duyệt mở ra phòng khống chế khẩu tử, bọn họ hôm nay liền thua tại cái kia thây khô đôi. Giang Thành đi đến sở duyệt bên người cùng nàng thương lượng nói. Tiểu duyệt, nhìn dáng vẻ có người từ cái này phòng điều khiển chạy ra đi, hơn nữa những người này khẳng định đã thông chi thực nghiệm trong căn cứ những người khác, cho nên kế tiếp, chúng ta khả năng muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt. Nhưng là chúng ta viên đạn đã không nhiều lắm, đi ra ngoài về sau phải nghĩ biện pháp lại đi lộng điểm tử đạn mới được. Đi ở một bên vương vĩ cũng đội gật đầu, bọn họ phía trước cũng đem có thể nhặt vũ khí đều nhặt lên, chính là những người này dùng hoặc là là súng gây mê, hoặc là là súng năng lượng, liền không một cái có thật ra hỏa. Ngoạn ý nhi này khuyết điểm không ít, viên đạn không nhiều lắm, thương tổn lực lại không cao, thật muốn là đánh lên tới, còn phải là thật thương dùng tốt ra. Như thế nào bọn họ vận khí cũng chưa tiểu duyệt mội tử như vậy hảo. Có thể nhặt chút thật ra hòa đâu. Tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng này đó cũng coi như vũ khí, bọn họ mỗi người trên người hiện tại đều suy mấy cái. Sở duyệt gật gật đầu, Giang Thành nói vấn đề nàng cũng nghĩ đến, không ngừng này ngầm căn cứ, hiện tại phỏng trừng liền trên mặt đất người đều đã biết bọn họ tồn tại. Phần 132 Có lẽ bọn họ hiện tại chỉ cần đi ra lầu năm này nói đại môn, ngoài cửa chờ bọn họ chính là thực nghiệm căn cứ bảy ra thiên la địa võng. Sở duyệt một bên từ trong túi lấy ra mấy cái băng đạn. Một bên cùng Giang Thành nói, đây là ta lúc trước nhặt băng đạn, không có mấy cái, các ngươi chưa dùng. Chúng ta không thể từ này đạo môn đi ra ngoài, bên ngoài không biết có thể hay không đã bày ra bẫy dập đang chờ chúng ta đâu, đến tưởng cá biệt biện pháp mặt khác tìm lộ đi ra ngoài. Sở duyệt nói xong liền không nói nữa, nhấp nổi lên ngôi, ở trong đầu nghĩ biện pháp. Nếu lầu năm chạy ra đi người đem bọn họ hành tung nói cho thực nghiệm căn cứ những người khác, như vậy hiện tại ở bên ngoài người có khả năng nhất chính là lầu sáu người. Trên mặt đất người được đến tin tức liền tính lập tức liền xuống dưới, cũng muốn trước hạ đường hầm, sau đó còn phải chờ trong căn cứ người cấp mở cửa mới có thể tiến vào. Sở duyệt tính tính thời gian, đánh giá bọn họ hẳn là không nhanh như vậy hiện tại là có thể đuổi tới bên ngoài đổ bọn họ. Nhưng bọn hắn cứ như vậy đi ra ngoài khẳng định cũng là không được, cái này thực nghiệm căn cứ người, nhất sẽ chơi bắt ba ba trong rọ kia một bộ, nói không chừng ở cửa thiết cái gì bấy dập đâu. Nhưng nếu bọn họ không từ cửa đi ra ngoài đâu, Sở Duyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, ánh mắt ở tứ phía trên tường đảo qua, không biết đêm này đó tường đánh xuyên qua sau, mặt sau sẽ là cái gì? Giống như cũng không được, Sở Duyệt nhìn một vòng, lo chính mình lại chậm rãi lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình. Cái này thực nghiệm căn cứ là kiến dưới mặt đất, xem này hành lang vòng tròn thiết kế, này đó tường sâu đại khái chính là sơn thể. Giang Thành đám người cũng cau mày suy nghĩ biện pháp, toàn bộ lầu năm trừ bỏ này nói đại môn đều là phong bế thức, bên ngoài người canh giữ ở cửa. Bọn họ đi ra ngoài chính là chui đầu vô lưới, không mở cửa đi ra ngoài, sớm hay muộn cũng muốn vây chết ở chỗ này mặt. Liên tính bọn họ không màng tất cả lao ra đi, cũng không nhất định có thể cùng bọn họ thống khoái mới vừa thượng. Bọn họ trên mặt đất thời điểm, trang bị như vậy đầy đủ hết, nhưng những người đó xuất quỷ nhập thần, bọn họ căn bản là không thấy thế nào đến người đã bị vây khốn. Đội trưởng, nếu không chúng ta liền trực tiếp lao ra đi tính, xử lý một cái là một cái, ta còn không tin, chúng ta nhiều người như vậy. Liền một cái đều hướng không ra đi. Dù sao ta tin tưởng, tiểu duyệt muội tử khẳng định là có thể đi ra ngoài. Vương Vĩ bực bội mà ba ba tóc, bọn họ tại đây cửa đều do dự lâu như vậy, liền bên ngoài có hay không vây quanh cũng không biết, vạn nhất những người khác căn bản là không có canh giữ ở cửa đâu, bọn họ ở chỗ này lo lắng nửa ngày lo lắng vô ích sao. Giang Thành trở tay gõ một chút hắn đầu, trầm giọng nói. Nếu có người xông vào chúng ta căn cứ, ngươi biết bọn họ đều bị nhốt ở một phòng. Ngươi muốn hay không canh giữ ở cửa chờ lộng chết bọn họ? Cũng là. Bất quá nếu là bọn họ thật sự đổ ở cửa, chúng ta nhưng như thế nào đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn lên trời xuống đất sao? Vương Vĩ sở sở bị giang thành gõ đau đầu, ngồi sổm trên mặt đất lẩm bẩm nói. Lên trời xuống đất. Sở duyệt nhìn Vương Vĩ liếc mắt một cái, ánh mắt xuống phía dưới nhìn về phía mặt đất. Đúng vậy. Còn có thể xuống đất sao? Nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Nếu nàng trên mặt đất khai cái động Trực tiếp từ lầu 5 hạ đến lầu 6 đi, chẳng những sẽ không bị bên ngoài người lấp kín, còn có thể từ bọn họ sau lưng vòng qua đi, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trưng 222 sinh sản phân xưởng. Sở duyệt đem ý nghĩ của chính mình cùng Giang Thành đám người vừa nói, Giang Thành cao mày nói. Biện pháp nhưng thật ra cái hảo biện pháp, nhưng là chúng ta mang thuốc nổ, ở bị gây tê sau đều bị thu đi rồi, vô pháp tạc. Chúng ta trong đội cũng có người là thổ hệ dị năng, nhưng từ vào nơi này sau. Dị năng liền rõ ràng biến yếu, muốn phá vỡ tầng này sàn nhà, chỉ sợ làm không được. Sở Duyệt nhấc chân trên mặt đất hung hăng giẫm hai chân, mới quay đầu lại nhìn Giang Thành nói: "Cái này ta biết, ngọn núi này có loại khoáng thạch, có thể ức chế dị năng, cho nên dị năng cấp bậc quá thấp vào nơi này về sau đã bị áp chế, dùng không ra thực bình thường. Ta cũng không cho các ngươi tới lộn, chính là cùng các ngươi nói một tiếng, làm tốt từ nơi này nhảy xuống chuẩn bị." Giang Thành đôi mắt mang theo tia thâm ý nhìn về phía Sở Duyệt. Hắn vừa mới bỏ lên trên phòng khống chế thời điểm liền có chút kỳ quái, như vậy cao địa phương, sở duyệt lại như thế nào ở bóng loáng pha lê trên tường, đánh ra như vậy đại như vậy san bằng một cái đậu. Hắn cảm thấy sở duyệt nhất định có chuyện gì gạt bọn họ, bao gồm nàng vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây tòa thực nghiệm trong căn cứ, giống nhau làm người khó hiểu. Nhưng hắn lại không nghĩ đuổi theo hỏi cái này chút, hắn tin tưởng sở duyệt tuyệt đối sẽ không đối bọn họ bất lợi, nếu nàng không nghĩ nói, thì hắn coi như cái gì cũng không biết hảo. Tiểu duyệt! Ngươi đây là phải dùng lôi hệ dị năng đem này mà tạc ra một cái động sao. Sở Duyệt nhìn Giang Thành liếc mắt một cái, dùng cái gì lôi hệ dị năng? Vừa mới nàng tạc những cái đó thời khô thời điểm, dùng như vậy đại một cái lôi cầu cũng không đem mà tạc xuất động tới, hắn chẳng lẽ không thấy sao? Không phải, ta hiện tại có thể dùng một chút thổ hệ dị năng, nhưng là khả năng lập tức lộng không khai, muốn nhiều lộng vài lần. Tuy rằng Sở Duyệt cùng Giang Thành bọn họ hiện tại cũng coi như là kẻ vai chiến đấu chiến hưu. Nàng đối bọn họ cũng có không thể trình độ nhất định tín nhiệm, thật có chút sự nàng vẫn là sẽ không nói cho bọn họ. Giang Thành nghe Sở Duyệt nói xong, gật gật đầu, nói. Hảo, người yên tâm đi làm, ta mang theo người canh giữ ở cửa, đề phòng bọn họ từ cửa vọt vào tới. Vậy các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, biệt ly đại môn thân cần quá. Sở Duyệt nói xong, liền đi vào hành lang, tìm cái bên cạnh có thể cố định dây thường địa phương, ngồi sổm xuống thân đem đôi tay phóng đi lên, thủ hạ đất ngay sau đó đột nhiên biến mất một khối. Trên mặt đất xuất hiện một cái 30cm tả hưu thâm hố, hố thép tung hành, có ngón tay cái như vậy thôi, nhưng bị khởi ra tới kia một khối thép lại đều bị đồng thời chặt đứt. Trong đội cái kia thổ hệ dị năng giả đi theo đi đến, hắn vốn là đến xem có thể hay không giúp đỡ, lúc này nhìn đến sở duyệt đào ra động sau, trong ánh mắt lóe ngôi sao hâm mộ nói. Nguyên lai thổ hệ dị năng còn có thể như vậy dùng, về sau ta cũng muốn hảo hảo luyện tập thăng cấp, xem ai còn có thể ngăn lại ta. Sở duyệt thình linh bị hắn hoảng sợ. Nhưng cũng không quá để ý, lôi kéo khỏe miệng cười cười, luyện đi luyện đi, chỉ cần chịu nỗ lực, hết thể đều có khả năng. Nàng nhanh hơn thủ hạ tốc độ, thực mau lại thu đi rồi mấy khu đất, sàn gác thượng liền bị khai ra một cái bao dung một người trên dưới động tới. Sở duyệt thăm dò từ trong động đi xuống nhìn lại, phía dưới là cái rất lớn không gian, nàng xem tới được địa phương tất cả đều là giống dây chuyển sản xuất giống nhau toàn tự động máy móc, máy móc còn ở chuyển động, tựa hồ ở sinh sản thứ gì. Nhưng nàng nhìn một vòng. Nhưng thật ra không thấy được phía dưới có người nào. Sở duyệt vội vàng kêu cái kia thổ hệ dị năng giả đem Giang Thành bọn họ hô qua tới, đem phía trước ở phòng khống chế thu hồi tới lên núi thẳng cố định ở một bên dụng cụ thượng, thả đi xuống. Giang Thành mang theo người trước đi xuống đi, bọn họ bò dây thừng đều bay nhanh, trượt xuống càng là không nói chơi, cơ hồ giống phi đi xuống giống nhau, mười mấy người vài cái tử liền đều hạ tới rồi lầu 6. Mọi người tới rồi lầu 6. Tất cả đều cảm thấy chính mình nháy mắt xuyên qua đến mặt thế trước nhà xưởng sinh sản phân xưởng. Bọn họ hiện tại liền đứng ở máy móc trung gian, hai bên đều là dây truyền sản xuất, máy móc tự động ở xử lý một loại đen tuổi lùi đồ vật. Sở Duyệt nhìn nó, cảm thấy có điểm quan mắt. Đội trưởng, ngươi xem này có phải hay không chúng ta lần trước tới thời điểm cái kia nhậm sở trường đưa cho Long viện sĩ cái loại này có thể trốn tang thi bộ a? Vương Vĩ đột nhiên chỉ vào sinh sản tuyến thượng kia đồ vật hỏi Giang Thành. Hắn tưởng duỗi tay đi cầm lấy đến xem, nhưng bàn tay đến một nửa lại thu trở về. Hiện tại thứ này cũng không biết có hay không độc, vẫn là đường đụng hảo. Giang thành căn bản là không chú ý sinh sản tuyến thượng làm chính là cái gì, hắn dơ thương khắp nơi quan sát đến, đang ở chậm rãi đi ra ngoài, chỉ nghĩ nhanh lên đem nơi này che giấu nguy cơ tìm ra. Nghe Vương Vĩ nói về sau, hắn mới cúi đầu nhìn lướt qua sinh sản tuyến thượng đồ vật, sắc thật rất giống Long Viện sĩ kia miếng vải. Loại này bố là thật sự có thể đã lừa gạt tăng thi. Chỉ cần đem người gắn vào cái này bố, Tăng Thi đi đến trước mặt đều phát hiện không được. Lúc ấy bọn họ còn thảo luận quá, thứ này nếu như bị đại lượng sinh sản, những người sống sót nhân thủ một kiện, vậy không bao giờ sợ Tăng Thi. Nhưng sau lại bọn họ phát hiện, loại này bố cũng có khuyết điểm, dị năng giả một khi phủ thêm nó, liền sẽ dị năng biến yếu, thậm chí sử không ra dị năng tới. Bất quá đối người thường tới nói, loại này bố vẫn là có rất lớn tác dụng, sát Tăng Thi thời điểm quả thực chính là cái gian lận thần khí. Long viện sĩ Kỳ thật đối hàng mẫu coi trọng trình độ xa không bằng loại này bố, hắn đem kia miếng vải cầm nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian, sau lại thở dài đặt ở một bên. Loại này bố tài liệu thực đặc thủ, là hắn chưa từng có gặp qua, nếu muốn nghiên cứu ra tới quá khó khăn. Thực nghiệm căn cứ bên này chỉ sợ cũng là chắc chắn bọn họ nghiên cứu không ra cái gì tên tuổi, mới có thể khẳng khái hào phóng mà tặng bọn họ một khối. Nhưng hiện tại bọn họ lại tìm được rồi loại này bố sinh sản tuyến, nếu có thể lộng minh bạch nó là dùng cái gì làm. Mang về sau Long Viện Sĩ si nhất định sẽ thực vui vẻ, liền sẽ không truy cứu bọn họ tự mình chạy ra sự. Sở duyệt lúc này cũng phản ứng lại đây, đây là mục ca nói cái loại này dùng khoáng thạch làm, sẽ ức chế tinh thần lực bố, xem này sinh sản tuyến quy mô, cái này thực nghiệm căn cứ khẳng định sản không ít. Tuy rằng mọi người đều đối này đó sinh sản tuyến thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không lại bên trong dừng lại, hiện tại cũng không phải là nghiên cứu mấy thứ này thời điểm, chờ đem căn cứ đoan xuống dưới, tưởng như thế nào nghiên cứu đều được. Mọi người bước nhanh đi ra sinh sản tuyến, bọn họ xuống dưới địa phương vốn dĩ liền rất sang bên, này vừa ra tới, liền thấy bên ngoài một loạt phòng nhỏ, nhưng chỉ có hai cái trong phòng có người ở bận rộn. Trong đó một người dẫn đầu phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn đến sở duyệt đoàn người, vội siêu đứng dậy bên một cái giống bao cổ tay đồ vật, đối với nó la lớn. Bọn họ, hắn nói còn chưa nói xong, cổ đã bị lưỡi dao gió cắt đứt, một cái khác phòng nhân tải vừa mới quay đầu lại, đã bị sờ lên rang thành vặn gãy cổ. Trước 223 một loại khác công năng. Sở duyệt đám người vọt vào phòng, lúc này mới nhìn đến nơi này thế nhưng là lầu 6 phòng điều khiển. Mãn tưởng TV nhỏ đều tràn ngập các loại máy móc, chợt vừa thấy, hoàn toàn phân không rõ nơi nào là nơi nào. Sở duyệt ngẩng đầu nhìn mắt máy nhà, tầng lầu này phòng điều khiển cùng trên lầu vị trí thế nhưng là hoàn toàn tương phản. May mắn nàng vừa rồi không có tuyển ở lầu 5 phòng điều khiển bên kia đào thành động. Phòng điều khiển trung gian trên bàn bãi một đống đen thùi lùi lộ vật. Bên cạnh có hai cái không cái dương, còn có một cái dương trang một nửa điệp chỉnh tề. Sở Duyệt rũi tay nhắc tới trong đó một cái, thoạt nhìn như là dùng cái loại này khoáng thạch vải dệt làm áo choàng, còn rất có khuynh hướng cảm xúc. Nàng vừa rồi giết người này lúc trước ở trong phòng này, chính là ở vội vàng đem trên bàn này đó hắc bảo tử điệp hảo cất vào trong dương. Xem hắc bảo tử ở trên bàn tạo hình, như là vội vàng chúng bị người lấy ra tới ngã vào trên bàn, làm người tùy ý lửa qua đi lưu lại. Bất quá bọn họ lấy loại này vải dệt làm quần áo làm gì đâu? Loại này vải dệt không phải sẽ ức chế người dị năng phát huy sao? Bọn họ nếu là mặc vào này quần áo không phải hạn chế chính bọn họ năng lực sao? Chẳng lẽ này đó quần áo là vì cấp Sở duyệt bọn họ này nhóm người chuẩn bị, biết bọn họ có dị năng, cho nên muốn đem cái này cho bọn hắn trồng lên. Sở duyệt hơi hơi nhíu mày, ném xuống miếng vải đen áo choàng, xoay người gỡ xuống cái kia nghiên cứu viên trong tay cổ tay mang, bắt được trước mặt nghe nghe kia đầu người còn ở đè nặng giọng nói hỏi chuyện. Nói cái gì? Mẹ nó, rốt cuộc có chuyện gì a? Bên này vội vàng đâu, những người đó hẳn là mau ra đây, không có gì sự cũng đừng lại loạn hô. Bên kia cắt đứt cho chuyện, sở duyệt buông cổ tay mang, đối giang thành hơi hơi mỉm cười, nói, bọn họ đang chờ chúng ta đâu, nếu không chúng ta đi trước gặp bọn họ. Vẫn là trước đem tầng lầu này quét trở lên đi. Sở duyệt kỳ thật càng muốn trước lên lầu đi làm đánh lén nhưng bọn hắn hiện tại như vậy thuận lợi mà liền đem tầng lầu này phòng điều khiển tìm được rồi, không chứa quét lâu giống như có chút đáng tiếc. Hiện tại toàn bộ lầu sáu người ở cái gì vị trí bọn họ đều cơ bản rõ ràng, giống như dư lại người cũng sắc thật không nhiều lắm, dọn sạch trở lên đi cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Giang thành đôi mắt giờ phút này chính nhìn chằm chằm theo dõi TV nhỏ, qua lại nhìn một vòng, đem lầu sáu tình huống đại khái hiểu biết một chút, nghe được sở Duy nói, quay đầu nói, từ theo dõi xem ra. Tầng lầu này là không có vài người, xem vừa mới người này phản ứng, tầng lầu này đại bộ phận người hẳn là đều đi chi viện trên lầu. Giang Thành nói tới đây, lại nhìn thoáng qua theo dõi, tiếp theo cùng sở duyệt thương lượng nói. Bất quá, tuy rằng dưới lầu người thoạt nhìn không nhiều lắm, ta còn là cảm thấy, chúng ta hẳn là hiện tại liền đi đánh lén trên lầu những người đó tương đối hảo. Nếu trước quét dưới lầu, vạn nhất dưới lầu động tinh lươn chút, bị lầu năm người phát hiện, chúng ta lại sẽ lâm vào vừa rồi cái loại này bị động tình cảnh. Phần 133. Đúng vậy, đúng vậy. Muốn chỉnh liền chỉnh đại, này đó vật liệu thừa chờ một chút lại đến thu thập cũng không muộn. Vương Vĩ ở bên cạnh cũng đi theo ồ nào, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Ta xem bằng không chúng ta phân công nhau hành động đi, ta mang hai người đi thu thập tầng lầu này, lưu lại những người đó, Giang đội trưởng cùng Tiểu Duyệt muội tử, các ngươi dẫn người đi trên lầu, chờ chúng ta đem tầng lầu này thành xong rồi, lại đi trên lầu cùng các ngươi hội hợp. Nghiêm Cách cũng vẫn luôn đang xem theo dõi, này lầu 6. Theo dõi có thể thấy cũng liền năm sáu cái, hắn cảm thấy hắn con năm chắc có thể lặng yên không một tiếng động mà đem bọn họ đều giải quyết rớt. Không được. Giang thành đối nghiêm cách kiến nghị tỏ vẻ phản đối, hắn quay đầu nhìn nghiêm cách, như mày nói. Phân công nhau hành động chỉ có thể cấp địch nhân tiêu diệt từng bộ phận chúng ta cơ hội. Chúng ta đối cái này thực nghiệm căn cứ không thân, căn cứ này người lại am hiểu âm nhân, theo dõi nhìn đến người chưa chắc chính là lầu sau toàn bộ, hơn nữa chúng ta cái gì thông tin công cụ đều không có. Vạn nhất gặp được chuyện gì, nếu muốn lại hội hợp liền không dễ dàng. Ta biết, ta sẽ tận lực cẩn thận, còn không phải là trên lầu cùng dưới lầu sao? cũng không bao xa. Ta lo lắng chính là, tầng lầu này người nếu không giải quyết sạch sẽ, chờ một chút chúng ta đi rồi, bọn họ phát hiện này phòng điều khiển người đã chết, không phải giống nhau sẽ bại lộ chúng ta hành tung sao. Nghiêm cách nói cũng có đạo lý, chỉ cần tầng lầu này giữ lại người chung có người tới phòng điều khiển, nhìn đến đã chết hai cái nghiên cứu viên khẳng định sẽ đoán được bọn họ đã tới rồi lầu 6. Không sợ, chúng ta động tác mau một chút là được. Sở Duyệt từ Giang Thành bên cạnh đi đến kia trương phóng miếng vải đen áo chẳng cái bàn trước, một bên thiên áo chẳng một bên nói. Đem phòng điều khiển từ bên trong dùng đồ vật đứng vững, làm cho bọn họ một chốc vào không được là được. Chỉ cần cho chúng ta lưu đủ lên lầu thời gian là được, đánh nhau rồi về sau ai còn quản bọn họ phát không phát hiện đâu. Sở Duyệt nói, từ một đống áo chẳng lấy ra một cái hơi chút đại điểm thuận tay tròng lên Giang thành trên người. Này ngoạn ý mặc vào sẽ ức chế dị năng, những người này vì cái gì còn muốn tại đây loại thời khắc mấu chốt lấy ra loại đồ vật này tới đâu. Nàng đồng nhiên nhớ tới mục ca phía trước lời nói, loại này vải dệt còn có một loại công năng, đó chính là có thể chống đỡ dị năng công kích. Nhưng nàng vẫn luôn không gặp được xuyên loại này quần áo người, hôm nay gặp được sự tình lại nhiều, nàng đều thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Giang giáo quan, ta đánh ngươi một chút na. Sở duyệt nói xong, liền thao tác một cái điện xà chiều Giang thành nhẹ nhàng chụp đi. Giang Thành Thình Linh bị Sở Duyệt trồng lên một kiện áo choàng, trong lòng nhịn không được nhộn nhạo một chút, căn bản không nghe rõ Duyệt nói gì đó, trong nháy mắt kia hắn tựa hồ thấy được hắn tương lai lão bà hài tử dưỡng ấm hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà hắn kia nháy mắt hạnh phúc bọt biển thực mau đã bị một đạo điện lưu chọc thủng, hắn trợn mắt nhìn Sở Duyệt thao túng lôi điện roi đánh hắn một roi. Mọi người vừa thấy Sở Duyệt thế nhưng đánh Giang Thành, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều chạy nhanh tụ lại đây muốn khuyên can, Sở Duyệt cũng đã dừng tay kẹ miệng mang theo ti tươi cười nói, thứ này quả nhiên có thể ngăn cản dị năng công kích. Mọi người đều tới chọn một kiện mặc vào. Ta phỏng chừng đi lên hỗ trợ người hẳn là đều xuyên cái này áo choàng. Chúng ta mặc vào đi đục nước béo co đi. Sở Duyệt vừa mới đánh Giang Thành kia một chút, vẫn là thực chú ý đúng mực. Nếu thứ này không thể ngăn cản dị năng, nàng cũng nhiều nhất cấp Giang Thành làm một cái mát xa. Nhưng nàng vừa mới kia nói điện lưu, chụp ở áo choàng thượng khi liền bị hóa khai, căn bản không đối Giang Thành tạo thành một chút ảnh hưởng. Mục ca nói chính là thật sự, loại này vải dệt chẳng những có thể chống đỡ tinh thần lực, mặt khác gì năng đánh vào nó trên người cũng có thể bị tiêu rớt, thật đúng là cái thứ tốt đâu. Khó trách những người đó muốn vội vã mà tìm loại này áo choàng, hẳn là nghe nói bọn họ này nhóm người có người dị năng rất lợi hại, xuyên loại này áo choàng phòng bọn họ. Đại gia nghe sở duyệt như vậy vừa nói, mới biết được nàng là ở làm thí nghiệm, thấy giang thành cũng chuyện gì đều không có, dẫn theo tâm thả xuống dưới, từng người chọn một kiện mặc ở trên người. Dù sao bọn họ dị năng không cần xuyên cái này áo choàng đều đã bị ức chế, hiện tại mặc vào còn có thể lừa trên lầu những người đó một chút, cớ sao mà không làm đâu. Đem hai cái nghiên cứu viên thi thể hơi chút dấu dấu, mọi người suy nghĩ cái biện pháp dùng cái bản từ bên trong ngăn chặn phòng điều khiển môn, liền đi ra ngoài. Lầu 6 bên ngoài cũng có một đạo mật mã khóa kim loại môn, sở duyệt nhẹ nhàng mở ra, đại gia đi vào thang máy gian, cậy ra gia thang máy lối thoát hiểm, từ thang máy giếng hướng lầu 5 bỏ đi. Chương 224 đánh lén. Thang máy giếng, hai cái thang máy buồng thang máy một cái ngừng ở lầu 4, một cái ngừng ở lầu 5. Mọi người bỏ đến lầu 5, gián không có buồng thang máy kia mặt thang máy ngoại môn, nhẹ nhàng mà một chút một chút cạy ra một cái khe hở, lén lút quan sát đến bên ngoài tình huống. Lầu 5 thang máy gian, có mười mấy ăn mặc hắc bảo tử nghiên cứu viên tránh ở nơi đó, bọn họ đều mang phòng độc mặt nạ bảo hộ, trong tay cầm đã không phải gây tê chấm cùng súng năng lượng, mà là một loại giống ống phóng hỏa tiện đổ vật. Ở đi thông lầu năm mật mã môn hành lang, che kín nho nhỏ đạn gây mê, chỉ cần có người từ nơi đó đi qua, đụng phải đạn gây mê, nó liền sẽ nhảy dựng lên nháy mắt nổ mạnh. Đừng nhìn nó cái đầu tiểu, gây tê hiệu quả lại rất cường, nếu có hai viên đạn gây mê đồng thời nổ mạnh, là có thể có thể gây tê một đầu voi. Hiện tại hành lang, đạn gây mê số lượng ít nhất có hơn 20 cái, nếu những người đó ra tới về sau không nghe khuyên bảo, lung tung đi lại, liền có khả năng hút vào quá liều thuốc mê, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tuy rằng bọn họ nghe nói nơi này có không gian dị năng giả, cứ như vậy lộng chết quá đáng tiếc. Nhưng này đàn mạc danh xuất hiện người đã giết ngầm căn cứ hơn phân nửa người, trên lầu mấy tầng quả thực bị giết đến thảm không nỡ nhìn. Loại người này quá nguy hiểm, liền tính bắt được cũng không hảo không chế, làm hắn ăn nhiều một chút đau khổ cũng hảo. Nhậm sở trường cùng các giáo sư cũng không biết đi nơi nào, như thế nào đều liên hệ không thượng, hiện tại trong căn cứ liền cái có thể dẫn đầu đều không có. Trên mặt đất những cái đó an toàn viên cũng chậm chạp không xuống dưới chi viện, cái kia hàn định, ngày thường tốn đến cùng cái gì dường như, hiện tại thật gặp được sự tình khi, hắn liền không biết đi nơi nào. Bọn họ cũng thật sự không có cách nào, liền tính là không gian dị năng giả, bọn họ cũng không dám lại có nhất định phải được tâm, vẫn là nghĩ cách trước giữ được căn cứ quan trọng. Chỉ là bọn hắn cũng đợi hơn nửa ngày, kia đạo môn lại chậm chạp không có mở ra dấu hiệu. Tô trợ lý, người xem bọn họ có phải hay không nhận thấy được cái gì, Như thế nào lâu như vậy đều còn không có thấy bọn họ ra tới đâu. Trong đám người một cái vóc dáng cao đống nhiên ra tiếng đối một cái nữ nghiên cứu viên hỏi. Tô trợ lý quay đầu nhìn nhìn cái kia vóc dáng cao, thanh âm nhàn nhạt mà nói. Bọn họ đều không nổi, ngươi gấp cái gì? Bọn họ kéo thời gian càng dài, đối chúng ta chỉ biết càng có lợi, chờ liên hệ đến sở trường cùng các giáo sư, trên mặt đất tri viện cũng tới rồi, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể bắt được cái kia không gian dị năng giả đâu. Vóc dáng cao gật gật đầu sờ sờ bụng, lại nhẹ giọng nói thầm nói Hiện tại đều năm điểm nhiều An toàn viên chi viện không tới không nói Như thế nào liền cơm đều còn không có đưa xuống dưới Chúng ta còn phải đói bụng ở chỗ này thủ Đây đều là chút chuyện gì nhi a, Chúng ta lại không phải an toàn viên Chính là Ta trong tay cái kia thí nghiệm còn có một nửa không có đâu Đám kia người ở bên trong có ăn có uống đương nhiên không đổi Nếu là bọn họ vẫn luôn đại ở bên trong không ra Chúng ta chẳng lẽ liền vẫn luôn ở chỗ này chờ sao Một người khác cũng đi theo vóc dáng cao phụ hòa nói, những người khác cũng đi theo gán giận lên. Đủ rồi. Tô trợ lý nghe trong đám người câu hán hận trầm giọng quát. Các ngươi đừng quên, chính mình lúc trước là bởi vì cái gì gia nhập căn cứ. Là gần nhất nhật tử quá đến quá thanh nhàn, đem chính mình trở thành bên ngoài những cái đó tầm thường vô vi người sao. Vì căn cứ, liền tính là ở chỗ này thủ mấy ngày mấy đêm thì thế nào. Tô trợ lý nói xong, thấy mọi người đều không nói chuyện nữa, mới lại hoàn thành nói. Chúng chi nơi này còn có một cái không gian dị năng giả đâu. Nếu chúng ta có thể bắt lấy hắn, như vậy các vị có được dị năng kia một ngày, cũng ngón tay giữa ngày nhưng đãi. Nói đến dị năng, tô trợ lý, ta nghe nói bên ngoài đã rất nhiều người đều đột nhiên có dị năng, có lẽ chúng ta hiện tại cũng không phải chỉ có thông qua không gian dị năng giả mới có thể đạt được dị năng. Tô trợ lý chừng mắt nhìn vóc dáng cao nghiên cứu viên liếc mắt một cái, không lại phản ứng hắn, quay đầu nghiêm túc nhìn hành lang, tựa hồ ngay sau đó. Bên trong người liền phải ra tới giống nhau. Vóc dáng cao nghiên cứu viên cũng không để ý, hắn là rất sớm trước kia liền tới đến căn cứ người. Những cái đó thông qua dị năng dịch đạt được dị năng người, một đám đều liên tiếp mà biến đến dị, bị giáo sư từ phao vào nước thuốc vại, chỉ có rất ít nhân tài có thể càng đổi càng cường. Nhưng ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn chầm chầm những cái đó thành công người, những cái đó thất bại giống như mọi người đều lựa chọn tính mà xem nhẹ. Vóc dáng cao kỳ thật so với ai khác xem đến đều rõ ràng. Từ không gian dị năng giả nơi đó đạt được dị năng cũng không an toàn. Nhưng từ biết trên thế giới này còn có siêu tự nhiên lực lúc sau, có được siêu tự nhiên lực là bọn họ những người này suốt đời theo đuổi. Bọn họ tin tưởng, sớm muộn gì có một ngày, bọn họ đem nghiên cứu ra trên thế giới này siêu việt vũ khí hạt nhân thật lớn năng lượng, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều đem phủ phục ở bọn họ dưới chân. Toàn nhân loại đều có thể thông qua bọn họ nghiên cứu thành quả được đến tiến hóa, đi vào tân thần thoại thế giới. Nhưng là con đường này đi được thật sự có chút nhấp nhô, tuy rằng bọn họ tựa hồ tìm được rồi phương pháp, nhưng lại trước sau không có cách nào lại tiến thêm một bước. Bên ngoài thế giới đột nhiên trở nên một mảnh hỗn loạn, nhưng bao gồm vóc dáng cao ở bên trong rất nhiều nghiên cứu viên, tại đây hỗn loạn chung lại tựa hồ tìm được rồi tân phương hướng. Vì thế bọn họ muốn thông qua tân phương pháp đi đạt được dị năng, nhưng nhậm sở trường cùng các giáo sư lại thập phần phản đối bọn họ làm như vậy, đưa bọn họ đều đè ép xuống dưới. Nhưng loại sự tình này như thế nào có thể ép tới chủ đâu. Từ giang nghệ rời đi về sau, càng nhiều người bắt đầu ngoe dục dịch, toàn bộ thực nghiệm căn cứ nhân tâm đã bắt đầu dao động. Thang máy giếng ngoại môn khe hở chậm rãi càng khai càng lớn, giếng mọi người đều bình hô hấp, đại khí cũng không dám ứng ra, liền sợ đám kia hắc quả đen quay lại đầu tới nhìn về phía bên này. Này đó nghiên cứu viên đã vũ trang đến tận răng, trên người một chút khe hở đều không lộ, sở duyệt bọn họ tưởng ở thang máy giếng liền đánh lén hiển nhiên là không được chính yếu nguyên nhân vẫn là này hắc bào tử quá gián chắc mềm dẻo đến quả thực không thể tưởng tượng sở duyệt dùng đao tàn nhẫn cắt ở mặt trên đều cắt không phá nó mọi người đều không dám bảo đảm thứ này có thể hay không chống đạn nhưng hơn phân nửa hẳn là có thể bọn họ cũng không thể tùy tiện lao ra đi nhưng cái đó nghiên cứu viên trong tay cầm ống phóng hỏa tiện giống nhau đồ vật khẳng định không phải cầm chơi có thể tại đây loại thời điểm lấy ra tới uy lực khẳng định không nhỏ vẫn là đường biết nó tác dụng tương đối hảo đương ngoại môn khe hở có tam chỉ khoan thời điểm Sở duyệt một tay đem trên người hắc bào tử xả xuống dưới, treo ở thang máy giếng trên tường, đồng thời lưỡi dao gió xoay tròn vọt vào cổng lớn hành lang, ở trên tường quát ra một trận chói thai thanh âm. Thang máy gian sở hữu nghiên cứu viên lập tức nhắc tới tinh thần nhìn về phía hành lang, nhưng nơi đó đại môn căn bản là không có mở ra, chỉ có trên tường để lại một đạo hoang ân. Thừa dịp này ngắn ngủn thời gian, Giang Thành cùng nghiêm cách một người một bên dùng vặn bung ra thang máy ngoại môn, đại gia bay nhanh mà từ bên trong bỏ ra tới lặng lẽ chiều thang máy gian nghiên cứu viên sở soạn qua đi. Trước 225 nên chúng ta đào hố. Sở hữu nghiên cứu viên giờ khắc này đều ở chuyên trú mà nhìn hành lang động tĩnh, này nói đột nhiên xuất hiện dị năng công kích, cũng không biết là từ đâu tới. Bọn họ đều nắm chặt trong tay vũ khí, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm hành lang, thời khắc phòng bị kia nói dị năng công kích lại lần nữa xuất hiện. Tuy rằng biết xuyên áo đen, dị năng hẳn là không gây thương tổn bọn họ, nhưng xem trên tường kia đạo ấn tử. Từ lầu năm chạy ra tới người hẳn là không có nói sai, bên trong những người đó dị năng rất mạnh. Đứng ở tô trợ lý phía sau người chính là từ lầu năm phòng điều khiển chạy ra cái kia. Người khác đều là suy đoán, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, đám kia người, cư nhiên có người có thể tụ ra bóng đá như vậy đại một cái lôi cầu. Nếu làn nền ở trên người hắn, cũng không biết này thân áo đen đỉnh không đỉnh được. Thang máy gian không gian vốn dĩ liền không lớn. Giang thành đám người ra thang máy cơ hồ là vài bước liền lẻn đến nhất bên cạnh nghiên cứu viên phía sau. Vài người từng người tỏa định chính mình trong kế hoạch mục tiêu, bay nhanh mà đồng thời ra tay, đem mục tiêu nghiên cứu viên cổ trực tiếp vặn gãy. Sau đó nhanh chóng đem đã chết nghiên cứu viên phóng tới phía sau, chính mình thay thế hắn vị trí chạm về phía trước mặt. Sở Duyệt bọn họ bên này người muốn so đối phương thiếu một nửa nhiều, bọn họ lại vặn gãy một vòng cổ, đối phương đều còn thừa ba người, cho nên đại gia chỉ có thể tiếp tục yên lặng mà đứng ở mặt sau. Chờ tiếp theo luân cơ hội. Phần 134 Lúc này đây đánh lén, muốn chính là an ý phối hợp cùng tinh chuẩn công kích, hắc bảo tử có thể ngăn cản dị năng cùng dụng cụ cắt gọt công kích, bọn họ có thể nghĩ đến nhanh nhất chí mạng phương pháp chính là trực tiếp vận gãy cổ. Trong hành chuyện này 8 đội viên đều là có thể bảo đảm chính mình một kích tất chúng. Có mấy cái đội viên tự giác làm không được vạn vô nhất thất, cho nên không có an bài ở phía trước, mà là nương đồng đội yểm hộ theo ở phía sau hủy đi phòng độc mặt nạ bảo hộ. Hiện tại tất cả mọi người ăn mặc hắc bảo tử, trừ bỏ phòng độc mặt nạ bảo hộ, mặt khác đều giống nhau, nếu không nói lời nào, ai cũng phân không rõ đứng ở nơi đó người đến tột cùng là ai. Sở duyệt cũng theo ở phía sau hủy đi phòng độc mặt nạ bảo hộ, nàng sức lực là tuyệt đối không thể so giang thành bọn họ kém, muốn vặn gãy một người cổ cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng nàng thân cao cao lại là một cái ngạnh thương, phải làm đến vạn vô nhất thất vẫn là có điểm khó khăn cho nên nàng hiện tại cũng chỉ có thể tránh ở giang thành mặt sau hủy đi phòng độc mặt nạ bảo hộ hủy đi tới sau thuận tay liền cho hắn đưa qua mang phòng độc mặt nạ bảo hộ cũng không chỉ là vì càng giống nơi này nghiên cứu viên càng quan trọng là này đó nghiên cứu viên đeo phòng độc mặt nạ bảo hộ đã nói lên bọn họ hữu dụng được đến thứ này địa phương bọn họ nếu là không mang nói không chừng khi nào liền sẽ thua tại thứ này mặt trên cho nên vẫn là đều mang lên bảo hiểm một ít lo trước khỏi hòa sao mấy người tốc độ bay nhanh động tác liền mạch lưu loát. Một chút thanh âm đều không có phát ra, đứng ở phía trước nghiên cứu viên nhóm căn bản cũng chưa chú ý tới mặt sau người đã bị đau. Tô trợ lý nhữ mày nhìn phía trước không còn có động tĩnh đại môn, đột nhiên hỏi bên cạnh vóc dáng cao. Bọn họ cũng chưa ra tới, kia vừa mới kia nói gì năng công kích là chuyện như thế nào. Nàng sau khi nói xong cũng không có nghe vóc dáng cao trả lời, mày nhăn đến càng khẩn, tự mình lẩm bẩm. Không thích hợp, này thực không thích hợp. Vóc dáng cao nghe tô trợ lý nói, cũng phản ứng lại đây. Đột nhiên nhẹ giọng nói, tô trợ lý, ngươi còn có nhớ hay không nhất hảo có một đoạn thời gian sẽ dùng không gian quá độ, ở trong căn cứ tùy ý đi lại sự. Tô trợ lý trong lòng cả kinh, nhìn vóc dáng cao, trong thanh âm đều là không thể tin tưởng. Ngươi là nói, hắn khả năng, đã. Tô trợ lý nói còn chưa dứt lời, đột nhiên quay đầu hướng tới khắp nơi nhìn lại. Vừa mới kia nói dị năng công kích, nói không chừng chính là cái kia không gian dị năng giả phát ra tới, nhưng là hắn vì cái gì không phải công kích bọn họ. Mà là chỉ ở trên tường cắt một đạo đâu. Chẳng lẽ Đây là ở hấp dẫn bọn họ lực chú ý Tô trợ lý đột nhiên quay đầu lại Về phía sau nhìn lại Vừa mới nàng xem thời điểm liền cảm thấy không thích hợp Mặt sau mấy người dựa vào cùng nhau Căn bản là không phải lúc trước bố hảo vị trí Hơn nữa Có mấy người không có mang mặt nạ phong động Liền ở tô trợ lý đột nhiên quay đầu lại khi Giang thành bọn họ cũng động Ra tay như điện Đem chính mình nhìn chằm chằm tốt mục tiêu đều vặn gãy cổ Tô trợ lý đôi mắt nháy mắt trừng lớn, này còn có cái gì không rõ? Những người đó không biết khi nào đã sờ đến phía sau bọn họ tới. Nàng đội vàng cầm lấy khe ống phóng hỏa tiễn hình thức vũ khí, ngắm cũng chưa ngắm, liền phải đối với Giang Thành bọn họ phóng ra. Một cái nhanh nhẹn thân ảnh đột nhiên bay nhanh mà thoát lên, một chân đá bay Tô trợ lý trong tay ống phóng hỏa tiễn, ngay sau đó đôi tay nhéo nàng cổ, dùng sức hướng một bên một đình, Tô trợ lý liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Sở duyệt lắc lắc có chút dùng sức quá mánh lì tay. Nhìn trên mặt đất tô trợ lý, nữ nhân này phản ứng còn rất nhanh, thiếu chút nữa đã bị nàng đem ống phóng hỏa tiễn đổ vật phát ra tới. Dư lại hai người lúc này mới phản ứng lại đây, một cái cũng dơ lên trong tay ống phóng hỏa tiễn, một cái khác lại dơ tay ấn khai trên tay cổ tay mang, muốn riêu người lại đây hỗ trợ. Nhưng hiện tại đã xé rách mặt, Giang Thành bọn họ cũng không có cố kỵ, vài người xông lên trước, vài cái tử liền đem dư lại hai người giải quyết. Nhìn đây đất hắc y giải phục, mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đội. Vương Vĩ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bị giang thành một cái thủ thế ngừng, theo sau chỉ chỉ cái kia tính toán riêu người nghiên cứu viên trên tay cổ tay mang. Đại gia theo hắn tay xem qua đi, chỉ thấy kia cổ tay mang tiểu màn hình đã sáng lên, một đạo thanh âm từ bên trong truyền đến. Đừng thúc dục. Lập tức liền tới rồi, cửa người đã thúc dục mấy lần. Thúc dục có ích lợi gì? Các ngươi lại không phải không biết, mặt trên người muốn vào ngầm phòng thí nghiệm cần thiết muốn sở trường đồng ý mới được, sở trường lại liên hệ không thượng, chúng ta có biện pháp nào? Mọi người yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, ý tứ này mặt trên người hiện tại còn không có xuống dưới đâu, nếu bọn họ muốn tới chính là lầu năm, kia bọn họ không phải có thể làm bấy dập chờ bọn họ lại đây sao. Nay thực nghiệm căn cứ người như vậy thích cho người ta đào bấy dập, hiện tại cũng làm cho bọn họ nếm thử bị người đào hố tư vị nhi. Sở duyệt đem cái kia mang theo cổ tay mang cánh tay giơ lên trước mặt, học tô trợ lý ngự khí thanh âm đáp lời. Tình huống khẩn cấp, các ngươi nhanh lên. Kia đầu người đối sở duyệt thanh âm không có hoài nghi. Nói tiếp, ta đây chính là đỉnh dưới áp lực tới, chờ một chút sở trường liên hệ thượng, các ngươi nhưng nhất định phải nói với hắn minh phía dưới tình huống thập phần khẩn cấp, chúng ta là không thể không vi phạm quy định xuống dưới chi viện. Đã biết, sở duyệt nói xong, liền bóp tắt trò chuyện, nàng thanh âm tuy rằng học được rất giống, nhưng cũng không dám cùng bọn họ nhiều lời quá nhiều, vạn nhất bọn họ còn phải đối cái ám hiệu gì đó nàng liền lòi. Tiểu duyệt mội tử, ngươi thanh âm này nghe tới cùng kia nữ nhân quả thực quá giống, ngươi làm như thế nào được a? Vương Vĩ nhìn sở duyệt chặt đứt cho chuyện, mãn nhãn sùng bái mà nhìn nàng hỏi. Sẽ bắt trước thanh âm có cái gì hảo kỳ quái, kịch bản phối âm nhiều chơi vài lần là được. Sở duyệt lời này đảo không nói bậy, nàng thượng cao trung thời điểm có một đoạn thời gian thực thích phối âm, còn đại biểu quá lớp lấy quá phối âm thi đấu giải nhất, học cái nói chuyện không cần quá đơn giản. Thất thần làm gì nha, mau lộng bấy dập a. Lúc này nên đến phiên chúng ta ôm cây đợi thỏ. Trước 226 bọn họ tới. Sở Duyệt quay đầu thấy mọi người đều ở bắt đầu ở mang mặt nạ phong độc, thu thập trên mặt đất thi thể, Liên vương vị không núp đích, vội tức giận thúc dục hắn. Bên cạnh Giang Thành nhìn vương Vĩ liếc mắt một cái, tùy tay đem hắn kéo qua đi, cùng một cái khác đội viên bái thi thể thượng hắc bảo tử. Hành lang những cái đó tiểu viên cầu, mọi người cũng không biết có tác dụng gì. Sở Duyệt từ một cái nghiên cứu viên trên người chịu cái cổ tay mang, thử thăm dò ném qua đi đánh chúng xa nhất một cái. Chỉ thấy nó bỗng nhiên liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Bang một tiếng ở không trung nổ tung, một mảnh màu trắng ngà khí thể nháy mắt tràn ngập ở hành lang. Loại này màu trắng ngà khí thể Giang Thành bọn họ nhìn quen mắt, nay còn không phải là bọn họ ở căn cứ mặt trên gây tê bọn họ cái loại này đồ vật sao. Cho nên này đấy đất, đều là thuốc mê. Giang Thành bọn người có chút thất vọng, bọn họ còn tưởng rằng sẽ là bom gì đó đâu. Bọn họ vẫn là thích đao thật kiếm thật mới vừa, loại này cũng chỉ biết dùng thuốc mê, đánh lên tới đều không dễ chịu nhi. Cũng may đại gia hiện tại đều mang lên mặt nạ phong độc, cũng không sợ thuốc mê, bất quá này đảo làm sở duyệt nghĩ tới một cái đảo hồ ý kiến hay. Nghiên cứu viên thi thể bị bái rất hắc bào tử, lộ ra bên trong ăn mặc phòng hộ phục. Vốn dĩ bọn họ là tính toán đem nghiên cứu viên thi thể thượng hắc bào tử lột, liền cho bọn hắn ném tới thang máy giếng, nhưng sở duyệt hiện tại có tân chủ ý. Sở duyệt quay đầu cùng giang thành bọn họ một thương lượng, mọi người đều cảm thấy nàng chủ ý không tồi, liền ấn nàng ý tứ bố trí lên. Bọn họ đem nghiên cứu viên thi thể tiểu tâm mà nâng tới rồi hành lang, bày ra một bộ bị gây tê thế xỉu bộ dáng, chờ trên mặt đất viện quân xuống dưới, liền dùng những người này làm mồi dụ câu bọn họ. Giang Thành không cho sở duyệt đi nâng thi thể, sở duyệt chỉ có thể đứng ở một bên nhìn chỉ huy. Nhìn đến treo ở bọn họ trên người ống phóng hỏa tiễn, sở duyệt nghĩ nghĩ, cũng đem chính mình trên người treo đem cầm ở trong tay, nghiên cứu khởi nó cách dùng tới. Thứ này hẳn là không phải dùng để gây tê, cũng không giống như là mang điện cũng không biết rốt cuộc là dùng như thế nào. Sở Duyệt muốn tìm cái địa phương thử một lần, kết quả nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng chưa tìm được thích hợp địa phương. Giang Thành bọn họ cấp thi thể dọn xong bộ, làm Sở Duyệt qua đi đem lầu năm mật mã môn mở ra, phải làm ra này nhóm người mới vừa mở cửa đã bị hành lang đạn gây mê gây tê bộ dáng. Sở Duyệt đi qua đi khai mật mã môn, nhìn nhìn bên trong, dơ lên cái kia ống phóng hỏa tiễn, đối với bên trong pha lê tưởng khấu động cò súng, phanh mà một tiếng. Một cái màu trắng quang đoàn từ ống phóng hỏa tiễn bên trong bay đi ra ngoài, nháy mắt đục lỗ kia nói rắn chắc pha lê tường, hơn nữa thế đi không giảm, lại liên tục đánh bại hai cái cố định pha lê quảng cái giá mới dần dần biến mất. Sở duyệt trong lòng vui vẻ, thứ này có thể so thương còn dùng tốt, xem cái này xuyên thấu lực, liền tính là bọn họ hiện tại xuyên loại này hắc bảo tử phỏng trừng cũng đỉnh không được đi. Nên nói không nói, cái này thực nghiệm trong căn cứ vẫn là có thứ tốt, nếu là bọn họ không như vậy chấp nhất mà nghiên cứu nhân thể Mà là dùng này đó vũ khí cùng những cái đó khoáng thạch vải dệt cùng phía chính phủ nói chuyện hợp tác, khẳng định có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Ở mặt thế, có như vậy một cái phương tiện đầy đủ hết căn cứ, lại có thể được đến phía chính phủ che chở, kia tiểu nhật tử quá đến nên có bao nhiêu dễ chịu a Sở duyệt vừa mới khai kia một thương ở cửa Giang Thành cùng nghiêm cách bọn người thấy được, túi đầu nhìn chính mình trong tay ống phóng hỏa tiễn tức khắc đôi mắt tỏa sáng, cuối cùng nhặt cái lực sát thương cường vũ khí. Có thứ này. Bọn họ vừa mới kế hoạch lại có tân điều chỉnh. Mọi người bố trí hảo hiện trường, tiểu tâm mà đi ra hành lang, lại lần nữa lui về thang máy giếng. Trên mặt đất người có thể so phía dưới người bao vây đến kín mít, hắc bảo tử cùng phòng độc mặt nạ bảo hộ một cái không ít, có người còn sẽ chơi thoáng hiện, rõ ràng thấy không ai địa phương, cũng sẽ đột nhiên toát ra tới một cái. Cho nên, bình thường vụ khi đối bọn họ tới nói tác dụng cũng không lớn. Nguyên bản bọn họ là tính toán đem tô trợ lý đám kia người bãi thành chính mình một đám người bộ ráng đem trên mặt đất người lừa tiến hành lang, lại tránh ở thang máy giếng dùng đấu xung phá bọn họ phòng độc mặt nạ bảo hộ, đồng thời đem sở hữu đạn gây mê tất cả đều nổ tung, mê chết bọn họ. Nhưng như vậy vẫn là có chút nguy hiểm, liền sợ bọn họ còn không có đem những cái đó trên mặt đất xuống dưới người phòng độc mặt nạ bảo hộ hoàn toàn đánh bại, lại bị bọn họ phát hiện ẩn thân địa phương. Tuy rằng bọn họ làm sung túc chuẩn bị, nhưng bạn nhất có cái gì đột phát trạng vung đâu. Hiện tại bọn họ có cái này đại sát khí, liền không cần lo lắng những cái đó sự. Trực tiếp một phát quang đạn qua đi, cái gì phòng độc mặt nạ bảo hộ cùng đạn gây mê đều giải quyết, có lẽ còn có thể thuận tiện mang đi vài người. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, sở duyệt đoàn người liền ở thang máy gian chở những cái đó xuống dưới chi viện người xuất hiện. Qua một hồi lâu, ngưng ở tầng lầu này thang máy mới bắt đầu có động tĩnh, hướng về phía trước mặt thang đi. Mọi người đều nín thở ngưng khí, chờ mặt trên thang máy xuống dưới. Sở duyệt nhìn kia đi lên trên thang máy cùng mặt trên dây cáp, đột phát kỳ tưởng nếu là nàng đem kia dây cắp lợn đoạn, có phải hay không trực tiếp là có thể thu hoạch một thang máy đầu người? nhưng nàng thực mau liền phủ định cái này ý tưởng, bọn họ trên đầu này bộ thang máy là bị trú ngừng, bọn họ chung không ai có thể đem nó chuẩn bị cho tốt. nếu là đem bên kia thang máy cũng lợn báo hỏng, kia nơi này sở hữu đồ vật đều chỉ có thể bỏ thang máy giếng vận lên rồi. thang máy thực mau liền từ phía trên xuống dưới, theo cửa thang máy mở ra, bên trong người thanh âm cũng đi theo truyền đến. gì? tô trợ lý bọn họ người đâu? Thất thần làm gì? Đi xuống nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Một cái tục tầng thanh âm vừa nói lời nói, một bên từ thang máy đi xuống tới, ngay sau đó, càng nhiều bước chân từ thang máy đi tới thang máy gian. Các ngươi xem, lầu năm môn mở ra, là đám kia người bị gây tê ngã vào nơi đó sao? Sở duyệt đám người từ thang máy ngoại môn khẽ hở, thấy được hơn 20 cái ăn mặc màu đen hoặc là màu nâu áo choàng, mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ người vào thang máy gian, bọn họ trên tay vũ khí trừ bỏ có cái loại này ống phóng hỏa tiễn ở ngoài rất nhiều người đều cầm thật thương giang thành yên lặng méo méo nắm tay hắn mắt sắc mà nhận ra trong đó có mấy cái thương chính là bọn họ phía trước bị thu đi những cái đó hẳn là đi tô trợ lý dẫn người ở cửa thả rất nhiều đạn gây mê bọn họ hẳn là vừa ra khỏi cửa liền kích phát đạn gây mê nhưng là tô trợ lý bọn họ người đâu một cái dẫn theo ống phóng hỏa tiễn nghiên cứu viên vừa nói một bên tiểu tâm mà hướng hành lang đi qua đi những người khác có đi theo hắn vào hành lang Có liền ở thang máy gian khắp nơi quan sát đến, tựa hồ ở xác định nơi này an toàn tính. Cái kia đi tới người bỗng nhiên quay đầu lại hô. Các ngươi mau đến xem, nơi này có năng lượng pháo đánh quá dấu vết, tô trợ lý bọn họ hẳn là đi bên trong truy những cái đó không chúng chiêu người đi. Phần 135. Thang máy gian người vừa nghe, cũng đều đi theo hướng hành lang đi đến. Giang Thành thấy thời cơ không sai biệt lắm, vội đối an bài bái môn hai người gật đầu một cái, hai người lập tức đem thang máy ngoại môn hướng hai bên lột ra. Giang Thành nhắm chuẩn hành lang, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, tia quang đạn liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt vào hành lang. Chương 227 Đoán rớt ngầm căn cứ. Còn chưa đi tiến hành lang mấy người nháy mắt bị bạch quang hướng ngã xuống đất, quang đạn vọt vào hành lang, đem bên trong người nháy mắt vọt cá nhân ngưỡng ma phiền. Trên mặt đất đạn gây mê cũng tất cả đều bị kích phát, nhảy đến giữa không trùng phanh phanh phanh mà nổ thành một mảnh. Hành lang tức khắc cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có một mảnh bạch quang cùng màu trắng ngà xương ngủ. Quang đạn cuối cùng biến mất ở kia nói mật mã trong môn, nơi đi qua, đã không ai là đứng. Sở duyệt đám người vội vàng từ thang máy giếng ra tới, chạy tới xem xét những người đó tình huống. Nhất bên ngoài mấy người, an mặc hắc Bảo tử bề ngoài thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng sốc lên áo choàng bên trong thân thể đã đều bị huyết nhiễm thấu. Hắc Bảo tử chính là ngạnh, nhưng hắc Bảo tử bên trong thân thể lại ngăn cản không được loại này lực lượng công kích. Hành lang người cũng đều bị hoanh đến quá sức, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết dê linh dỉ. Giang Thành mang theo người từng cái kiểm tra rồi một chút, nên bổ đau bổ đau, nên bái quần áo đều lột. Sở duyệt rửa gần đềm đếm, 24 cá nhân, một cái không ít. Giang Thành từ ngã trên mặt đất một người trong tay rút ra chính mình thường, cuối cùng đem nẹn ở trong lòng kia khẩu khí ra một nửa. Đem lầu 5 đại khái thu thập một chút, bọn họ lại nhanh chóng sát hồi lầu 6, đem lầu 6 người đều cấp giải quyết. Lầu 6 chính là một cái đem khoáng thạch nghiền áp tinh luyện. Cuối cùng sinh sản thành cái loại này màu đen vải dệt toàn bộ lưu trình đại hình phân xưởng, sở hữu đồ vật cơ bản đều là tự động hóa, rất là tiên tiến. Này đó trình tự làm việc tương đương phức tạp, mỗi một con miếng vải đen đều sinh sản đến cực chậm, sở duyệt phòng chừng một con phòng chừng đến một tháng tròn. Nhưng trừ bỏ phía trước ở phòng điều khiển nhìn đến kia mấy dương hắc bào tử, bọn họ liền lại không nhìn thấy nơi này có những cái đó vải dệt thành phẩm. Kế tiếp nên đến phiên lầu 7, vừa mới trên lầu như vậy náo nhiệt. Lầu 7 người liền tính không đi lên, cũng nên có phòng bị, từ thang máy đi xuống khẳng định là không sáng suốt. Sở Duyệt gạt tặc mà cùng Giang Thành thương lượng, dứt khoát vẫn là trực tiếp từ sàn gác đào cái động từ bên trong đi xuống, đánh hạ mặt người một cái trở tay không kịp. Giang Thành nhìn vẻ mặt tặc cười Sở Duyệt, nhịn không được cũng nở nụ cười, gật đầu đáp: Là cái ý kiến hay, bất quá chính là lại muốn bất vả ngươi. Sở Duyệt không thèm để ý mà xua xua tay, ở lầu 6 tìm cái địa phương liền đi xuống đảo hố lầu sáu dị năng sử dụng tới so lầu năm muốn cố hết sức đến nhiều, hơn nữa sàn gác hậu đến quả thực không thể tưởng tượng, sở duyệt đào một hồi lâu mới đem động đào hảo. Giang thành nhìn nàng kia cố hết sức bộ dáng, hận không thể chính mình có thể thay thế nàng, chẳng sợ dùng dao nhỏ đi tắt đâu. Nhưng hắn cũng biết như vậy không thể được, chỉ có thể yên lặng mà nắm chặt nắm tay đứng ở một bên. Hắn nhất định phải mau một chút trở nên càng cường, không thể mỗi một lần đều làm sở duyệt một nữ hài tử đi xông vào phía trước. Đào hào động. Một cổ lạnh lẽo liền từ cửa động phát đi lên, còn ẩn ẩn mạo khói trắng, nhìn dáng vẻ phía dưới độ ấm hẳn là rất thấp. Đại gia theo dây thừng hạ đến lầu 7, mới phát hiện nơi này há ngăn là độ ấm thấp, nơi này quả thực chính là một cái đại hầm chứa đá. Nay một tầng độ cao rõ ràng so mặt trên mấy tầng còn muốn cao, trên tường kết đầy băng tinh, sở duyệt bọn họ xuống dưới nơi này là một cái rất lớn phòng, trong phòng đều là thật lớn cái chai, cái chai trang chính là một ít hình thù kỳ quái sinh vật. Sở duyệt để sát vào một cái cái chai nhìn kỹ xem, bên trong đồ vật là một con giống thằn lằn đồ vật, nhưng nó trên người vậy thoạt nhìn thực cứng rắn, móng bước rõ ràng so giống nhau thằn lằn trường rất nhiều. Nó nhắm mắt lại bị ngâm mình ở chứa đầy hoàng màu xanh lục chất lỏng cái chai, thoạt nhìn tựa như ngủ rồi giống nhau, cũng không biết là sống vẫn là chết. Sở duyệt không thấy ra tới nó rốt cuộc là cái gì giống loài, nhưng này đó cái chai thoạt nhìn khen ngược giống đều có chút năm đầu. Cái này thực nghiệm căn cứ chẳng lẽ còn đã từng đã làm sinh vật thực nghiệm Này đó cái chai trang đồ vật, có thể hay không giống lầu năm những cái đó ngâm mình ở cái chai người giống nhau, rời đi này đó chất lỏng liền biến thành lợi hại thơi khô. Sở duyệt nhịn không được đánh một cái dùng mình, cũng không biết là bị này hầm chứa đá lánh, vẫn là bị này đó thực nghiệm ghê tởm. lâu bảy toàn bộ tầng lầu phân thành hai cái bộ phận, rời đi cái kia chứa đầy chai lọ vại bình đại hầm chứa đá sau, bọn họ lại đi vào một cái phòng lớn, bên trong chỉnh tề mà bảy từng hàng cái dương, trong dương trang chính là cái loại này miếng vải đen nguyên liệu Nhìn dáng vẻ tầng này chính là một cái kho hàng lớn Bất quá bọn họ lục soát khắp toàn bộ lầu 7 liền nhân ảnh tử cũng chưa nhìn đến Xem ra này một tầng cũng là chỉ có số ít nhân tài có quyền hạn tiến vào. Giang thành bọn người có chút thất vọng Toàn bộ thực nghiệm căn cứ hiện tại liền tính bị bọn họ đoan xuống dưới Nhưng bọn hắn đem này mấy tầng lâu đều lục soát khắp Đều không có nhìn đến dị năng dịch bóng dáng Chẳng lẽ cái này thực nghiệm căn cứ còn có khác bí mật địa phương Sở duyệt đứng ở một bên sờ sờ cái mũi. Tuy rằng Giang Thành bọn họ cũng bỏ qua thang máy giếng, nhưng bọn hắn lại đều không có lưu ý đến thang máy giếng chiều sâu vấn đề. Bất quá nàng hiện tại cũng không dám nói cho bọn họ này ngầm còn có mấy tầng, nếu là đã biết, bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục đi xuống lục soát. Ở sở duyệt liên tục cấp 2 tầng sàn gác thượng đào cái động lúc sau, chờ hạ nhìn đến cuối cùng một tầng trên tường cái kia động, ai nhìn sẽ không biết đó là nàng kiệt tắc ca. Nàng nghe Giang Thành đám người thương lượng lại đi tìm xem căn cứ này còn có hay không khác bí ẩn địa phương. Bọn họ tin tưởng vững chắc, căn cứ này nhất định là có dị năng dịch, chỉ là bị tàng đến quá sâu, bọn họ hiện tại còn không có tìm được mà thôi. sở duyệt sờ sờ cái mũi, lại nói tiếp cách này căn cứ dị năng dịch vẫn là nàng trộm đâu, nếu không phải nàng đem dị năng dịch trộm, Giang Thành bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm đến thực nghiệm trong căn cứ tới tìm dị năng dịch. Nàng nhìn Giang Thành bọn họ có chút thất vọng bộ dáng, trong lòng có chút băn khoăn. Giang Thành bọn họ muốn dị năng dịch cũng không phải vì chính bọn họ, mà là muốn cầm đi nghiên cứu. Làm càng nhiều người có được dị năng đi đối kháng tăng thi, đi càng sâu trong thành thị cứu những cái đó bị nốt ở bên trong người. Tuy rằng sở duyệt cũng không nghĩ làm Giang Thành bọn họ này một chuyến tay không trở về, nhưng dị năng dịch cũng không phải sở duyệt, đó là mục ca năng lượng, nàng đến hỏi trước hỏi mục ca có nguyện ý hay không cho bọn hắn một chút mới được. Sở duyệt nghĩ nghĩ, cùng đi ở chính mình phía trước Giang Thành nói. Giang Giao Quan, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đi về đốt cờ. Giang Thành sửng sốt một chút, dừng bước chân. Đối sở Duyệt nói, Hảo, ngươi tiểu tâm một chút. Sở Duyệt gật đầu rời đi, hướng bên cạnh một cái phòng nhỏ chạy tới. Tầng lâu này là không có VLOOKER, sở Duyệt cũng không nghĩ thượng VLOOKER, nhưng nàng cũng thật sự không có biện pháp, nàng cũng không nghĩ. Nhưng là cùng Giang thành bọn họ đi cùng một chỗ, đi nơi nào đều tùy thời có người sẽ tìm đến nàng, nàng rất nhiều lần tìm cơ hội tiến không gian đều bị đánh gãy. Chính là hiện tại, nàng cần thiết muốn đi trước hỏi mục ca ý kiến lúc sau. Lại đến quyết định muốn hay không nói cho Giang thành bọn họ phía dưới còn có mấy tầng. Trưng 228 dị năng dịch là độc dược. Vào không gian sau, Sở Duyệt trực tiếp tới rồi Mục Ca nơi nhà xe thượng. Trong nhà xe Mục Ly vừa mới tỉnh lại, lúc này đang ở ôm Mục Ca lại khóc lại cười. Nàng rốt cuộc có thể gặp được hắn, còn có thể nói với hắn lời nói, tuy rằng lời hắn nói không nhiều lắm, nhưng nàng không bao giờ dùng thủ cái kia quang đoàn lẩm bẩm lầu bầu. Mục Ly nhìn đến Sở Duyệt trở về không gian. Vội vàng quan tâm hỏi nàng bên ngoài tình huống. Nàng bị gây tê châm đánh trúng lúc sau liền đã ngủ, lúc ấy cái loại này tình huống cũng không biết sở duyệt sau lại là như thế nào đem nàng cứu trở về trong không gian. Sở duyệt đối mục ly cười nói không có việc gì, quay đầu hỏi mục ca. Mục ca, cái kia năng lượng dịch ngươi nếu cấp đi ra ngoài mấy bình nói, sẽ đối thân thể có tổn thương sao? Mục ca lắc đầu, nói, mấy bình là sẽ không có cái gì vấn đề, như thế nào, ngươi có ích lợi gì sao? Sở Duyệt nghe Mục ca nói không có vấn đề, nhẹ nhàng thở ra, tùy ý mà ở mép giường ngồi xuống, cùng Mục ca thương lượng nói. Là cái dạng này, chúng ta khi đó không phải ở cách này căn cứ, trộn cái kia căn cứ trưởng trong văn phòng mấy bình dị năng dịch sao. Đó là giang thành bọn họ từ căn cứ này mang về nghiên cứu, bọn họ rất coi trọng. sau lại bị chúng ta chống đi, cho nên bọn họ hiện tại lại mạo hiểm tới căn cứ này tới tìm. Sở Duyệt nói tới đây, có chút thật cẩn thận nhìn về phía Mục ca, nói tiếp. Mục ca, Nếu ở không ảnh hưởng ngươi thân thể dưới tình huống, có thể hay không cho bọn hắn mấy bình, làm cho bọn họ mang về cấp những cái đó chuyên gia nghiên cứu. Nếu bọn họ có thể nghiên cứu ra tới, đối toàn bộ thế giới tới nói, đều hẳn là một chuyện tốt. Mục ca nhìn sở duyệt, mỉm cười gật đầu, nói. Có thể nha, bất quá ngươi muốn nói cho bọn họ, thứ này, là không thể trực tiếp dùng ở nhân thân thượng, bằng không, liền tính thức tỉnh rồi dị năng, về sau cũng sẽ biến đến dị. a sở duyệt không cấm kinh ngạc. Không phải nói thứ này là thực tốt sao? Như thế nào hiện tại nghe mục ca lại nói tiếp đảo như là độc dược? Ý gì? Ngươi là nói dùng cái này dị năng dịch người về sau sẽ biến tăng thi sao? Mục ca lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt mà nói: Không phải tăng thi, là sẽ biến dị thành một loại thời khô. Dị năng dịch sẽ rút cạn thân thể sở hữu chất dinh dưỡng đi cung cấp nuôi dưỡng dị năng, đến sau lại thân thể liền sẽ bởi vì không chịu nổi mà héo rút biến hình, trở thành một cái lợi hại thời khô. Dị năng càng cường héo rút đến càng nhanh, đây là ta cho bọn hắn trừng phà. Nói đến thây khô, sở duyệt liền nhớ tới lầu năm những cái đó pha lê quản trang người, nàng liền biết mục ca nhất định biết vài thứ kia lai lịch. Ta ở thực nghiệm căn cứ lầu năm nhìn đến có ngâm mình ở pha lê quản người, thả ra sau thực mau liền biến thành thây khô. Những người đó có phải hay không bởi vì dị năng dịch biến thành như vậy? Sở duyệt cùng mục ca hình dung thây khô bộ dáng, sau đó nhìn hắn hỏi. Mục ca gật đầu, thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà nói. Đối, bọn họ vừa mới được đến dị năng dịch thời điểm, thực nghiệm căn cứ người cũng không dám chính mình nếm thử, liền đi bên ngoài tìm rất nhiều người tới làm thực nghiệm, cho bọn hắn tiêm vào pha loãng quá dị năng dịch, khi đó những người này phần lớn đạt được dị năng, không có, thân thể cũng được đến nhất định cường hóa. Sau lại trong căn cứ cũng không thả bọn họ rời đi, nghe lời thành trong căn cứ an toàn viên hoặc người vệ sinh, không nghe lời đã bị nhốt lại. Trong căn cứ người sau lại cũng đều tiêm vào dị năng dịch, Nhưng là đại bộ phận người đều không có thức tỉnh ra dị năng, chỉ là cường hóa một bộ phận thân thể. Đại khái qua 3-4 tháng, những cái đó lúc ban đầu thức tỉnh dị năng, liền bắt đầu biến dị. Ta vốn là muốn dùng phương pháp này hủy hoại căn cứ này, không nghĩ tới giáo sư tử cư nhiên nghĩ đến biện pháp, đem bọn họ khống chế lên, làm thành một chi thuộc về hắn thây khô quân đội. Sở duyệt giống đang nghe thần thoại chuyện xưa giống nhau nghe mục ca nói những cái đó sự, nguyên lai like những cái đó dị năng dịch đối người thường tới nói, cũng không phải cái gì thứ tốt nha. Kìa, kia bọn họ còn cầm đi nghiên cứu cái gì à, nghiên cứu ra tới đồ vật còn không phải giống nhau. Sở duyệt vốn dĩ tưởng nói là hại người đồ vật, nhưng nhìn mục ca, nàng không nhẫn tâm nói ra, mục ca khi đó cũng là bị buộc không phải. Mục ca nhìn sở duyệt trột dạ bộ dáng cười cười, nói tiếp. Có lẽ bọn họ có thể nghiên cứu ra không giống nhau đồ vật tới đâu, ngươi cũng coi như là trộm bọn họ đồ vật, còn một chút cho bọn hắn cũng không phải không thể. Mục ca nói chuyện, quay đầu lại nhìn thoáng qua dương miệng trừng mắt hai mắt nhìn hắn mục ly. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Mục ly thu chính mình kinh ngạc biểu tình, nhịn không được chen vào nói. Tiểu ca, ngươi như thế nào có thể cùng tiểu duyệt nói nhiều như vậy lời nói, không phải, ngươi cùng tiểu duyệt nói chuyện như thế nào như vậy lưu loát, cùng ta nói chuyện như thế nào liền một chữ một chữ mà ra bên ngoài nhảy đâu. Mục ca không hồi nàng lời nói, mà là nhìn thoáng qua sở duyệt. Sở duyệt nháy mắt đã hiểu, vội vàng cùng mục ly giải thích nói, bởi vì ta cùng mục ca sóng điện não là cùng tần, hắn cùng ta nói chuyện không có chứng ngại. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, thật tốt. Ta chưa từng thấy quá tiểu ca một hơi nói như vậy nói nhiều đâu. Mục Ly cười nói, tuy rằng trong lòng hơi hơi có điểm mất mát, bất quá càng có rất nhiều cao hứng, khó được có một người có thể làm mục ca hảo hảo nói chuyện, đây là nàng cùng cha mẹ đã từng nỗ lực rất nhiều năm sự. Nàng thật sự thực cảm tạ sở duyệt, làm một cái bằng hữu, nàng có thể vì mục ca đi mạo như vậy đại hiểm, đem hắn trở nên càng ngày càng tốt, nàng cũng không biết nên như thế nào báo đáp nàng. Phần 136 Sở Duyệt cùng Mục Ca thương lượng một chút, cuối cùng quyết định cấp Giang Thành bọn họ 10 bình dị năng dịch. Sở Duyệt thu vào không gian những cái đó đã đều bị Mục Ca dùng hết, nhưng là Mục Ly trong không gian còn có mấy cái cái giá dị năng dịch. Mục Ly đem dị năng dịch đem ra, Sở Duyệt lấy ra tới 10 bình, mặt khác lại đều đẩy cho Mục Ca, xoay người liền ra không gian. Giang Thành đám người ở bên ngoài chờ Sở Duyệt, vốn tưởng rằng phải đợi một hồi lâu, ai biết Sở Duyệt còn không đến một phút liền ra tới. Sở Duyệt đi đến Giang Thành trước mặt. Do dự mà nói, Giang giáo quan, ta vừa mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, chúng ta vừa mới bỏ thang máy giếng thời điểm, ngươi có hay không chú ý tới, cái kia thang máy giếng kỳ thật so lầu 7 muốn thâm đến nhiều. Giang thành cao mày hồi tưởng thang máy giếng, giống như thoạt nhìn là rất sâu. Nhưng thang máy ấn phím chỉ có 7 tầng, cho nên bọn họ đều cho rằng căn cứ chỉ có 7 tầng, hoàn toàn không có hướng địa phương khác tưởng. Tiểu duyệt muội tử, ngươi không biết, thang máy giếng vốn dĩ chính là muốn so tầng lầu thâm một ít, bằng không rơi trên mặt đất. Người còn có sao? Vương Vĩ ở một bên cười cùng sở duyệt giải thích nói. Không đúng, là muốn thăm rất nhiều. Giang Thành nói xong, lập tức hướng thang máy gian đi đến. Chờ bọn họ đem thang máy gian cậy ra, nhìn kỹ, quả nhiên nhìn đến phía dưới còn có mấy tầng lối thoát hiểm. Theo thang máy giếng bò đi xuống, bọn họ lại đem tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng đều lục soát một lần, rốt cuộc ở thứ 9 tầng một cái trong căn phòng nhỏ phát hiện trang ở một cái hộp 10 bình dị năng dịch. Nhưng trừ bỏ này đó. Bọn họ liền không có tìm được càng nhiều. Bất quá Giang Thành bọn họ cũng thực thấy đủ, có này mười bình dị năng dịch, này một chuyến liền tính không có đến không. Chương 229 rối một lọ Giang Thành. Từ lâu bảy bắt đầu, bọn họ liền không có tái ngộ đến không thực nghiệm căn cứ nghiên cứu viên hoặc là an toàn viên, cái này mặt mấy tầng, tựa hồ hoàn toàn là một cái bí ẩn tồn tại. Đến phiên đệ thập tầng, Sở Duyệt liền có chút ngồi không yên, đệ thập tầng khác vấn đề không có, nhưng trên tường cái kia động vẫn là nếu muốn biện pháp che một chút. Hạ lâu 10 thời điểm, sở duyệt vốn dĩ muốn chạy ở đằng trước, lại bị giang thành mấy cái gọi được sau lưng. Nàng một nữ hài tử, khi nào đều xông vào trước nhất mặt, làm cho bọn họ nhóm người này đại lao đàn ông đều có vẻ quá vô dụng. Phía trước đào động những cái đó sự, bọn họ làm không được không có biện pháp, chỉ có thể làm nàng thượng. Nhưng dò đường loại này việc nhỏ, vẫn là khiến cho bọn họ này đó tiểu lâu la đến đây đi. Sở duyệt nhìn dưới chân giang thành đầu, cắn chặt răng, tính, chỉ có thể đi xuống lại nghị cách. Đoàn người thực mau liền đến đệ thập tầng, này mấy tầng cũng chưa người, cũng không gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên mọi người đều bắt đầu phân tán mở ra, dựa gần phòng một đám lục soát. Sở duyệt một người nhìn như lơ đãng mà hướng bên trong đi đến, vừa đi một bên kiểm tra trên mặt đất, nhìn xem có hay không phía trước rơi rớt đồ vật. Đi qua chỗ ngoặc địa phương, nàng đột nhiên ra tốc, thẳng đến phía trước ở trên tường khai ra tới cái kia động. Từ trong không gian đem thu đi bê tông gì đó đều cấp đổ trở về. Sở Duyệt vốn đang muốn dùng nàng chỉ có một chút thổ hệ dị năng đem động cấp lộng hồi nguyên dạng, nhưng là thời gian thật chặt, dị năng lại nhược, một hồi lâu cũng chưa chuẩn bị cho tốt. Nghe hành lang đã có tiếng bước chân truyền tới, sở Duyệt quýnh lên, từ trong không gian lộng cái phía trước phóng tiểu lục bình cái giá che ở phía trước. Sở Duyệt dọn xong cái giá quay đầu lại nhìn nhìn, hành lang người còn không có lại đây, liền lại từ không gian lộng một ít lục bình bình không nhanh chóng mà bày biện ở mặt trên. Như vậy một cái cái giá bại tại nơi này. Khẳng định sẽ có người hoài nghi, vạn nhất tay tiện muốn rời đi cái giá xem một cái đâu. Mang lên này đó trông không tiểu lục bình, đã có thể hấp dẫn đi bọn họ lực chú ý, chờ bọn họ phát hiện cái chai là trông không, nàng cũng có thể nói thành đây là dùng xong rồi mới có thể tùy ý đặt ở nơi này. Chờ bọn họ đều đi rồi, nàng lại tìm cơ hội tới đem động lộng hồi nguyên dạng là được. Sở duyệt một bên nhanh chóng mà bai tiểu lục bình, một bên trong lòng yên lặng phung tạo, nếu là nàng có thổ hệ dị năng lại cường điểm thì tốt rồi. Thổ hệ tinh hạch nàng vẫn luôn không lộng tới quá, thật vất vả gặp được cái con TT là thổ hệ, không nghĩ tới mục ca thế nhưng không như thế nào hấp thu nó năng lượng, làm đến sở duyệt thổ hệ dị năng như có như không, một chút đều không dùng tốt. Hiện tại con TT đã là quần quần tiểu đệ, sở duyệt cũng không hảo lại đoạt nó tinh hạch. Cái trai bày hơn phân nửa, chỗ ngoạc chỗ chuyển qua tới vài người, đúng là Giang Thành mang theo người lại đây. Sở duyệt vội vàng dùng kinh hỉ thanh âm hô, Giang giáo quan, mau đến xem, nơi này có thật nhiều lục cái trai. Giang Thành nghe được sở duyệt kêu hắn, vội vàng hướng nàng bên này nhìn qua, ở nhìn đến một trận tử lục cái chai lúc sau, đôi mắt đều sáng, chạy nhanh mang theo mấy cái đội viên chạy tới. Hoa, wow, nhiều như vậy. Lúc này không chỉ có nghiên cứu hàng mẫu, trực tiếp lấy tới dùng đều có. Ai, ngươi nói, chúng ta mấy cái có thể hay không có ưu tiên đạt được cái này dị năng dịch cơ hội nha. Tiếp nhưng không nhất định, thứ này phải dùng, khẳng định cũng muốn làm Giang đội trưởng cùng nghiêm phó đội như vậy binh vương ưu tiên dùng đi. Đi theo Giang Thành tiến vào mấy cái đội viên, nhìn này một trận tử lục cái chai, mỗi người đều cao hứng đến không khép miệng được, mồm năm miệng mười mà nghị luận. Nơi này từ trên xuống dưới đến có 5-60 bình đi. Liên tính lấy một nửa đi làm nghiên cứu, bọn họ đều còn có ít nhất 2-30 cá nhân có thể thông qua nó trở thành dị năng giả. Trực tiếp lấy tới dùng. Sở duyệt nghe bọn hắn nói khỏe miệng chiều chiều, các đại ca, đây chính là độc dược A. Còn trực tiếp lấy tới dùng là ngại chính mình bị chết không đủ mau sao. Bất quá, nên nhắc nhở nàng vẫn là phải nhắc nhở, nàng vội quay đầu đối vài người nói. Thứ này hẳn là không thể trực tiếp dùng. Có thể, ta dị năng chính là lần trước buổi long viện sĩ tới cái này thực nghiệm căn cứ khi, uống lên một lọ loại này chất lỏng sau thức tỉnh. Giang Thành vốn dị rỗi tay muốn đi lấy cái kia lục cái chai, nghe được sở duyệt nói lại ngừng lại, quay đầu nhìn sở duyệt nói. Một lọ. Uống. Ngươi một chỉnh bình rỗi cái chai uống nha. Sở duyệt kinh ngạc mà ra tiếng hỏi. Mục ca nói trong căn cứ những người đó đều là tiêm vào pha loãng quá dị năng dịch, Giang Thành cư nhiên là uống một trình bình. kia hắn đây là muốn ra đại sự nha. Giang Thành cười gật gật đầu, lại nhìn đến sở duyệt sắc mặt nháy mắt biến đen, cũng quyết hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Sở duyệt vẻ mặt khẩn trương mà đem Giang Thành từ trên xuống dưới nhìn kỹ xem, lúc này Giang Thành hình tượng thật sự không tính là hảo. Đầy mặt cho bụi, thanh hắc hồ cha, thon gầy khuôn mặt, lộn xộn đầu táo. Nếu không phải hắn dáng người đỉnh bạt, chạm đến thẳng tóc, còn có như vậy một chút khí chất ở, sở duyệt đều hoài nghi hắn đã sắp biến thây khô. Giang thành bị sở duyệt như vậy cẩn thận mà rỗi mặt xem, đều bị xem đến có chút ngượng ngùng nhưng sở duyệt sắc mặt nói cho hắn, khẳng định có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Tiểu duyệt, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi có phải hay không biết cái này dị năng dịch có cái gì vấn đề? Sở duyệt há miệng thở dốc chuyện này nên nói như thế nào đâu? Nếu nàng hiện tại nói cho Giang thành. Uống lên cái kia dị năng dịch là sẽ biến thành thơi khô, liền tương đương với nói cho hắn, hắn đã bị bệnh nan y liề, chỉ có thể hỏa sống mấy tháng, không biết hắn có thể hay không thừa nhận được. Nhưng không nói cho hắn, này dị năng dịch uống đều uống xong đi, dị năng cũng thức tỉnh, cũng không biết mục ca có biện pháp nào không đem hắn cấp cứu trở về tới, nàng hiện tại cũng không có biện pháp lập tức hồi không gian hỏi mục ca. Nếu là mục ca đối hắn loại tình huống này cũng không có cách nào làm sao bây giờ. Phải biết rằng người khác đều là tiêm vào pha luôn quá. Hắn nhưng rỗi một chỉnh bình A. Hắn này không phải tương đương với mua thẳng tới địa phủ vẽ tàu cao tốc sao. Vèo vèo mà liền đi qua. Hơn nữa tuy rằng này trên giá đều là bình không, nhưng bọn hắn hiện tại trong tay cũng còn có 10 bình dị năng dịch đâu. Ai biết bọn họ có thể hay không tiết kiệm được tới, cầm đi cho người khác uống A. Giang giáo quan, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi nghe xong về sau đừng có gấp. Ta lúc trước đi, ở gặp được các ngươi phía trước, tại đây thực nghiệm trong căn cứ ẩn nút thật dài thời gian. Nghe được có hai người nói lên quá, về cái này dị năng dịch sự. Giang Thành thấy sở duyệt sắc mặt nghiêm túc, không cấm cũng nhíu mày, chẳng lẽ cái này dị năng dịch thật sự có cái gì vấn đề? Không có việc gì, ngươi nói. Giang Thành nhẹ giọng đối sở duyệt nói, mặt khác mấy cái đội viên cũng hai mặt nhìn nhau, xem sở duyệt này chỉnh trọng bộ dáng, sự tình giống như có điểm nghiêm trọng a Đúng vậy. Tiểu duyệt muội tử, ngươi nói trước nói là chuyện như thế nào, thứ này có cái gì vấn đề a Đúng vậy. Tiểu Duyệt muội tử ngươi đừng dọa chúng ta nha." Sở Duyệt nhìn Giang Thành, trong thanh âm có chút không đành lòng. "Chính là, ta nghe bọn hắn nói, thông qua cái này dị năng dịch đạt được dị năng người, dị năng sẽ không ngừng rút cạn thân thể chất dinh dưỡng đi cung cấp nuôi dưỡng dị năng, cuối cùng liền sẽ biến thành lâu năm những cái đó thề khô bộ dáng." Chương 230 may mắn là trống không. "Cái gì? Biến thành tây khô? Biến thành tây khô?" Sở Duyệt nói âm vừa ra, bên cạnh hai cái đội viên liền cả kinh hô lên lâu năm thơi khô mọi người đều gặp qua đó là loại cùng tang thi không nhiều lắm khác nhau quái vật ta nếu là loại này dị năng dịch sẽ làm người biến thành cái loại này quái vật kia bọn họ còn cực cực khổ khổ đem nó mang về làm gì hẳn là trực tiếp tại chỗ tiêu hủy nha giang thành sắc mặt trở nên nghiêm trọng nghĩ nghĩ trầm giọng hỏi sở duyệt tiểu duyệt chuyện này rất quan trọng bọn họ còn nói chút cái gì ngươi có thể nói đến càng cụ thể một ít sao sở duyệt thấy giang thành tuy rằng sắc mặt nghiêm trọng nhưng cũng so mặt khác mấy cái đội viên trầm ổn một ít, xem ra hẳn là thừa nhận được, liền gật đầu nói tiếp. Ta nghe bọn hắn nói, cái này dị năng dịch mới vừa nghiên cứu ra tới thời điểm, thực nghiệm căn cứ là đi bên ngoài mang theo thật nhiều người trở về làm thí nghiệm, vừa mới bắt đầu hiệu quả thực hảo, thật nhiều người đều thức tỉnh rồi dị năng, cho nên thực nghiệm căn cứ người cũng đều đi theo tiêm vào pha loãng dị năng dịch. Nhưng qua mấy tháng, liền có người bắt đầu biến dị, dị năng càng cường, biến dị càng nhanh, cho tới bây giờ căn cứ này thường thường đều còn có người đột nhiên biến dị. Biến dị người, liền sẽ bị đưa đến lầu 5 cất vào pha lê quảng, có một cái họ từ giáo thụ nghiên cứu ra không chế chúng nó phương pháp. Sở duyệt nói tới đây, nhìn Giang Thành mấy người sắc mặt càng ngày càng thanh, liền dừng. Giang Thành mày kiếm nhũ chặt, nghiêm túc nghe sở duyệt nói, thấy nàng dừng lại, liền ra tiếng hỏi ra chính mình nghi vấn. Ngươi nói, bọn họ là tiêm vào pha loãng quá dị năng dịch. A sở duyệt gật đầu. Ai giống ngươi, cầm lấy tới liền dối suốt một lọ. Bất quá hiện tại ngẫm lại, Sở Duyệt cảm thấy Giang Thành uống khả năng không lớn là chỉnh bình nguyên dịch. Cái này thực nghiệm căn cứ người như vậy bảo bối cái này dị năng dịch, sao có thể sẽ cho bọn họ chỉnh bình nguyên dịch? Giang Thành uống phòng trùng cũng là pha loạn quá đi. Giang Thành nghĩ chính mình uống dị năng dịch khi tình cảnh, có lẽ lúc ấy thực nghiệm căn cứ người xác thật là tưởng cho bọn hắn tiêm vào tới. Bọn họ đuổi Long viện sĩ tới căn cứ về sau, liền phát hiện căn cứ này có chút không thích hợp, toàn bộ thực nghiệm căn cứ, nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Đương cái kia nhậm sở trường lấy ra dị năng dịch làm cho bọn họ thí thời điểm, long viện sĩ là không tán đồng. Mấy thứ này không có bất luận cái gì bảo đảm, hắn cũng không muốn cho Giang Thành bọn họ đi mạo hiểm thí cái này dược, vẫn là hy vọng có thể trước mang một ít trở về nghiên cứu. Nhưng nhậm sở trường lại không đồng ý, minh sát cho thấy chỉ có hợp tác rồi, mới có thể đem đồ vật cấp long viện sĩ mang đi. Giang Thành bọn họ cũng là mang theo nhiệm vụ tới, nhất định phải khảo sát rõ ràng thực nghiệm căn cứ nói. Bọn họ có thể làm mọi người có được dị năng có phải hay không thật sự? Giang Thành làm đội trưởng, đương nhiên cũng không nghĩ làm chính mình đội viên thí dược, cho nên trực tiếp túm lên kia tiểu lục bình liền cấp làm một lọ. Thẩm Bác vốn dĩ cũng muốn cấp thí dược, nhưng là Giang Thành lại ngăn cản hắn, nếu dược có vấn đề, như vậy hắn cái này đội trưởng không được, Thẩm Bác làm phó đội trưởng cần thiết đến hảo hảo. Vì thế một khắc bình dược đã bị đi theo Giang Thành mặt sau một cái khác đội viên cấp uống lên. Cũng may bọn họ đều không có việc gì. Còn đều thức tỉnh rồi dị năng Sau lại hợp tác điều kiện không nói hợp lại Giang Thành còn vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi thẩm bắc, Nếu là sớm biết rằng sắc thật có thể thức tỉnh dị năng Lúc ấy hẳn là làm hắn uống lên dị năng dịch Nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy may mắn May mắn uống dị năng dịch chính là chính mình thẩm bắc nếu là biến thành thây khô Có thể so chính hắn biến thành thây khô Càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu Ngay lúc đó nhậm sở trường nhìn đến hắn Cùng cái kia đội viên một ngụm buồn dị năng dịch khi Trên mặt biểu tình tựa hồ là nứt ra một cái trước mắt. Phần 137 Khi đó hắn còn tưởng rằng là bởi vì bọn họ biểu hiện đến không tin hắn, nhậm sở trường mới kia phó biểu tình, hiện tại ngẫm lại, nguyên lai like là bởi vì bọn họ dùng sai rồi phương pháp A. Giang Thành nhắm mắt, nhìn trên giá kia một trận tử dị năng dịch, dôi tay cầm lấy một lọ, thứ này, nguyên lai like thế nhưng là hại người, kia hắn liền không thể đem nó mang đi ra ngoài. Bất quá, này một lọ giống như trọng lượng có điểm không đúng. Giang Thành lại thử ước lượng, xác thật so trên lầu kia mấy bình muốn nhẹ đến nhiều. Hắn vội vàng đem cái nắp mở ra, mới phát hiện bên trong là trống không. Hắn lại tiếp theo tùy ý mở ra mấy bình, thấy đều là trống không, nhịn không được hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là trống không. Vừa rồi nhìn thấy mấy thứ này có bao nhiêu vui vẻ, sau lại liền có bao nhiêu lo lắng. Có được dị năng đối người thường tới nói, là có trí mạng lực hấp dẫn. Hắn tin tưởng sở duyệt nói chính là thật sự, nhưng người khác chưa chắc sẽ tin. Hơn nữa ấn sở duyệt nói, hắn muốn mấy tháng sau mới có thể biến thành thây khô, nếu này đó dị năng dịch đều là mãn, kia trung gian trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ có vô số không tin tà người phải tìm mọi cách mà đi có được nó. Mấy cái đội viên vừa mới nghe được sở duyệt nói thứ này sẽ làm người biến thành thây khô sau, cũng chưa dám lại đụng vào trên giá cái chai. Lúc này nghe được Giang Thành nói cái chai là trống không, nhìn không được đem trên giá cái chai đều một đám cầm lấy tới mở ra xem, quả nhiên đều là trống không. Trách không được đặt ở hành lang đâu. Tiểu Duyệt, bọn họ. Bọn họ nói chưa nói quá có hay không cái gì có thể bổ cứu phương pháp. Giang Thành hỏi xong, chính mình trong lòng cũng đã có đáp án. Nếu bọn họ có bổ cứu biện pháp, lâu năm liền sẽ không có như vậy nhiều pha lê quảng, căn cứ cũng sẽ không cho tới bây giờ, đều còn có người ở tiếp tục biến đến gì. Hán kỳ thật cũng không có nhiều lo lắng cho mình. hắn trên thế giới này đã không có thân nhân, không có vướng bận một người, đã chết cũng không có gì quan hệ. Nhưng cái kia cùng hắn cùng nhau uống lên dị năng dịch chiến hưu, tăng thi bùng nổ trước mới vừa đương ba ba, hắn nếu là biến thành thây khô, hắn lao bà hài tử như thế nào tại đây mặt thế sống sót đâu. Sở duyệt nhấp môi, có hay không bổ cứu biện pháp, nàng phải hỏi mục ca mới có thể biết, nhưng nàng hiện tại cũng không có biện pháp tiến không gian đi hỏi, chỉ có thể an ủi giang thành. Chúng ta không phải còn tìm đến mười bình dị năng dịch sao. Mang về thỉnh Long viện sĩ nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể tìm được biện pháp cứu ngươi Giang Thành nhìn mọi người đều nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng, kéo ra miệng cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại đánh lên tinh thần. Liên tính muốn biến thơi khô, kia cũng là mấy tháng về sau, hiện tại lo lắng còn sớm chút, vẫn là trước nắm chặt thời gian đem căn cứ này lại rửa sạch một lần đi. Không có việc gì, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền. Về sau sự về sau lại nói, hiện tại chúng ta trước đem căn cứ này đoan rớt mới là chính sự. Đi, làm đại gia tập hợp, chúng ta nên đi thượng đi rồi. Sở Duyệt nhìn nháy mắt lại khôi phục trạng thái giang thành, vẫn là rất bội phục hắn. Chờ một chút nàng nhất định phải thỉnh mục ca ngẫm lại biện pháp cứu cứu hắn, như vậy một người biến thành thây khô rất đáng tiếc. Đội trưởng, các ngươi ở chỗ này a, lục soát gì thứ tốt không có? Mấy người mới vừa xoay người, liền thấy Vương vĩ vừa nói lời nói một bên hướng bọn họ bên này đi tới, nhìn đến trên giá lục cái chai ánh mắt sáng lên, cao hứng mà hô: Ai nha ma ơi, nơi này còn có nhiều như vậy a! Này đều đủ cấp chúng ta toàn bộ liền đều xứng với đi. Trước 231 có thể cứu hắn chính là ngươi. Sở duyệt cùng Giang Thành mấy người còn không có tới kịp nói chuyện. Vương Vi đã chạy tới, hoàn toàn làm lơ bọn họ, hướng về phía cái giá liền đi qua. giống cái tham tiền giống nhau đôi tay hợp lại ở cái giá trước, thanh âm đều kích động đến run rẩy lên. Hoặc, nhiều như vậy. Đã phát đã phát. Đều là chống không. Giang Thành nhàn nhạt thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. a Vương Vĩ Eo lập tức đánh thẳng, trên mặt kích động biểu tình lập tức bị định trụ, có chút không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn Giang Thành. Thấy vài người đều không giống nói giỡn bộ dáng, hắn chưa từ bỏ ý định mà lại cầm mấy bình mở ra đảo lại xem, thấy quả nhiên là trống không, rũ xuống tay đem cái chai thả lại chỗ cũ, khổ cái mặt nói. Thật đúng là trống không nha? Ai? Bạch cao hứng? Có cái gì đáng tiếc, liền tính đều là mãn thì thế nào? Đều là chút hại người đồ vật, an sẽ chết người. Là mãn ta cũng hiện tại liền đem nó đều làm hỏng, miễn cho lại thai hỏa càng nhiều người. Đứng ở Giang Thành bên cạnh một cái đội viên, nhìn những cái đó lục cái trai nói, trong thanh âm đều là phẫn nộ. Đối, ta xem căn cứ này nên một phen hỏa đều cho hắn tiêu, nơi này đồ vật liền không có giống nhau là tốt, một phen lửa đốt sạch sẽ. Một cái khác đội viên cũng cắn răng oán hận địa đạo. Mấy cái đội viên hiện tại sắc mặt đều không tốt, bọn họ đều tin tưởng sở duyệt tuyệt không sẽ lừa bọn họ, lầu năm thây khô đại gia cũng đều gặp qua. Không nghĩ tới bọn họ nhiều lần trải qua gian khổ tìm được này đó dị năng dịch, lại là hại người đổ vỡ Cái này thực nghiệm căn cứ cư nhiên còn dám lấy này đó độc dược tới cùng phía chính phủ hợp tác, bọn họ là muốn cho nhân loại diệt sạch sao. Nghĩ đến Giang Thành không lâu về sau liền sẽ biến thành thơi khô, bọn họ trong lòng đều thật không dễ chịu. Bọn họ tuy nói là cách này căn cứ người, nhưng từ cách này căn cứ ra tới sau, Giang Thành chính là bọn họ đội trưởng. Bọn họ ban đầu còn có chút không phục Giang Thành khi bọn hắn đội trưởng. Làm nghiêm cách làm phó đội, nhưng ở trong núi mấy ngày nay, nếu không phải Giang Thành, bọn họ chỉ sợ đều đi không đến này tòa thực nghiệm căn cứ. Mấy ngày nay bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử mà cộng đồng chiến đấu, đã sớm đã có quá mệnh chiến hữu tình, muốn bọn họ nhìn Giang Thành đi tìm chết, so làm cho bọn họ chính mình chết càng khó chịu. Ý gì? Cái gì độc dược? Vương Vĩ không lộng minh bạch tình huống như thế nào, nhưng từ mấy cái đội viên sắc mặt xem ra, tình huống có chút không thích hợp à, vội vàng nhìn về phía Giang Thành hỏi không có gì, chính là cái này dị năng dịch tan về sau di chứng tương đối nghiêm trọng, cho nên chúng ta sau khi trở về liền nói chỉ tìm được rồi một lọ dị năng dịch miễn cho khiến cho phiền thoái, chờ Long viện si mang chuyên gia nhóm nghiên cứu ra phương pháp giải quyết lại nói mặt khác, Giang Thành đối thượng Vương Vĩ khẩn trương mà nhìn về phía chính mình ánh mắt ngữ khí nhàn nhạt mà nói, giống như đang nói cái gì không đáng nhắc tới sự giống nhau, hắn không nói cho Vương Vĩ hắn khả năng sẽ biến thành thây khô, lấy Vương Vĩ tính tình khẳng định đâu không được. Hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này xem hắn khóc đến rối tinh rối mù Cái gì di chứng? Đầu nhi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vương Vĩ nghe nói có hậu di chứng, càng thêm mà khẩn trương lên, Giang Thành chính là uống lên thứ này. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta hiện tại phải làm chính là đem cái này thực nghiệm căn cứ dư lại địa phương đều cấp dọn sạch, đem lầu bốn đóng lại những người đó mang đi ra ngoài, nơi này tội ác đều nên đến cùng. Giang Thành nói xong. Quay đầu hướng ra phía ngoài đi đến, vương vĩ vội vàng đuổi theo đi, vừa đi vừa hỏi. Đầu nhi, rốt cuộc là cái gì gì chứng? Có thể hay không ảnh hưởng người A? Ta như thế nào nghe bọn hắn hai cái nói cái gì có chết hay không? Sở duyệt đi theo đi rồi vài bước, dừng ở mặt sau, ngồi sổm xuống thân đi hệ dây giày. Giang Thành thấy nàng không đổi kịp, liền quay đầu chờ nàng. Sở duyệt vội nói, ta khẩn một chút dây giày, các ngươi đi trước, ta lập tức liền tới. Giang Thành nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Mang theo vương vĩ mấy cái hướng bên ngoài đi đến. Sở duyệt gặp người đều đi rồi, vội vàng lại chạy về văn tường, tiếp tục cấp tường thể khôi phục nguyên dạng. Căn cứ này lập tức liền phải bị bọn họ đoan xong rồi, giang thành bọn họ sau khi trở về khẳng định sẽ mang đại bộ đội trở về nơi này. Khác không nói, liền lầu sáu sinh sản những cái đó miếng vải đen liêu, lấy ra đi tuyệt đối là cái thứ tốt. Mặc kệ là người thường vẫn là quân đội, có loại này vải dệt làm quần áo, hệ số an toàn đều phải cao rất nhiều. Đến lúc đó toàn bộ thực nghiệm căn cứ khẳng định sẽ bị thảm thức mà lại tìm tòi một lần, cái này động tuyệt không có thể lưu một tia dấu vết. Nếu không xuất hiện tại tu hảo, mặt sau muốn tìm cơ hội xuống dưới liền không dễ dàng. Vì đuổi thời gian mau chóng tu hảo, sở duyệt cấp bức ra một thân hãn, khó khăn cấp này mặt tưởng khôi phục nguyên dạng, thoạt nhìn tựa như chưa từng có bị khai quá giống nhau. Sở duyệt tu xong rồi tưởng, lại đem cái giá di trở về, lúc này tùy tiện bọn họ như thế nào lục soát cũng không có vấn đề gì Nàng đi đến hành lang chỗ ngoặt địa phương, nghe được Giang Thành ở một cái khác trong phòng cùng nghiêm cách nói chuyện. Nhìn dáng vẻ bên này tạm thời sẽ không có người lại đây, sở duyệt tâm niệm vừa chuyển, vào không gian. Trong không gian, Mục ca đang xem Mục ly cho hắn tích cốt những cái đó bài thi, nhìn thấy sở duyệt tiến vào, Mục ly vội vàng đứng lên nên hướng nàng, quan tâm hỏi. Bên ngoài thế nào? Ngươi tìm được cơ hội làm ta đi ra ngoài sao? Mục ly phía trước liền tưởng cùng sở duyệt cùng nhau từ không gian đi ra ngoài. Nhưng là Sở Duyệt không làm. Nàng hiện tại cùng Giang thành bọn họ tùy thời đều đi ở một đường. Nếu đột nhiên xuất hiện một cái mục ly, sẽ có vẻ thực đột nột. Muốn đi ra ngoài cũng đến chờ nàng tìm cái hợp lý cơ hội lại đem nàng mang đi ra ngoài. Sở Duyệt lắc đầu, tầng lâu này liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Sao có thể tìm được cơ hội phóng mục ly ra tới? Mục ly có chút thất vọng, Sở Duyệt đây là ở vì cứu mục ca liều mạng. Chính là nàng lại một chút vội đều không thể giúp, trong lòng rất có chút băn khoăn Sở Duyệt cũng không rảnh lo cùng nàng nói chuyện, nàng tiến không gian là vì hỏi Mục ca về Giang Thành uống lên dị năng dịch sự. Mục ca, ta tiến vào chính là muốn hỏi ngươi chuyện này, uống lên dị năng dịch người cũng sẽ biến thành thầy khô sao. Uống. Mục ca có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Duyệt, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người uống qua dị năng dịch đâu. A, uống, bắt được cái chai uống lên một trình bình. Sở Duyệt gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói, Giang Thành cái này còn thuộc về là nghi nan tạp chứng kia hắn thức tỉnh dị năng sao? Mục Ca nghĩ nghĩ hỏi. Thức tỉnh rồi, ta đã quên hỏi hắn thức tỉnh chính là cái gì dị năng, nhưng là hiện tại cấp bậc hẳn là không cao, dù sao hắn ở cái này thực nghiệm trong căn cứ hoàn toàn dùng không ra. Sở Duyệt đem chính mình hiểu biết giang thành tình huống, đều cùng Mục Ca nói. Mục Ca nghe xong, ngồi ở chỗ kia không nói chuyện, ngón tay vô ý thức mà ở trên đùi gõ. Sở Duyệt cùng Mục Ly biết hắn đang nghĩ sự tình, cũng chưa dám ra tiếng quấy rầy hắn. Qua một hồi lâu, Mục ca đột nhiên ra tiếng hỏi sở duyệt. Hắn đối với ngươi rất quan trọng sao? Phi cứu không thể sao? Sở duyệt nhìn mục ca có chút nghiêm túc mặt, mày cũng nhăn lại, nghĩ nghĩ hỏi trước nói. Muốn cứu hắn rất khó sao? Sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Mục ca cười lắc đầu, nói. Hiện tại đã cùng ta không có quan hệ, có thể cứu người của hắn, là ngươi. Trước 232 đánh một đốn thì tốt rồi. Ta. Sở duyệt có chút ngoài ý muốn, dị năng dịch không phải ngươi sao? Ta. Ta đây muốn như thế nào cứu hắn? Dị năng dịch tuy rằng là của ta, nhưng cũng là từ ta khi đó không gian dị năng chung rút ra đi ra ngoài, hiện tại có được cái này không gian người là ngươi đương nhiên có thể cứu người của hắn cũng là ngươi Mục ca chưa nói như thế nào cứu, nhưng thật ra cùng sở duyệt nói lên dị năng dịch sẽ làm người biến thành thây không nguyên nhân tới. Dị năng dịch sở dĩ sẽ làm người thức tỉnh dị năng, là bởi vì nó kích phát ra nhân thân thể nguyên tố năng lực, thân thể là cái gì thuộc tính, liền kích phát ra cái gì dị năng. Có người trong thân thể nguyên tố quá tạm cũng chỉ có thể kích phát ra tương đối dâu dịa dị năng, tỉ như, đêm coi năng lực. Nói tới đây, mục ca khỏe môi cong lên một mặt mang theo chảo phúng ý vị cười, dừng một chút mới nói nói. Nhưng ta làm cho bọn họ rút ra dị năng dịch là có khuyết tật, thức tỉnh rồi dị năng người không thể hấp thu trong giới tự nhiên nguyên tố năng lượng tới bổ sung dị năng. Cho nên, bọn họ phải dùng dị năng, nhất định phải không ngừng mà từ thân thể của mình hấp thụ năng lượng, thẳng đến ép khô sở hữu chất dinh dưỡng. Sở duyệt một bên nghe một bên gật đầu, thấy mục ca nói tới đây liền không hề nói, vội vàng hỏi. Sau đó đâu? Loại tình huống này muốn giải quyết như thế nào đây? Mục ca nhìn sở duyệt vội vàng bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, nói tiếp. Ngươi cũng biết, cái này không gian có thay đổi năng lượng tác dụng, trên thực tế dị năng dịch cũng là như thế này sinh ra. Muốn cứu người kia rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng không gian lại cho hắn kích hoạt một lần dị năng, làm hắn trong thân thể năng lượng có thể cùng thiên nhiên năng lượng tiến hành thay đổi là được. Nhưng là, nay toàn bộ quá trình, đều cần thiết muốn người này đem dị năng toàn bộ điều động lên, là yêu cầu hắn phối hợp. Cứ như vậy, ngươi không gian liền sẽ bại lộ, thông minh một chút người, thậm chí sẽ đoán được ngươi có thể bằng nhân kích hoạt dị năng. Mục ca nhìn sở duyệt đôi mắt, biểu tình nghiêm túc, thanh âm cũng trầm xuống dưới. Sở duyệt, ngươi nếu muốn hảo, trên thế giới này người đều là tham lam, nếu như bị người đã biết ngươi năng lực này, ngươi sẽ có cái dạng nào kết cục. Phần 138 Sở duyệt cúi đầu Cắn môi không nói chuyện, nàng đương nhiên biết kia sẽ có cái dạng nào kết cục. Nhưng là, nếu làm nàng cứ như vậy nhìn giang giáo quan đi tìm chết, nàng cũng không đành lòng A. Tiểu duyệt, ta không biết ngươi muốn cứu người kia là cái cái dạng gì người, nhưng tỷ tỷ vẫn là muốn khuyên ngươi một câu, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù ngươi hiện tại lại tin tưởng hắn sẽ không bán đứng ngươi, nhưng nhân tâm thứ này, là nhất phức tạp. Mục ly thấy sở duyệt một bộ rối rắm bộ dáng, vội vàng mở miệng khuyên nàng. Nàng tuy rằng nhận thức sở duyệt không lâu, nhưng sở duyệt vừa thấy mặt liền cứu nàng, hiện tại còn đang liều mạng cứu mục ca. Cái này nữ hải quá thiện lương, nàng thật sợ nàng sẽ không màng chính mình an nguy đi cứu cái kia uống lên dị năng dịch người. Nàng có thể bảo đảm chính mình cùng mục ca tuyệt đối sẽ không đối sở duyệt bất lợi, nhưng những người khác ai dám bảo đảm đâu. Sở duyệt ngẩng đầu đối mục ly cười cười, vỗ vỗ tay nàng nói. Yên tâm đi, ta không như vậy hồ đồ, mới sẽ không vì cứu hắn bại lộ ta chính mình, ta nghĩ lại biện pháp đi. Cứu là nhất định phải cứu. Giang giáo quan là một cái phi thường đủ tư cách quân nhân, từ nàng nhận thức hắn bắt đầu, hắn liền chưa từng có vì chính hắn đã làm chuyện gì. Hắn vẫn luôn đều ở vì quốc gia, vì may mắn còn tồn tại nhân loại ở chiến đấu, trước nay liền không có để ý quá cá nhân sinh tử. Như vậy sự, sở duyệt tự hỏi là làm không được, nhưng nàng thực kính nể hắn, đời trước đúng là bởi vì có hắn người như vậy tồn tại, cái này mà thế mới không có hoàn toàn tan vỡ mà là đi bước một hướng tới tốt phương hướng ở phát triển. Nhưng muốn như thế nào mới có thể làm được bất động thanh sắc mà đi cho hắn kích hoạt một chút dị năng đâu. Như thế nào mới có thể làm được cho hắn đem dị năng tất cả đều kích hoạt lên sau, hắn lại hoàn toàn phát hiện không đến đâu. Nếu không ta đi theo hắn đánh một trận, đánh nhau thời điểm hắn dị năng không phải điều động đi lên, ta liền thuận tiện cho hắn kích hoạt một chút, không phải hảo. Sở duyệt đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mục ca, chờ hắn nói hành. Mục ca nhìn sở duyệt trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, cười cười, nghĩ nghĩ nói có thể đi thử xem xem, nói không chừng cũng là có thể. Sở Duyệt nghe Mục ca nói có thể, tức khắc cao hưng lên, vấn đề này không phải giải quyết sao. Nàng hiện tại liền đi ra ngoài, tìm cơ hội cùng hắn đánh một trận, đến lúc đó xuống tay chọc một chút, làm hắn lực chú ý đều đến đau đớn mặt trên đi, liền sẽ không chú ý tới mặt khác cái gì cảm giác. Cùng Mục ca Mục ly nói một tiếng, sở Duyệt tâm niệm vừa chuyển, đã đi tới bên ngoài, đi ra chỗ ngoặt, hướng răng thành bọn họ nơi kia gian phòng đi đến. Ta không phải không tin tiểu duyệt mội tử, nhưng này đó cũng chỉ là nàng nghe tới, đến tuột cùng có phải hay không thật sự, chúng ta ai có thể đủ bảo đảm. Nói nữa, chúng ta tin tưởng tiểu duyệt mội tử, là bởi vì nàng đã cứu chúng ta, cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu quá, nhưng nếu báo cấp mặt trên, mặt trên người sẽ tin tưởng nàng sao. Đi được gần, sở duyệt liền nghe được nghiêm cách tràn ngập bất đắc di thanh âm từ bên trong truyền đến. Giang Thành nhìn đối diện nghiêm cách, người này như thế nào liền như vậy một cây gân đâu. cái này đơn giản Chúng ta đều không cần nhắc tới tiểu duyệt, chỉ cần ở cái này trong căn cứ chảo một cái hiểu biết những việc này người trở về là được. Giang Thành Ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hắn nguyên bản cũng không có tính toán muốn đem sở duyệt xả tiến chuyện này tới. Hắn tưởng đem tìm được 10 bình dị năng dịch báo đi lên liền nói chỉ tìm được rồi một lọ, mặt khác đều là bình không, miễn cho đến lúc đó có chút người không chịu nổi đem nhiều ra tới trộm cầm đi dùng. Nhưng nghiêm cách lại không chịu tin tưởng dị năng dịch sẽ là độc dược. Giang thành liền sẽ biến thành thây khô sự đều làm cho Vương Vĩ mặt nói với hắn, Vương Vĩ hiện tại còn ngồi yên trên mặt đất, nhưng nghiêm cách vẫn là không tin. Bọn họ nhiều lần sinh tử, thật vất vả tìm được thứ này, nguyên tưởng rằng là nhân loại tân hy vọng, hiện tại lại thành sắp hại chết hắn chiến hưu độc dược. Hắn kiên trì muốn đem sự tình từ đầu chí cuối mà báo đi lên, hết thảy quyết định từ mặt trên tới làm, hắn tin tưởng như vậy nhiều chuyên gia, nhất định sẽ cho hắn một cái vừa lòng kết quả. Nhưng da thành nhưng không như vậy cho rằng Cái này dị năng dịch là ở thực nghiệm căn cứ nghiên cứu phát minh ra tới, nơi này nghiên cứu viên đều không có tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, cấp những cái đó chuyên gia cũng chưa chắc có thể giải quyết. Liên tính bọn họ sau khi trở về nói thứ này dùng về sau sẽ biến thành thơi khô, nhưng có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có chờ Giang thành chính mình biến thành thơi khô sau bọn họ mới có thể tin đi. Nay chỉ là này mấy tháng thời gian, khó bảo toàn sẽ không có người động cái gì tâm tư. Rốt cuộc có mấy người có thể ngăn cản được trụ dị năng dụ hoặc đâu. Còn không bằng liền nói chỉ tìm được rồi một lọ, đủ long viện sĩ si tỉnh nghiên cứu là được, không đủ bọn họ lại lặng lẽ cấp long viện sĩ si bổ một ít chính là. Liền tính ngươi bắt một cái căn cứ nghiên cứu viên trở về, không tin người giống nhau sẽ không tin tưởng, liền tính là chỉ báo một lọ, cũng giống nhau sẽ có người đánh nó chủ ý. Nghiêm cách thanh âm thấp xuống, vừa mới tranh chấp, kỳ thật chỉ là hắn không muốn tin tưởng hiện thực thôi, bình tĩnh lại sau, hắn cũng không hề cùng giang thành tranh luận Mà là ủ rũ cục đôi mà nói. Trưng 233 đi trên mặt đất. Giang Thành nhìn thấp xuống nghiêm cách, thanh âm cũng hòa hoan xuống dưới. Cho nên chỉ có thể báo một lọ, cho dù có người nghĩ cách, kia cũng không có gì nhưng thao tác không gian. Ta đảo không phải sợ nghĩ cách người sẽ biến thành thơi khô, liền sợ bọn họ tích mệnh, lấy những người khác trước thí dược. Giang Thành nói như vậy cũng không phải không có căn cứ, lần trước bọn họ mang về tam bình hàng mẫu, liền có người muốn giá cao thu mua hai bình. Vì cái gì muốn hai bình? Là bởi vì có hai cái muốn thức tỉnh dị năng người vẫn là vì thượng bảo hiểm. Những cái đó cái gọi là thượng tầng nhân sĩ, liên tính hắn biến thành thây khô cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Hắn là bởi vì dị năng dịch nguyên nhân biến đến dị, không chính mắt thấy toàn quá trình, bọn họ sẽ không cam tâm. Nhưng nếu dị năng dịch quá ít, như vậy bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chờ đợi nghiên cứu kết quả, hoặc là không sợ chết mà chính mình trực tiếp đi thử. Bất quá, Giang Thành phòng trừng bọn họ hẳn là đều sẽ lựa chọn người trước đi. chính là Báo đi lên quá ít, có thể hay không ảnh hưởng chuyên gia nhóm nghiên cứu tiến độ. Vạn nhất bởi vì hàng mẫu quá ít, chậm trễ thời gian, ngươi làm sao bây giờ? Nghiêm cách nói tới đây, trong mắt thế nhưng có nước mắt, hắn quay đầu đi, hít sâu một hơi, nói tiếp. Chúng ta lặng lẽ, đem bảo mật công tác làm đúng chỗ, không cho càng nhiều người biết không thì tốt rồi sao? Bảo mật công tác làm được lại hảo thì thế nào? Giang Thành cười nhạo một tiếng, đôi mắt nhìn về phía ở đây sở hữu đội viên, nhẹ giọng nói: Chúng ta lần trước mang hàng mẫu trở về thời điểm, làm được còn chưa đủ hảo sao. Nhưng còn không phải giống nhau có như vậy nhiều người đều đã biết. Cho nên, chỉ có đem chuyện này phong kín ở chúng ta mấy người này, bảo đảm một chữ đều không tiết lộ đi ra ngoài, mới là chân chính bảo mật, đại gia làm được đến sao. Giang Thành cuối cùng này một câu thanh âm bỗng nhiên đề cao, các đội viên đều ngẩng đầu nhìn Giang Thành, nghiêm trạng hảo, lớn tiếng trả lời. Làm được đến, bảo đảm không tiết lộ một chữ Giang Thành nhìn đến nghiêm cách trong mắt chợt lóe mà qua nước mắt, nhìn nhìn lại ở đây các đội viên trên mặt khổ sở, còn có vương vĩ cái này nước mắt hồ đầy mặt, đông nhiên cười rộ lên, nói. Yên tâm đi, dị năng dịch càng ít, ta tin tưởng nghiên cứu tiến độ ngược lại sẽ càng nhanh. Nếu là thật sự không đủ, chúng ta lại lén lút cho hắn bổ một ít không phải hảo, loại sự tình này đối chúng ta tới nói cũng không tính khó đi. Nói xong lại nhẹ nhàng đá một chân vương vĩ, ghét bỏ mà mắng, mau đem ngươi kia nước mui nước mắt thu hồi đi. Ta còn chưa có chết đâu, nhìn ngươi kia không tiền đổ bộ dáng. Vương Vĩ giơ tay lau một phên mặt, chế môi hô. Đầu nhi, ta không chế không được, như thế nào? Như thế nào liền thành như vậy? Sớm biết rằng ta lúc ấy nên ngăn đón ngươi, không cho ngươi uống thứ đồ kia, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu? Giang thành mắt thấy Vương Vĩ liền phải hướng hắn bên này dựa lại đây, chạy nhanh sau này một trốn, đều lười đến lại cùng hắn nói chuyện. Vương Vĩ người này cái gì cũng tốt, chính là nước mắt điểm quá thấp. Gặp được chuyện này liền biết khóc, còn không bằng nhân ra sở duyệt một cái tiểu cô nương đâu. Nói đến sở duyệt, Giang Thành hướng cửa vừa thấy, liền nhìn đến sở duyệt đã đứng ở cửa. Sở duyệt nhìn đến Giang Thành nhìn về phía chính mình, cũng vội vàng bảo đảm nói, ta cũng bảo đảm một chữ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Giang Thành cười cười, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên trong túi truyền đến một trận tích tích tích, thanh âm. Giang Thành mặt tức khắc nghiêm túc lên, thanh âm này là từ hắn trong túi trang cổ tay mang lên truyền ra tới. Mà này đó cổ tay mang đều là từ những cái đó vây công bọn họ nghiên cứu viên trên tay loát xuống dưới. Chuyện này vẫn là sở duyệt nghĩ đến, trên mặt đất tới chi viện người, nếu thời gian dài không có trở về, mặt trên người khẳng định sẽ chủ động liên hệ bọn họ. Nếu liên hệ không đến, hơn phân nửa sẽ đoán được bọn họ đã xảy ra chuyện. Đến lúc đó bọn họ có lẽ sẽ lại phái một nhóm người xuống dưới, thậm chí càng có khả năng sẽ mai phục tại ngầm căn cứ xuất khẩu, chờ đem bọn họ một lưới bắt hết. Cho nên sở duyệt làm đại gia đem trên mặt đất tới những người đó cùng tô trợ lý nhất bang nhân thủ thượng cổ tay mang đều hái được xuống dưới, một người mang lên mấy cái, nếu mặt trên người liên hệ bọn họ, bọn họ cũng có thể thử kéo một kéo thời gian. Giang Thành đem cổ tay mang lấy ra tới, đưa tới sở duyệt trước mặt. Sở duyệt tiếp nhận cổ tay mang, ấn khai thông lời nói kiện, còn chưa nói lời nói, bên kia liền truyền đến một người nam nhân thanh âm. Thế nào? Bắt được sao? Như thế nào lâu như vậy cũng chưa cái tin tức. Sở duyệt hít vào một hơi, học tô trợ lý thanh âm trả lời. Giải quyết mấy cái, có hai cái sân chạy loạn, chúng ta đang ở tìm. ngươi là tô trợ lý. Lao xa đâu? Hắn đi đâu vậy? Đối diện nam nhân có chút ngoài ý muốn, tô trợ lý như thế nào sẽ lấy Lao xa cổ tay mang? Phải biết rằng cái này tô trợ lý ý vào chính mình là với giáo thụ trợ thủ đắc lực, ngày thường đối bọn họ này đó an toàn viên xem đều sẽ không coi trọng liếc mắt một cái. Lao xa vừa mới bị những người đó đánh chết. Chúng ta hiện tại vội vàng đâu, cứ như vậy. Sở Duyệt nói xong, lập tức chặt đứt trò chuyện. Mẹ ra, cũng không biết có không lỏi. Sở Duyệt ngẩng đầu, thấy mọi người đều đang nhìn nàng. Vương Vĩ cư nhiên cũng không khóc, còn cho nàng điểm cai tán. Tiểu Duyệt mội tử, người thật yêu. Nàng cư nhiên trực tiếp cùng bên kia nói người đã chết. Loại này lời nói nghe tới có điểm thái quá, nhưng lại làm người cảm thấy còn rất có mức độ đáng tin, cũng không biết đối diện rốt cuộc tin không tin. Sở Duyệt không lý Vương Vĩ. Nàng trong lòng cũng có chút không đế, quay đầu thúc giục Giang Thành nói: "Giang Giáo Quan, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi lên đi, sẵn bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước." Giang Thành gật đầu, quay đầu lại tiếp đón các đội viên tập hợp, tiếp theo hướng lên trên đi, không ngừng cố gắng, tranh thủ hôm nay liền đem cái này thực nghiệm căn cứ hoàn toàn bắt lấy. Đoàn người lại từ thang máy giếng bò đi lên, từ 6 tầng bắt đầu, mỗi một tầng đều lại đi vào mơ hồ mà nhìn một lần. Lúc này đây đoàn người mục đích chủ yếu là muốn tìm chút an Đại gia thể lực hiện tại đều có chút theo không kịp, đến trước tìm chút ăn bổ sung một chút. Giang thành bọn họ phía trước mang đồ vật ở trên đường đều là tỉnh ăn, bảo trì không đói bụng đến hoảng là được. Kết quả tới rồi căn cứ còn không có làm thượng giá, đã bị người đã tê dần, đồ vật cũng đều bị lục soát đi rồi. Bọn họ từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, không tìm điểm đồ vật ăn bổ sung một chút thể lực, kế tiếp trên mặt đất một hồi trận đánh ác liệt sợ là căng không đi xuống. Bất quá thực nghiệm trong căn cứ khả năng quản được tương đối nghiêm, lầu 5 lầu 6 cơ bản không thấy được có cái gì ăn, liền tìm tới rồi một ít đồ ăn vật lót lót bụng, cũng may thật nhiều phòng đều sứng dùng để uống thủy, thủy nhưng thật ra còn đủ. Đại gia uống lên một bụng thủy, cũng thực thỏa mãn, rốt cuộc hiện tại bên ngoài quá thiếu sạch sẽ thủy, cho dù là ở trong căn cứ cũng không nhiều như vậy thủy có thể uống. Sở duyệt cắn môi đi theo giang thành mặt sau, trong tay cầm hắn vừa mới đưa cho chính mình một cái lòng đỏ trứng phái. Nhưng cái này lòng đỏ trứng phái 3 phút trước còn ở nàng trong không gian. Chương 234 đường hầm cuối. Này hai tầng lâu nơi nào có cái gì ăn đồ vật, các đội viên tìm được ăn đều là sở duyệt tìm cơ hội lặng lẽ phóng. Nàng lúc trước vì phương tiện leo núi động, liền đem ba lô thu vào không gian, sau lại bò lên bò xuống cũng không lấy ra tới, bằng không, nàng hiện tại còn có thể từ ba lô cấp giang thành bọn họ lấy chút ăn. Hiện tại lén lút cấp mấy cái còn bị giang thành cùng một cái khác đội viên tắc hai cái trở về. Sở duyệt thật là lại cảm động lại có chút vô ngữ. Đến lầu bốn thời điểm, những cái đó thực nghiệm thể đại bộ phận vẫn cứ đai ở trong phòng của mình, liên động cũng chưa động, nhưng cũng có mấy người thử ở đi ra ngoài. Nhìn đến sở duyệt bọn họ ăn mặc phòng hộ phục đột nhiên xuất hiện, lập tức quay đầu tưởng trở về chạy, Giang Thành vội gọi lại bọn họ. Đừng sợ! Chúng ta là quân nhân, là tới cứu các người, cái này mặt nghiên cứu viên đã bị chúng ta đều giải quyết, chờ này ngầm căn cứ đại môn mở ra, các người liền có thể đi ra ngoài. Phần 139 Vài người bán tín bán nghi mà nhìn bọn họ, ngừng ở nơi đó muốn chạy không dám đi, trở về lại không cam lòng. Sở duyệt nhìn nhìn những cái đó đai ở trong phòng vẫn không nhúc nít người, ngẩng đầu cùng Giang Thành thương lượng. Giang giáo quan, chúng ta tiếp theo hướng lên trên mặt đi thôi, nếu bọn họ đều dám đi ra ngoài, kia tầng lầu này phỏng trừng cũng không có nghiên cứu viên. Hám ở tuyệt vọng lâu lắm người, tổng phải cho bọn họ một chút thời gian, làm cho bọn họ chậm rãi đi ra. Giang Thành gật đầu. Mang theo các đội viên lại tiếp theo hướng lên trên đi. Đến lầu một thời điểm, đại gia nhưng thật ra tìm được rồi chút ăn, này một tầng phần lớn đều là công nhân ký túc xá, bên trong cũng có chút đồ ăn vặt gì đó. Sở duyệt còn tìm được chút mì gói tự nhiệt cơm, đại gia cuối cùng đem bụng điển no rồi một ít. lâu một lục xoát xong, nên từ cổng lớn đi ra ngoài, hướng trên mặt đất xuất phát. Sở duyệt nhìn kia nói đại môn, trong lòng vẫn là có điểm lo lắng, vạn nhất lúc trước không ứng phó qua đi, đối phương hoài nghi bọn họ. Nói không chừng hiện tại ngoài cửa chính là một đám dĩ giật đái lao chờ bọn họ người. Bất quá bọn họ hiện tại ăn mặc chính là thực nghiệm căn cứ hắc bào tử, mang mặt nạ phong độc, liền tính bên ngoài có người chờ bọn họ, trừ phi đối phương vừa thấy mặt liền cho bọn hắn vô khác biệt oanh tạc, bằng không như thế nào cũng có thể căng một thời gian. Ngầm căn cứ đại môn là hình tròn, rất dày nặng, trừ bỏ màn hình điều khiển ở ngoài, cũng có mật mã khóa, sở duyệt tiến lên, không chút nào cố sức mà liền mở ra kia nói khóa. Theo đại môn chậm rãi mở ra, Bên ngoài tình cảnh cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ngoài cửa đứng bốn năm người, một cái là sở duyệt phía trước nhìn đến cái kia thủ vệ, mặt khác có hai người ăn mặc bạch áo ngắn, mang theo bạch mũ, thoạt nhìn giống như là trong phòng bếp đầu bếp. Dư lại hai cái hẳn là an toàn viên, nhưng quần áo nhan sắc cùng ngầm trong căn cứ có chút không giống nhau, vài người đang đứng ở cửa nói chuyện. Nhìn đến đại môn mở ra, thủ vệ người vội vàng đã đi tới, ân cần hỏi. Ra tới. Những người đó đều giải quyết sao? Ngươi nói như thế nào sẽ có bên ngoài người đi vào đâu? Ta nơi này chính là không có vấn đề a, lại nói ta cũng phóng không được người đi vào nhà. Sở duyệt đứng ở cửa không có đi ra ngoài, cách phía trước mấy người nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ. Đại ca, này ngươi đã có thể khiếp tốn, trước mắt người nhưng đều là từ ngươi mỹ mắt hạ đi vào. Giang thành bọn người không nói gì, lập tức hướng ngừng ở quỹ đạo thượng xe con đi đến. Thủ vệ người có chút kỳ quái, như mày, những người này hôm nay làm sao vậy? Như thế nào đều không nói lời nào đâu. Ngày thường không đều rất có thể nói sao. Đang nghĩ người tới, bên người đột nhiên ai lại đây một người, hắn đang muốn quay đầu lại xem, ánh mắt lại bị cửa đứng một cái thấp bé thân ảnh hút lấy. Lúc này Giang Thành đã muốn chạy tới xe con thượng, đến gần rồi đứng ở cửa xe khẩu tài xế, đội viên khác cũng từng người đi tới mục tiêu của chính mình bên người. Theo Giang Thành tay nâng lên, mọi người đột nhiên động thủ, tài xế, đầu bếp còn có thủ vệ người trong khoảnh khắc đều bị vặn gãy cổ, mềm mà ngã xuống trên mặt đất. Sở Duyệt thấy Giang Thành bọn họ đem người đều cấp phong tới, giơ tay một quyền nện ở Đại Môn màn hình điều khiển thượng, màn hình điều khiển bị Sở Duyệt tạo một cái lỗ thủng, lóe mấy lóe, tắt lửa. Màn hình điều khiển hỏng rồi, Đại Môn liền vô pháp lại đóng lại, mặc kệ bên trong người muốn ra tới, vẫn là về sau Sở Duyệt bọn họ muốn lại đi vào, đều không hề là vấn đề. Tạp xong rồi khóa, Sở Duyệt mới ra Đại Môn hướng xe con thượng đi, còn chưa đi đến xe con biên, một cái trước lên xe đội viên liền từ trong xe nhô đầu ra. Dùng sức hướng nàng vây tay. Tiểu duyệt muội tử, mau tới, có thật nhiều ăn. Sở duyệt nghi hoặc mà đi theo dư lại hai cái đội viên lên xe, vừa vào cửa đông nhiên có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Này ngoài xe mặt thoạt nhìn giống như không lớn, không nghĩ tới trong xe cư nhiên còn rất rộng mở, chạm 20 tới cá nhân hoàn toàn không có vấn đề. Trong xe không có chỗ ngồi, trung gian rửa gần phóng mấy cái siêu đại dương giữ nhiệt. Hiện tại các đội viên chính vây quanh kia mấy cái đại dương giữ nhiệt kích động mà nghị luận. Hoa! Ngươi xem cái này, là thịt kho tàu khoai tây. Thơm quá a. Cái này là cái gì, là đậu hũ sao. Giống như lại không phải, ngoạn ý nhi này có dám hay không ăn a? Sở duyệt thấu đi lên nhìn mắt, dương dữ nhiệt trang đến tràn đầy đều là cơm hộm. Tuy rằng đồ ăn giống như đều là tố, nhưng đối thật lâu không có ăn qua một đốn đứng đắn cơm các đội viên tới nói, quả thực liền tính là mỹ vị món ngon. Sở duyệt giơ tay nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã 7 giờ nhiều, này đó hẳn là ngầm trong căn cứ những người đó cơm chiều. Bởi vì bọn họ xuất hiện, cho nên cơm chiều đưa đến nơi này sau, khả năng đang chờ bên trong sự tình kết thúc, còn không có tới kịp đưa đi xuống, theo lý thuyết hẳn là không thành vấn đề, có thể ăn. Nhưng các đội viên đều chỉ vây quanh nói chuyện, không ai đi cầm lấy tới ăn. Bọn họ ở lầu một thời điểm ăn chút mì ăn liền cùng tự nhiệt cơm, hiện tại đều không thế nào đói, tuy rằng thực thèm nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, nhưng lập tức liền phải đi mặt đất căn cứ, vạn nhất đồ ăn có vấn đề, đến lúc đó còn như thế nào đánh. Sở Duyệt cũng không nhúc nhích này đó đồ ăn, nhìn nhìn, không thấy được Giang Thành cùng nghiêm cách, liền quay đầu đi tìm bọn họ hai cái. Giang Thành cùng nghiêm cách đang ở xe đầu nghiên cứu như thế nào đem này chiếc xe con khai lên, cái này xe thế nhưng có bốn căn thao tác côn, bọn họ chỉ có thể từng cây mà đi thử. Sở Duyệt mới vừa đi đến phòng điều khiển, xe đột nhiên một hướng, liền về phía trước chạy đi, tốc độ bay nhanh. Trong xe người cũng chưa chú ý, tức khắc đảo thành một mảnh. Sở Duyệt ở về phía sau đảo khi kịp thời kéo lại phía trước ghế điều khiển toa bộ, mới miễn cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc, chỉ là nàng còn không có bỏ dậy, liền nghe được phía trước giang thành vội vàng thanh âm. Tiểu Duyệt, buông tay, mau buông tay. Nghiêm cách phải bị ngươi cắt đứt khí. Sở Duyệt theo bản năng mà vội vàng buông tay, lúc này mới thấy rõ chính mình vừa mới giữ chặt chính là nghiêm cách áo đen mũ Vừa mới nàng kia đột nhiên lôi kéo, thiếu chút nữa trực tiếp đem nghiêm cách tiến đi. Nghiêm cách hiện tại chính xoa chính mình cổ. Nhìn sở duyệt, gian nan mà biên khụ biên nói. Ngươi! Khu khu! Đối ta! Khu! Giang Thành ở một bên nén cười vô vô nghiêm cách, nói, Hảo, nàng cũng không phải cố ý, là ngươi lập tức đem xe khai nhanh như vậy, chúng ta vẫn là mau nghiên cứu một chút như thế nào phanh lại đi. Nghiêm cách dùng tay điểm điểm sở duyệt, quay đầu lại bắt đầu nghiên cứu phanh lại. Hắn đương nhiên cũng biết sở duyệt không phải cố ý, hắn cũng chưa nói phải làm gì, Giang Thành như vậy bên vực người mình làm gì. Đường hầm tổng trưởng cũng liền một ngàn nhiều mễ, xe con tốc độ bay nhanh, không bao lâu liền chạy đến đường hầm cuối, chậm rãi ngừng ở trạm đài biên. Chương 235 bị tạc đại môn. Lúc này căn cứ bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, toàn bộ thực nghiệm căn cứ mặt đất bộ phận không có một chút ánh sáng, từ bên ngoài nhìn lại, một mảnh tĩnh mịch. Từ kia tràng mưa to về sau, liền tính là thực nghiệm căn cứ an bảo thi thố đã vũ trang đến tận răng, tới rồi buổi tối, cũng không dám lại lộ ra một chút ánh đèn. Hiện tại này núi non trùng điệp, Tuy thời đều khả năng sẽ chạy ra một ít hoàn toàn không phù hợp lẽ thường thật lớn biến dị sinh vật, rất khó đối phó. Liên ngay thường thoạt nhìn hoàn toàn vô hại thực vật, cũng không biết khi nào liền sẽ đột nhiên trở nên công kích tính cực cường. Căn cứ trên mặt đất này một thời gian kỳ thật cũng không yên ổn, quang đối phó những cái đó biến dị thú cùng thực vật biến dị cũng đã đã chết mười mấy người, bị thương càng nhiều. Trên mặt đất an toàn viên cơ hồ là 24 giờ đều vẫn duy trì cảnh giác, dự phòng biến dị thú xâm nhập cho nên ngầm căn cứ làm phái người đi xuống chi viện thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể rút ra 20 tới cá nhân đi xuống hỗ trợ. Đường hầm cuối trạm đài cũng đồng dạng là đen như mực, bị quỹ đạo xe đèn xe một chiếu, lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Từ trạm đài hướng lên trên nhìn lại, rộng mở ngôi cao mặt sau, là một cái cùng đường hầm không sai biệt lắm cao huyệt động hành lang, một cái tóc hối cua bông nhiên từ động bích biên một cái trong căn nhà nhỏ chạy ra, vừa chạy vừa đẹ nặng giọng nói hô. Tắt đèn, tắt đèn chân mập mạp Ngươi đầu góc nước vào. Lên đây còn không mau tắt đèn. Trên xe Giang Thành vội vàng đem đèn xe tắt đi. Trong xe ngoài xe tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, Chỉ có quỹ đạo trên xe mới chỉ tiểu đèn tín hiệu tản mát ra mông lung quang. Miên cương có thể nhìn đến người hình dáng. Từ nhỏ trong phòng chạy ra người nhìn đèn đóng. Mới vừa lòng mà chiều bên này đi tới. Vừa đi một bên oán giận nói. Chân mập mạp ngươi sao lại thế này a? Không biết hiện tại trời đã tối rồi sao. Vạn nhất đem quang lộ ra đi bị gì đồ vật cấp theo dõi, nhiều phiền thoái. Trên xe các đội viên đã làm tốt chuẩn bị, chỉnh tề mà đứng ở cửa xe khẩu, Giang Thành cùng nghiêm cách trước sau xuống xe, nương mỏng manh ánh sáng hướng người kia đi qua đi. Người nọ một chút cũng chưa cảm thấy không thích hợp, nhìn đến Giang Thành cùng nghiêm cách xuống xe, còn cười hỏi lên, các ngươi đi lên lạc. Phía dưới sự tình giải quyết sao? Ta liền nói sao, nơi nào có thể có gì người ngoài xông vào, khẳng định vẫn là những cái đó thực nghiệm thể ở làm yêu, đánh một đốn liền thành thở. Hắn nói hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến từ trên xe lại xuống dưới vài người sau liền lại không ai xuống dưới, nghi hoặc hỏi, như thế nào liền các ngươi như vậy vài người. Những người khác đâu? Giang Thành cùng nghiêm cách lúc này đã lướt qua hắn, Giang Thành lập tức đi đến phòng nhỏ cửa, khiếp mắt từ cửa hướng trong xem qua đi. Phòng rất nhỏ, bên trong đồ vật cũng rất đơn giản, chỉ có một trận tiểu giường cùng một cái bàn, có điểm cùng loại với tiểu khu cửa phòng thường trực bộ dáng Giang Thành nhìn kỹ xem, xác định không có nhân tài lui ra tới. Nghiêm cách tắc tiếp tục hướng hành lang đi vào, đi rồi một đoạn ngắn, cũng không có nhìn đến người, xoay người đối với mặt sau người phất phất tay. Tóc húi cua thấy mọi người đều không nói lời nào, cũng bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, đối giữa gần hắn đội viên hỏi. Các ngươi làm gì đều không nói lời nào, có phải hay không ra chuyện gì? Nhưng mà không đợi hắn được đến trả lời, kề tại hắn phía sau đội viên nhìn đến nghiêm cách phất tay, nhanh chóng giơ tay liền cho hắn chính cái xương cổ cốt. Tóc húi cua thân thể mềm đúng, liền phải hướng trên mặt đất hoạt. Bên cạnh đội viên vội vàng bắt lấy thân thể hắn, dựa vào chính mình trên vai, đi phía trước đi đến. Ở trong tối nặng nghề ánh đèn chung, nhìn qua tựa như hai người bám vào bả vai ở đi phía trước đi giống nhau. Sở duyệt từ dưới xe bắt đầu, liền ở đường hầm cùng hành lang tìm kiếm theo dõi. Mục ca chỉ nói ngầm căn cứ ngoài cửa không có theo dõi, nhưng trên mặt đất bộ phận hắn cũng không phải rất rõ ràng. Sở duyệt vẫn là quyết định chính mình tìm xem xem, nơi này chính là toàn bộ ngầm căn cứ nhóc khẩu, nàng nếu là căn cứ này người. Nơi này là nhất định sẽ an thượng theo dõi. Sự thật chứng minh Sở Duyệt suy đoán là đúng, nàng ở đường hầm cuối cùng hành lang hai bên đều tìm được rồi ca mê ra theo dõi. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, chúng nó hiện tại cũng chưa mở điện, chỉ còn một cái thiết bị treo ở nơi đó. Sở Duyệt có chút khó hiểu, đã có cả mạ giác, vì cái gì không mở ra đâu. Còn có này toàn bộ hành lang cũng không biết vì cái gì đều không có bật đèn, vĩ đạo trên xe kia điểm ánh đèn liền cái đèn dầu độ sáng đều so ra kém. Mặt đối mặt người cũng muốn nhìn kỹ mới có thể thấy rõ đối phương trưởng gì dạng. Kia thủ tại chỗ này người nhìn cái gì đâu. Liên người đều nhìn không thấy, không phải thực dễ dàng đã bị người hôn đi qua sao. Hiện tại toàn bộ hành lang đã chỉ còn lại có bọn họ vài người, đem cái kia tóc hối cua bỏ vào trong căn phòng nhỏ, đại gia lại lén lút hướng bên ngoài lấy ra đi. Càng đi ngoài đi, bên ngoài càng hắc, đại gia trong bóng đêm lướt đi rồi một hồi lâu, mới miễn cưỡng thích hứng, có thể thấy được vật thể đại khái hình dáng. Đi rồi có hơn 30 mễ, bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo đại môn, nhìn dáng vẻ nguyên bản cũng là rất dày chắc kiên cố một cánh cửa, nhưng hiện tại không biết bị ai tạc ra một cái một người rất cao đại động. Bị tạc ra toái tra đã đều bị rửa sạch, nhưng trên tường bị tạc ra thép cùng bị hư hao dây điện đều còn chi ở bên ngoài, cửa động còn chi mấy cây thiết cây cột, hẳn là phòng ngừa đỉnh sập xuống. Sở duyệt bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước ở sơn bên ngoài nghe được kia thanh tiếng nổ mạnh, đánh giá cái này động hẳn là chính là khi đó tạc ra tới. Đi ở mặt sau vương vĩ lặng lẽ thấu đi lên, nhẹ giọng hỏi Giang Thành. Đội trưởng, ngươi xem cái này giống không giống chúng ta sáng nay phong cái kia bom tạc. Giang Thành thăm dò nhìn nhìn bên ngoài, gật gật đầu nói, hẳn là, không nghĩ tới cây sồi xanh địa phương nhưng thật ra tìm đến đính chuẩn. Mặt sau cái kêu kêu cây sồi xanh đội viên ngượng ngùng mà cười cười nói, này có gì, tiêm chính là cảm thấy nơi này hẳn là trống không, cho nên liền đem bom còn đâu nơi này. Đáng tiếc, nếu là lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta là có thể tìm được cái này nhờ cậu Vương Vĩ Táp lươi rất là tiếc nuối mà nói. Có cái gì đáng tiếc, chúng ta cuối cùng còn không phải đi vào. Bất quá liền tính lúc ấy chúng ta vọt vào đi, khả năng đến cuối cùng vẫn là sẽ bị bọn họ gây tê bắt lấy. Nếu không phải gặp được tiểu duyệt mội tử, chúng ta phỏng trừng liền thua tại nơi này. Phần 140 Nói lời này chính là nghiêm cách, hắn nói âm vừa ra, liền thấy phía trước Giang Thành đỗng nhiên nâng lên tay, đại gia lập tức im tiếng, dán tường chẳng hảo. Ngoài động cũng là một cái hành lang, từ sở duyệt bọn họ nơi này xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến hành lang trên vách tường, có một cái nửa mét vuông lớn nhỏ cửa động, từ cửa động nhìn ra đi, có thể nhìn đến một phương mơ hồ lấp lòe mấy viên ngôi sao bầu trời đêm. Trước 236 trên mặt đất phòng thí nghiệm, hành lang cũng thực rộng mở, ba người song song đi đều không có vấn đề, lúc này trên hành lang có hai cái mơ hồ bóng người chính hướng bên này đi tới. Hai người không có bật đèn. Nhưng trong bóng đêm đi tới lại đi theo ban ngày đi đường giống nhau, một chút trở ngại đều không có, bước chân không ngừng, thực mau liền đi tới cửa động biên. Lão Hải, đi vào xem một chút ngươi huynh đệ không. Hai người chung vóc dáng thấp nhìn nhìn cửa động, hỏi một cái khác trung niên nam nhân nói. Giang Thành tay hơi hơi nâng lên, tính toán chờ hai người đều đi vào cửa động liền động thủ. Xem gì xem, vẫn là nhanh lên tiếp tục tuần tra đi. Đi xong rồi này một chuyến, trở về là có thể nằm một giờ, lại đến đi lên. Trung niên nam nhân có chút không kiên nhẫn mà nói, bước chân không ngừng, trực tiếp lướt qua cửa động liền đi phía trước đi đến. Mấy ngày nay vốn dĩ nhân thủ liền ít đi rất nhiều, ngầm căn cứ còn rút ra 20 tới cái, đêm nay bọn họ muốn so ngày thường nhiều tuần tra tam tranh, thay ca thời điểm đến mệnh thành cầu. Nhưng việc này bọn họ còn đẩy không xong, ai làm cho bọn họ có đêm coi năng lực đâu. Hiện tại căn cứ buổi tối một chiếc đèn cũng không dám lượng, nếu là làm những cái đó một đêm coi năng lực người tới tuần tra. Cùng người mù có cái gì khác nhau, có thể nhìn đến cái gì. Vóc giang thấp thấy Lao Hải cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi rồi, cũng vội vàng theo đi lên, vừa đi vừa nói chuyện nói. Ngươi nói này đó binh vẫn là có điểm bản lĩnh ha, đem này đạo môn cấp nổ thành như vậy, không phải nói bên ngoài người căn bản là nhìn không tới này đạo môn sao. Nay có cái gì kỳ quái, trên thế giới này có rất nhiều có đặc thù người có bản lĩnh, ngầm những cái đó thực nghiệm thể không đều là. Lại nói, Trên đời này đồ vật đều là tương sinh tương khắc, có người sẽ che giấu, kia có người sẽ phát hiện không phải thực bình thường sao. Lão Hải thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ẩn ẩn mang theo tia trí giả cảm giác về sự ưu việt. Cũng là vóc dáng thấp gật gật đầu, lại thở dài nói. Ta tổng cảm thấy muốn xảy ra chuyện nhi. Sở trương cùng hàng đội trưởng đều đã lâu không liên hệ thượng, đây chính là chưa từng có quá sự. Trước kia tuy nói cũng có liên hệ không thượng thời điểm, nhưng chưa từng có lâu như vậy quá. Nói đến cái này, Lão Hải mày cũng nhữ lại. Hôm nay sự xác thật làm nhân tâm nhịn không được có chút hút hoảng, nghe nói Lao Sa đều chết ở phía dưới, cũng không biết hiện tại phía dưới rốt cuộc bắt lấy kia hai cái chạy người không có. Bất quá loại chuyện này bọn họ liền tính lại lo lắng cũng vô dụng, sở trường liên hệ không thượng, Hàn đội trưởng cũng liên hệ không thượng, bọn họ chỉ có thể đi một bước xem một bước, đem chính mình sự tình làm tốt, chỉ hy vọng sở trường cùng Hàn đội trưởng sớm một chút trở về. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù có cái gì vấn đề, chờ sở trường đã trở lại liền đều giải quyết. Chúng ta vẫn là hảo hảo tuần tra đi. Lão hải hai người nói chuyện, dưới chân cũng không đỉnh, trong chốc lát công phu, thân ảnh đã hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, biến mất ở giang thành đám người trong tầm mắt. Giang thành đám người nín thở ngưng khí mà nhìn biến mất trong bóng đêm người, hơi hơi có chút thất vọng. Nghe kia vóc dáng thấp ý tứ, còn tưởng rằng bọn họ sẽ vào trong động tới, không nghĩ tới một cái khác trực tiếp liền đi phía trước đi rồi. Nay trong động đen như mực, cũng không biết bọn họ là đi như thế nào nhanh như vậy. Sở duyệt tiên lạng thu hồi chính mình lưỡi dao gió, từ hai người kia nói có thể nghe ra, bọn họ là ở trong căn cứ tuần tra, này bên ngoài một đoạn theo dõi không hư, vẫn là làm cho bọn họ tiếp tục đi phía trước tuần đi. Tuy rằng nàng có thể đem theo dõi lộng hư, nhưng chuyện như vậy nàng đã đã làm vài lần, liền sợ những người đó nhìn đến theo dõi hỏng rồi liền sẽ phản ứng lại đây là bọn họ lên đây. Bọn họ một đám người hiện tại ăn mặc căn cứ toàn bộ võ trang quần áo, là hoàn toàn có thể trực tiếp nên ngang mà ở trong căn cứ tùy tiện đi vẫn là tạm thời không cần rút dây động dừng hảo chỉ là này hành lang thật sự quá hắc đại gia đi lên thật sự có chút khó khăn đoàn người chậm rãi hướng tới lao hải hai người tuần tra trái ngược hướng đi đến hành lang một bên mỗi cách 4-5 chục mễ địa phương đều sẽ có một cái thông gió cửa động theo hành lang càng ngày càng đi xuống dưới cửa động ngoại không trung cũng nhìn không thấy đoàn người tại hạ rất dài một cái bậc thang lúc sau hành lang quải cái cong, vào một cái rất cao lớn rộng mở huyệt động huyệt động đỉnh chốt là một cái bê tông không đỉnh bốn phía cũng đều từ xi si măng đổ bê tông bên trong có rất nhiều cái lớn nhỏ không đồng nhất phòng bên trong có ánh đèn lộ ra tới ẩn ẩn có người nói chuyện thanh âm nơi này chính là chúng ta lần trước tới tham quan phòng thí nghiệm dị năng dịch hàng mẫu cũng là ở chỗ này trộm giang thành đi ở phía trước nhẹ giọng đối mặt sau nghiêm cách đám người nói hiện tại ngẫm lại lúc ấy bọn họ có thể tiến vào nơi này trộm được dị năng dịch rất có khả năng là thực nghiệm căn cứ cố ý phóng thủy làm cho bọn họ trộm Bằng không dưới mặt đất căn cứ đều tìm không ra nhiều ít dị năng dịch, như thế nào sẽ nên ngang xuất hiện ở cái này địa phương một cái tiểu tủ lạnh, liền cái khóa đều không có. Hơn nữa Giang Thành hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, bọn họ trộm đi dị năng dịch rất có khả năng cũng không thuần khiết, chính là thực nghiệm căn cứ muốn cho long viện sĩ bọn họ nghiên cứu không ra. Bọn họ lúc này đây tới, căn bản là rốt cuộc tìm không thấy lộ, trong trí nhớ lộ tuyến tất cả đều là sai, đầu óc chóng váng liền phòng thí nghiệm cũng chưa tìm được, không biết như thế nào chạy tới cái kia hành lang dài Giang Thành nhớ rõ phòng thí nghiệm là một cái rất lớn huy động, cho nên cây sồi xanh liền ở hành lang phát hiện không khang chô sắp đặt bom. Chỉ là bọn hắn không đợi đến nổ mạnh kết thúc, liền lại bị đuổi đi nơi nơi chạy, cuối cùng bị nhốt ở một phòng, bị thình lình xẻ ra thuốc mê mê đảo. Nói đến phòng thí nghiệm, sở duyệt lập tức liền tới rồi tinh thần, đôi mắt bắt đầu ở các phòng siêu tầm lên. Phía trước Mục ca nói qua, cái này thực nghiệm căn cứ kỳ thật là có bốn cái đầu đầu, có ba cái hiện tại đã bị sở duyệt xử lý còn có một cái họ từ giáo thụ nàng vẫn luôn cũng chưa tìm được. Giang thành bọn họ muốn chảo cái biết dị năng dịch tác dụng phụ nghiên cứu viên trở về, sở duyệt sợ bọn họ sẽ bắt được cái kia giáo sư tử. Cái này giáo sư tử chính là biết ngầm căn cứ cuối cùng một tầng cái kia bí mật phóng dị năng dịch địa phương. Vạn nhất bị chảo chính là hắn, hắn lại thành thật công đạo dị năng dịch sự, kia sở duyệt khả năng sẽ có một ít phiền toái Lại nói, cái này giáo sư tử có thể khống chế những cái đó thơi khô, lại là cái không làm nhân sự nhi. Lưu trữ tuyệt đối là cái đại hòa hại. Nàng là tuyệt đối không thể làm cái này giáo sư tử bị giang thành bọn họ bắt lấy. Phòng thí nghiệm kỳ thật vốn dĩ không có vài người, nơi này chính là cái giấu người hai mắt địa phương, phải làm sự tình cũng không nhiều. Chỉ là gần nhất bên ngoài không quá an toàn, cho nên có chút người liền chạy đến nơi đây tới tìm địa phương nghỉ ngơi. Sở duyệt đoàn người đi vào đại sảnh, thực mau liền có người thấy được bọn họ, một gian cửa phòng bị mở ra, mấy cái cao trắng nam nhân từ bên trong đi ra, nhìn bọn họ liên tiếp hỏi. Các người đã trở lại, lao xa đâu, thật sự đã chết, chương 237 không giống nhau gì năng. Sở duyệt nhìn nhìn chung quanh, trong tay lưỡi dao gió đã bắt đầu chuyển động, giang thành mấy người cũng đều dơ lên trong tay ống phóng hỏa tiện giống nhau quang tháo, đối với nên diện mà đến một đám người liền khai hỏa, đều đã muốn chạy tới nơi này, còn có cái gì hảo khách khí, đánh liền xong rồi. Trong lúc nhất thời quang pháo ánh sáng bắn ra bốn phía, nơi đi qua mảnh vụn bay tán loạn, toàn bộ phòng thí nghiệm tức khắc binh hoang mã loạn. Chạy chạy, kêu kêu, trốn trốn. Phòng thí nghiệm người không nghĩ tới giang thành một đám người sẽ đối chính mình khai hỏa, phản ứng lại đây khi đã tử thương hơn phân nửa. Có người vội vàng tưởng trở về lấy vũ khí, lại bị theo sát mà đến lưới giao gió thu hoạch tánh mạng. Bên trong phòng người không biết đã xảy ra cái gì, kéo ra muôn quát. Làm gì? Tìm đường chết ta. Lớn tiếng như vậy, là sợ bên ngoài những cái đó quái vật nghè không được sao. Giống song mới phát hiện bên ngoài tình hình không đúng chính là muốn đóng cửa cũng đã không còn kịp rồi. Phòng thí nghiệm kỳ thật cũng không có bao lớn, cũng liền hai ba trăm mét vuông, sở duyệt bọn họ vô dụng bao lâu, liền đem nơi này người đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Nơi này thanh âm cũng khiến cho bên ngoài người chú ý, có người nghe được bên này động tĩnh hướng bên này chạy tới, chỉ là còn không có chạy vào, đã bị canh giữ ở cửa đội viên trước diện. Chỉ là bọn hắn quét biến toàn bộ phòng thí nghiệm, nhìn đến đều là xuyên an toàn viên trang phủ, cơ hồ không có nhìn đến một cái mặt khác gan mặt người cũng không biết những cái đó nghiên cứu viên đều đi nơi nào. Giang Thành tìm được một cái bị đè ở thiết khung giường tử hạ nhân, dùng súng chỉ vào đầu hắn hỏi, những cái đó nghiên cứu viên đi nơi nào. Cái kia an toàn viên bị lấy thương chỉ vào, còn ở mộng bức trạng thái trung, hắn đến bây giờ còn không có lộng minh bạch, vì cái gì người một nhà sẽ đối với người một nhà khai hỏa. Nghe được Giang Thành hỏi chuyện, hắn cũng không có trước tiên trả lời, ngược lại có chút ủy khuất mà hỏi ngược lại. Các ngươi đây là sao? Làm gì muốn đánh người một nhà a? Giang Thành Họng xuống hướng hắn chán thượng đỉnh đầu, lại lần nữa hỏi. Hỏi lại một lần, nghiên cứu viên đều đi nơi nào? Ta đếm tới tam, nghe không được vừa lòng trả lời ta liền nổ súng. Một, kia an toàn viên lúc này mới phản ứng lại đây, này đó an mặc bọn họ căn cứ quần áo người căn bản là không phải bọn họ căn cứ, rất có khả năng là những cái đó xông tới người. Nhưng là hiện tại hắn hiểu được cũng đã chậm, thương đã đỉnh ở hắn chán thượng, thân thể cũng bị đè ở cái giá hạ, hắn muốn chạy đều chạy không được. Nhị. Theo Giang Thành cái thứ hai con số hô lên, bên cạnh Vương Vĩ khoa sát một tiếng kéo động chính mình thường xuyên. An toàn viên bị thanh âm này kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng chỉ vào phía sau một cái điều đường đi nói. Đừng đừng đừng, ta nói. Theo con đường kia qua đi, kia phía sau có cái đại phòng thí nghiệm, mặt trên nghiên cứu viên đều ở bên kia. Giang Thành họng súng không núp đích, làm Vương Vĩ đem cái giá nâng lên một bên, đem cái kia An toàn viên từ cái giá hạ kéo ra tới, tiếp tục dùng thương chỉ vào hắn nói. "Ngươi đi lên mặt. Mang chúng ta qua đi. An toàn viên sắc mặt có chút khó xử, do dự mà nói, bên kia, là không được chúng ta an toàn viên quá khứ. Vậy ngươi cũng liền không có gì dùng, ta một lần nữa lại tìm cá nhân đi, tiến tâm, ta sẽ cho ngươi cái thông khoái. Giang thành nhàn nhạt mà nói, trong tay thương liền phải khấu động cò súng. An toàn viên tức khắc luống cuống, gấp đến độ dùng tay đi bắt học súng, liên thanh hô. Ta có thể, ta có thể. Ta có thể mang các ngươi qua đi, bất quá. Qua đi về sau các ngươi cũng không thể giết ta diệt khẩu a. Không mang theo lộ hiện tại liền chết, dẫn đường còn có một tia sống cơ hội, xem ngươi như thế nào tuyển. Giang thành ý ngoài lời an toàn viên cũng nghe ra tới, dẫn đường là phải hảo hảo mang, nếu mang không tốt, hắn còn phải chết, mang tốt lời nói có lẽ liền không cần chết. Hắn không muốn chết. An toàn viên nôm nớp lo sợ đứng lên, mang theo giang thành đám người theo cái kia hành lang hướng phía sau qua đi. Hành lang cuối có một đạo đại môn. An toàn viên đang muốn nói này đạo môn hắn mở không ra, liền thấy một cái vóc dáng nhỏ người đi ra phía trước, cầm thân phận tạm một soát, môn liền khai. An toàn viên mắt sắc mà nhìn đến, vóc dáng nhỏ trong tay cầm, là nhậm sở trường thân phận tạm, Hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, sau lưng mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới, thái độ trở nên so vừa rồi còn muốn thuận theo. Cửa vừa mở ra, sở duyệt đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương vị, thuộc về tang thi hương vị. Sở duyệt ánh mắt hơi co lại. Nơi này nghiên cứu viên sẽ không đều biến dị thành tang thi đi. Mọi người vào cái này lớn hơn một chút phòng thí nghiệm, theo hành lang xem qua đi, trước mắt tình hình quả thực làm người ra đầu tê dại. Trong đại sảnh thả mười mấy cái lồng sắt tử, bên trong đóng lại tất cả đều là rầm rập mùi hôi huyên thiên tang thi, này đó tang thi hư thối trình độ đều rất lớn, có thậm chí chỉ còn khung xương, so bên ngoài tang thi còn muốn thảm một ít. Sở Duyệt hiện tại nhìn đến tang thi, cư nhiên cảm thấy có chút thân thiết, cùng này thực nghiệm căn cứ người so sánh với Tang thi quả thực thẳng thắn đến đáng yêu. Tựa như hiện tại, chúng nó nhìn đến sở duyệt đoàn người từ bên ngoài trải qua, đều nhiệt tình mà vươn đôi tay hoan nghênh bọn họ, so với kia chút nghiên cứu viên thái độ khá hơn nhiều. Hai cái ăn mặc hắc bảo tử nghiên cứu viên từ đối diện trong phòng đi ra, cao mày không kiên nhẫn hỏi. Các ngươi là cái nào bộ môn, ai cho các ngươi tiến vào? Tiếp theo lại chỉ vào cái kia an toàn viên quát. Còn có ngươi, cách ly phục đều không mặc liền vào được, muốn cho Tang thi bạo động sao? còn không mau cút đi đi ra ngoài. Phần 141 An toàn viên sau này co rụt lại, tránh ở giang thành mặt sau, hắn cũng không nghĩ cự như vậy tiến bảo nha này không phải có người lấy thương đỉnh đầu sao. Nghiên cứu viên còn muốn nói nữa cái gì, Vương Vĩ cùng nghiêm cách đã vọt qua đi, một người một cái đem bọn họ gõ hôn mê. Không phải bọn họ thương Hương Tiếc Ngọc, chỉ là bọn hắn hiện tại quyết định muốn bắt một cái nghiên cứu viên, liền không hảo trực tiếp đem này đó nghiên cứu viên đều lộng chết, vạn nhất đây là cuối cùng hai cái đâu. Xuyên qua quan mãn tang thi đại sảnh, đoàn người đi tới bên này chân chính phòng thí nghiệm. Bên trong người xem ra còn ở tăng ca. Bốn năm cái nghiên cứu viên đều đang nhìn một cái bịt kín trong không gian bị khóa ở ghế trên tang thi. Liên sở duyệt bọn họ xuất hiện đều không có làm cho bọn họ quay đầu lại xem một cái. Bịt kín không gian hẳn là một cái quan sát thất. Bên trong tang thi bị trói ở trước mặt một cái huyết nhục mơ hồ người hấp dẫn, đang ở mánh liệt mà dãy rủa. Đống nhiên cột vào ở nó phía trước người kia lập tức bị thiêu, hỏa thế rất lớn. Người kia thực mau đã bị đốt thành một đoàn than cốc, ngã xuống trên mặt đất. Tang thi tựa hồ biết trước mặt người này đã ăn không được, hét lớn một tiếng, đảo hồi ghế trên, an tĩnh xuống dưới. Thế nào? Năng lượng dao động có phải hay không cùng vừa mới không giống nhau? Đứng ở đằng trước cái kia nghiên cứu viên có chút vội vàng hỏi hắn bên cạnh thủ dụng của người. Không sai. Vừa mới nó thực rõ ràng muốn ăn cái kia thực nghiệm thể, nhưng nó dị năng lại vi phạm nó ý tứ, đem thực nghiệm thể trực tiếp tiêu. Người bên cạnh thanh âm cũng thực kích động. Thông qua này vài lần thực nghiệm tới xem, sở trường suy đoán là đúng, bản thân có siêu năng lực người biến thành tang thi sau, nó dị năng cùng thành tang thi sau mới biến dị biến dị tang thi dị năng là không giống nhau. Ha ha a đứng ở phía trước nghiên cứu viên đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm quan sát trong phòng cái kia tang thi, cười đến rất là đắc ý. Loại này năng lượng là có nó chính mình ý thức, chỉ cần đem nó chọc ra tới, thu phục nó, liền có thể vì ta sử dụng. Chương 238 bản tính như ý. Sở duyệt giật mình Nghiên cứu viên nói làm nàng nghĩ tới chính mình lươi giao gió. Lươi giao gió cũng là có một ít chính mình ý thức, Tấn cái này nghiên cứu viên theo như lời, chẳng lẽ cái kia giống mặt túi giống nhau tang thi bản thân chính là có được siêu năng lực người. Bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, sở duyệt ngây người công phu, Giang Thành đã mang theo người sở soạn đi lên, gác ở quan sát thất trước bốn người ninh cổ, chỉ chưa đứng ở đằng trước kia một cái. Kỳ thật tấn bọn họ ý tưởng, nay một cái cũng là không nghĩ lưu. Những người này thế nhưng dùng người đi làm loại này thử nghiệm, quả thực không hề nhân tính, tội đáng chết vạn lần. Nhưng là đứng ở phía trước người kia thực rõ ràng là nơi này địa vị tương đối cao người, biết gì năng dịch khả năng cũng muốn đại chút, bọn họ tổng muốn bắt một cái hiểu biết trong căn cứ tình huống nhiều một ít nhân tài hành. Dư lại cái kia nghiên cứu viên nhìn đến vừa mới còn ở cùng chính mình người nói chuyện trong nháy mắt đã bị giang thành bọn họ lộng chết, sợ tới mức nói năng lộn xộn mà nói. Các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi là người nào? các ngươi như thế nào có thể tùy tiện giết người? đừng giết ta. các ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. sở duyệt tiến lên vài bước, dành trước hỏi, người tên là gì? Thành thật trả lời, ta, ta tên liêu chí thành. liêu chí thành vội vàng trả lời, sợ chậm một bước đã bị ninh cổ. sở duyệt trong lòng khẽ buông lỏng, hỏi tiếp nói, giáo sư từ ở nơi nào ngươi biết không? liêu chí thành ngẩng đầu nhìn về phía sở duyệt, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Này nhóm người căn bản là không phải thực nghiệm căn cứ người, toàn bộ thực nghiệm căn cứ, ai không biết giáo sư từ đại biểu căn cứ đi theo phía chính phủ đàm phán đi. Ở hắn do dự nháy mắt, sở duyệt trong tay tiểu đao không chút khách khí mà chui vào hắn cánh tay, lệnh lùng hỏi. Thanh Thanh thật thật trả lời, đừng nghĩ ra vẻ. a, Liêu Trí Thành kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng lớn tiếng trả lời. Giáo sư từ đi thủ đô căn cứ, đi cùng phía chính phủ nói chuyện hợp tác sự tình đi. Giang Thành đám người nghe được lời này đều đột nhiên cả kinh, phía trước tới thời điểm, thực nghiệm căn cứ còn nói chờ Long Viện Sĩ đáp lời, không nghĩ tới bọn họ quay đầu cũng đã chính mình đi thủ đô căn cứ. Nếu là phía trước, Giang Thành còn sẽ hoài nghi là bởi vì bọn họ trộm dị năng dịch nguyên nhân, nhưng thực rõ ràng, bọn họ trộm dị năng dịch chính là thực nghiệm căn cứ cố ý phóng cho bọn hắn, nhưng bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Bọn họ biết rõ dùng dị năng dịch người cuối cùng sẽ biến thành thơi khô. Vì cái gì còn có thể không hề cố kỵ cùng phía chính phủ nói chuyện hợp tác, chẳng lẽ bọn họ liền không có nghĩ tới cuối cùng sẽ tạo thành như thế nào nghiêm trọng hậu quả sao? Ta hỏi ngươi, các ngươi căn cứ mọi người có phải hay không đều biết, dùng dị năng dịch người cuối cùng sẽ biến thành thây khô." Giang Thành túm chặt Liêu Chí Thành cổ áo, lạnh giọng hỏi. "Không, không phải." A. Liêu Chí Thành vừa muốn phủ định, bỗng nhiên cánh tay thượng lại là một trận đau nhức, Sở Duyệt lại thanh đao hướng hắn thịt đưa vào đi một phần. Không phải mọi người đều biết đến, sở trường đối đại gia nói chính là có người thân thể tố chất không quá quan, cho nên mới sẽ biến thành thây khô, căn cứ cũng xác thật còn có mấy cái dị năng càng ngày càng cường lại không có biến đến dị. Nhưng kỳ thật chúng ta mọi người đều rõ ràng, sở hữu dùng dị năng dịch người, chỉ cần thức tỉnh rồi dị năng, kết quả cuối cùng đều sẽ biến thành một khối thây khô. Nếu như vậy, vì cái gì còn muốn cùng phía chính phủ hợp tác, chẳng lẽ các ngươi không biết như vậy sẽ hại chết bao nhiêu người sao? Giang Thành nhìn chầm chầm liêu Chí thành, giọng căm hận hỏi. Chúng ta chỉ là nghiên cứu còn không có hoàn thành, nghiên cứu đối tượng lại đột nhiên nao tử vong, chỉ cần có cũng đủ thực nghiệm thể, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết. Liêu Chí cách nói sẵn co đến nơi đây, cảm giác sở duyệt lại muốn thanh đao hướng hắn thì đưa, chạy nhanh xin tha nói. Ta nói đều là nói thật, thật sự. Cầu xin ngươi, đừng lại hướng trong chát, lại chát đều xuyên qua đi. Sở duyệt không để ý đến hắn cầu xin giao nhỏ lại hướng trong vào một phân, lệnh lùng nói. bàn tính như ý đánh đến rất vang, các ngươi yêu cầu thực nghiệm thể não tử vong, các ngươi tìm thật lâu đều tìm không thấy tân thay thế, mặt thế tới sau liền càng không hảo tìm, vì thế các ngươi liền nghĩ tới dùng dị năng dịch làm mồi, hấp dẫn quốc gia cùng các ngươi hợp tác. như vậy có phía chính phủ hỗ trợ, các ngươi là có thể tùy ý mà ở cả nước các nơi tìm các ngươi yêu cầu thực nghiệm thể, tới đón làm các ngươi thực nghiệm. liên tính cuối cùng cái gì đều nghiên cứu không ra, các ngươi cũng không sợ. Bởi vì sở hưu biến thành thời khô người, giáo sư tử đều có thể khống chế, đúng không? Sở duyệt nhìn trước mắt người này, trong lòng trong cơn giận dữ. Những người này, làm này sở hưu hết thầy, kỳ thật đều là vì thỏa mãn chính bọn họ tư dụ, muốn chính mình có được siêu năng lực tư dụ. Liêu Trí Thành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sở duyệt, bật thốt lên hỏi. ngươi như thế nào biết giáo sư tử có thể khống chế biến dị thời khô? Liêu Trí Thành có chút không xác định, chuyện này ở thực nghiệm trong căn cứ cũng là một bí mật. Trừ bỏ giáo sư từ nghiên cứu đoàn đội cùng bọn họ mấy cái trung tâm nghiên cứu viên ngoại, những người khác căn bản là không biết. Những người này rốt cuộc là người nào, vì cái gì đối trong căn cứ sự tình đều rõ như lòng bàn tay. Sở duyệt không hồi liếu trí thành nói, giơ tay một trưởng đem hắn cấp gõ hôn mê, hiện tại cũng không phải là tán gẫu thời điểm. Xác định qua ánh mắt, cái này chính là thực nghiệm trong căn cứ biết rất nhiều sự, nhưng lại không biết gì năng dịch người, có thể bắt đi. Đến nơi cái kia đi thủ đô căn cứ giáo sư tử. Chỉ có thể chờ về sau có cơ hội lại đi tìm hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không dễ dàng đem tàng tốt dị năng dịch nói ra đi. Đoàn người đem cái này phòng thí nghiệm lục xoát cái biến, phát hiện nơi này thế nhưng tất cả đều là quan tăng thi. Bình thường tăng thi liền nhốt ở bên ngoài lồng sắt bên trong ô vung gian, quan tất cả đều là biến dị tăng thi, số lượng không ít. Về này đó tăng thi, sở duyệt bọn họ tạm thời không quản chúng nó đều bị quan đến rất kín mít, hiện tại đối bọn họ không có uy hiếp. Vẫn là trước đem trong căn cứ người trước giải quyết quan trọng. Từ phòng thí nghiệm ra tới, ở cái kia an toàn viên dẫn dắt hạ, bọn họ lại tiếp theo đem toàn bộ mặt đất căn cứ đều quét sạch một lần, liền phòng bếp đều không có bông tha. Đến nửa đêm thời điểm, toàn bộ thực nghiệm căn cứ đã hoàn toàn bị bọn họ đoan rớt, liền dư lại bị gõ vựng liêu trí thành cùng dẫn đường an toàn viên. Lúc này các đội viên, đồng dạng cũng đều tinh bì lực tận giang thành an bài đại gia trước nghỉ ngơi, chờ hưng đông về sau lại quét tước chiến trường Nghỉ ngơi địa phương tuyển ở cái kia giấu người thai mắt phòng thí nghiệm, tuy nói nơi này có chút thi thể gì đó, nhưng cùng căn cứ địa phương khác so sánh với, xem như tương đối an toàn. Giang Thành cùng nghiêm cách trước gác đêm đứng gác, thấy Sở Duyệt còn chưa ngủ, Giang Thành liền làm nàng mau đi ngủ. Sở Duyệt gật gật đầu, xoay người lại hướng quan co tăng thi cái kia phòng thí nghiệm đi đến. Nàng vẫn luôn nhớ thương cái kia phun lửa tăng thi, muốn nhìn một chút nó dị năng có phải hay không thật sự cùng lưỡi dao gió giống nhau, là có tự mình ý thức. Trước 239 hỏa hệ tang thi. Giang Thành thấy nàng hướng trong đi, cũng không đi gọi lại nàng, nhân ra một nữ hài tử, khó tránh khỏi sẽ có không có phương tiện cùng bọn họ này đó nam nhân nói sự. Nơi này lại mới vừa bị rửa sạch quá, hẳn là không có gì nguy hiểm. Hơn nữa sở duyệt thân thủ cũng không phải bọn họ có thể so sánh được với, không có gì không yên tâm. Sở duyệt theo hành lang đi vào mặt sau phòng thí nghiệm, các tang thi tựa như không thấy được nàng giống nhau, một chút động tĩnh đều không có. Xem ra lúc trước tiến vào khi chúng nó như vậy nhiệt tình, tất cả đều là bởi vì cái kia không có mặc hắc bảo tử an toàn viên. Nàng cố ý đi đến tang thi trước mặt thử thử, liền tính nàng đã đến gần rồi tang thi bên miệng, tang thi cũng không có một chút phản ứng, xem ra này tháo chẳng thật đúng là rất hữu dụng Nàng ở lầu 7 kho hàng thuận một ít này đó vài dệt đến lúc đó cấp 33 mụ mụ cùng lao tề bọn họ đều xứng với, ra cửa bên ngoài khi, kia đã có thể an toàn nhiều. Nhìn nhìn lặng lặng đứng ở lồng sắt tang thi. Sở Duyệt vứt ra lưới giao gió, cho chúng nó một cái thông thoáng. Xuyên qua đại sảnh, Sở Duyệt đi vào quan sát thất trước. Cái kia hỏa hệ biến dị tang thi còn bị khóa ở ghế trên, dựa vào ghế dựa giống ngủ rồi giống nhau. Sở Duyệt tìm được vào cửa chút mở, đẩy cửa đi vào, đi tới biến dị tang thi phía sau. Nay chỉ tang thi còn đại khái giữ lại người bộ dáng, tóc cơ hồ đều không có, chỉ còn ít ỏi mấy cây đứng ở mặt trên, toàn bộ thân thể làn da trình màu hồng nhạt, mặt trên che kín thanh hắc khô nước hoa văn nhìn làm người có chút da đầu tê dại. Mặt thế biến dị tang thi hình dạng thiên kỳ bách quái, sở duyệt liền chưa thấy qua mấy chỉ lớn lên giống nhau, cho nên nàng hiện tại cũng nhìn không gian này chỉ biến dị tang thi cùng khác biến dị tang thi có cái gì đặc biệt khác nhau. Biến dị tang thi tựa hồ cảm giác được có người tới gần, nhưng lại tìm không thấy người ở nơi nào, ở ghế trên bắt đầu vặn bèo lên. Sở duyệt từ trong không gian lấy ra một cây đao, chiếu nó cổ liền bổ tới, quả nó có phải hay không giống nhau, đem tinh hạch đào ra nhìn xem trước. Giao nhỏ ở liền phải chém tới biến dị tang thi thời điểm đỗng nhiên bị một đoàn hỏa vây quanh, này hỏa độ ấm cực cao, năng đến sở duyệt lập tức thanh đao vứt trên mặt đất, chạy nhanh ở lòng bàn tay tụ tập một phủng thủy cho chính mình hạ nhiệt độ. Biến dị tang thi tìm không thấy sở duyệt, nhưng nó lại có thể cảm nhận được phía sau đồ vật đối chính mình có uy hiếp, bắt đầu công kích đứng ở nó phía sau sở duyệt. Bốn phía độ ấm trở nên càng ngày càng nhiệt, biến dị tang thi sau lưng đỗng nhiên phun ra một đạo ngọn lửa. Ngọn lửa độ ấm nóng bỏng nhưng ở phun đến sở duyệt tan mặc hắc bào tử thượng khi, lại đung nhiên nhanh chóng thu nhỏ chỉ lóe mấy lóe liền dập tắt sở duyệt nhướng mẩy vỗ vỗ trên người hắc bào tử thật là dùng tốt ta trách không được những cái đó nghiên cứu viên thoạt nhìn tay chói gà không chặt, cư nhiên có thể khống chế lợi hại như vậy biến dị tăng thi biến dị tăng thi hỏa cầu bị diệt về sau đung nhiên phát cuồng toàn bộ thi lập tức bị lồng sưởi cháo hừng hực bốc cháy lên trung quanh không khí tức khắc trở nên nóng bỏng sở duyệt vội vàng sau này một lui lòng bàn tay tụ tập lôi điện, đồng thời lưỡi dao gió cũng bắt đầu động lên. Loại trình độ này cực nóng, kia khóa nó sắt thép ghế rửa nói không chừng đều phải hòa táng, Nàng vẫn là đừng cọ sát, chạy nhanh cho nó giải quyết đi. Bằng không chờ nó tránh thoát trói buộc, liền càng khó đối phó rồi. Lưỡi dao gió cùng lôi điện tê động, cùng nhau công hướng hỏa hệ biến dị tăng thi, điện xa thoán tiến hỏa trong đoàn. Ở biến dị tăng thi thân thể thượng du tẩu, thế nhưng không đối nó sinh ra bao lớn thương tổn, chẳng qua làm nó thân thể run rẩy vài cái. Ngọn lửa độ cao đi xuống một phân. lưỡi dao gió thừa dịp lúc này, đột nhiên tả phi bổ về phía biến dị tang thi đầu, thế nhưng rất dễ dàng liền đem nó đầu cấp bổ xuống. Theo biến dị tang thi đầu rơi trên mặt đất, tang thi trên người ngọn lửa nháy mắt dập tắt, chỉ là trải qua như vậy cực nóng thiêu đốt, khóa trụ biến dị tang thi kia chỉ ghế rửa thế nhưng một chút tổn thương cũng không có. Phần 142 Sở duyệt có chút kinh ngạc, này tài chất, không tồi a, muốn. Quay đầu lại nhìn xem bên ngoài không ai. Sở duyệt tùy tay đem ghế dựa mang biến dị tang thi thân thể đều thu vào không gian, nhặt lên đầu của nó sau cũng đi theo vào không gian. Trong không gian mục ca cùng mục ly nhìn sở duyệt dẫn theo cái tang thi đầu tiến vào, liền mục ca đôi mắt đều nhịn không được trừng lớn chút, kỳ quái hỏi. Tiểu duyệt, ngươi cầm cái tang thi đầu tiến vào làm gì? Sở duyệt đem tang thi đầu bỏ vào một cái chậu, cầm thanh đao một bên cậy tinh hạch một bên trả lời mục ca. Cái này biến dị tang thi nghe nói không giống nhau, nghe thực nghiệm căn cứ cái kia liếu thành trí nói. Nó dị năng là có chính mình ý thức, ta liền nhớ tới ta cái kia lưới giao gió, giống như cũng là loại này loại hình, liền đem nó lộng tiến vào nghiên cứu một chút. Còn có chuyện như vậy. Mục ca cũng tới hứng thú, thiên đầu xem sở duyệt tại tinh hạch. Mục ly càng là khó hiểu thực, tò mò hỏi. Dị năng không phải một loại năng lực sao? Như thế nào còn sẽ có ý thức, chẳng lẽ ngoạn ý nhi này còn có thể thành tinh sao? Sở duyệt lúc này đã đem biến dị tăng thi đầu rào đến hy toái chính là lại liền cái tinh hạch bóng dáng cũng chưa nhìn đến nàng cao mày nghĩ nghĩ lần trước gặp được lưỡi dao gió cái kia mặt úi tinh hạch là ở ngực tìm được này chỉ biến dị tăng thi tinh hạch sẽ không cũng ở trong thân thể đi sở duyệt duỗi tay đem biến dị tăng thi thân thể mang cái kia ghế dựa đều chiêu lại đây bắt đầu ở nó trong thân thể tìm tinh hạch mục ca nhìn đến cái kia đem biến dị tăng thi thân thể khóa đến kín mít ghế dựa thân thể nhỏ đến không thể phát hiện mà run lên run lên đã từng hắn liền ở như vậy ghế trên bị khóa thật nhiều năm Hắn hiện tại nhìn đến thứ này liền sinh lý tính mà ghê tởm. Mục Ly đứng ở Mục K bên người, cảm giác được Mục K cảm xúc không đúng, vội vàng quan tâm hỏi. Tiểu ca, ngươi làm sao vậy? Mục K nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, thứ này quá ghê tởm, sở duyệt ngươi đem nó bắt được bên ngoài đi lộ. Sở duyệt quay đầu lại, nhìn nhìn Mục K, gật đầu nói. Đối Nga, nơi này còn buồn ngủ ăn cơm đát. Nhưng là Mục K, chờ một chút ta đem tinh hạch tìm được rồi ngươi giúp ta xem một chút. Nó giống như thật sự cùng khác hỏa hệ dị năng không giống nhau. Sở Duyệt nói, đem biến dị tăng thi đầu cùng thân thể đều dọn tới rồi sẽ hạ, hự hự mà tiếp tục tìm tinh hạch. Cuối cùng rốt cuộc ở nó trong bụng tìm được rồi một viên tinh ánh dịch thấu giống hồng bảo thạch giống nhau tinh hạch. Chỉ là Sở Duyệt còn không có tới kịp thấy rõ ràng tinh hạch bộ dáng, nó liền bỗng nhiên biến thành vô số viên màu đỏ quang điểm hướng khắp nơi thổi đi, thực mau biến mất ở trong không gian. Sở Duyệt quay đầu lại nhìn bị mục Ly đỡ đi tới cửa Muka, hỏi Nó đây là bị ngươi hấp thu sao? Mục ca nhìn những cái đó màu đỏ quang điểm biến mất địa phương, lắc đầu nói. Không phải, ta hiện tại đã không cần hấp thu tinh hạch, nó là chính mình tràn ra đi. Ngươi nói đúng, loại này dị năng cùng mặt khác dị năng sắc thật là không giống nhau. Nó cùng phía trước lưới dao gió là giống nhau sao? Thuộc về một loại khác dị năng sao? Sở duyệt giơ tay, đem lưới dao gió thúc rục lên, nhìn lòng bàn tay lưới dao gió hỏi Mục ca. Thứ này, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lần trước lưới giao gió năng lượng ta cũng hấp thu không được, cho nên nó mới ở trong không gian không kiêng nghề gì mà khi dễ quẩn quẩn đã lâu. Trưng 240 dị năng lai lịch. Mục ca đôi mắt nhìn chầm chầm nơi xa trong bụi cỏ hiện lên điểm đỏ, thanh âm có chút hạ xuống. Kỳ thật đối với bên ngoài sự tình, ta hiểu biết đến cũng không nhiều, thứ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, có lẽ còn phải sau này nhìn xem mới có thể biết. Sở duyệt nhấp nhấp môi, có chút ngượng ngùng mà đối mục ca nói, thực xin lỗi, mục ca, ta đều đã quên. Từ mục ca có thể nói tới nay, nàng sở hữu vấn đề mục ca giống như đều có thể giải đáp, cho nên sở duyệt gặp được vấn đề, theo bản năng mà liền muốn hỏi hắn. Chính là, nàng đã quên mục ca vẫn luôn là bị nhốt ở phòng thí nghiệm, thực nghiệm căn cứ sự tình hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng bên ngoài sự tình hắn lại như thế nào sẽ biết đâu. Không quan hệ. Mục ca hơi hơi mỉm cười, nói, kỳ thật nếu có thể, ta cũng hy vọng ta có thể cái gì đều biết, ta cũng muốn đi xem, bên ngoài thế giới rốt cuộc biến thành bộ dạng gì. Sở Duyệt chạy nhanh cười hắc hắc, đối mục ca nói: "Không sợ, hiện tại cái này thực nghiệm căn cứ đã bị đoan số dưới, mặt sau sự giang giáo quan bọn họ sẽ xử lý. Ngày mai sáng sớm, chúng ta liền xuất phát đi tìm răng nghệ cái kia tử biến thái, ngươi thực mau là có thể cùng cái này thời không chính mình dung hợp, đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào đều có thể." "Đúng vậy, tuy rằng này bên ngoài hiện tại không yên ổn, nhưng là có tỷ tỷ ở, ngươi muốn đi nơi nào tỷ tỷ liền bồi ngươi đi nơi nào, lúc này đây, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Mục ly nắm Mục ca cánh tay, đau lòng mà nhìn hắn. Mục ca từ nhỏ liền không thế nào ra cửa, nàng cùng cha mẹ nỗ lực đã lâu, thật vất vả mới làm hắn nguyện ý đi ra ra môn. Kết quả không bao lâu sau, hắn đã bị những người đó chụp tới, lại suốt đóng hắn gần 7 năm, hắn thật sự cũng chưa thấy thế nào đến quá bên ngoài thế giới. Sở duyệt đang muốn gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng nguyện ý bảo hộ Mục ca, dư quang lại bỗng nhiên thoáng nhìn mấy cái màu đỏ quang điểm hướng nàng bay lại đây. Nàng vội vàng xoay người. Này đó quan điểm hiện tại còn không có bị thuần phục, nhìn dáng vẻ chúng nó là tính toán lại đây khiêu chiến một chút chính mình. Sở duyệt triển khai tư thế, yên lặng lay chính mình các loại kỹ năng, xem cái nào là có thể khắc chế hỏa hệ năng lượng, tính toán trình diễn một hồi nhân loại lúc đầu thuần phục dị năng biểu diễn. Mục ly chính là cái hỏa hệ dị năng giả, nếu là đem cái này dị năng thuần phục cho nàng dùng, nàng khẳng định so đời trước còn muốn lợi hại một ít, về sau bồi mục ca ra cửa, cũng sẽ an toàn một ít. Ai biết này đó dị năng quang điểm bay đến trước mặt sau, lại căn bản không có công kích nàng ý tứ, mà là làm thành một vòng tròn, vòng quanh lưới giao gió đảo quanh, tựa hồ ở cùng lưới giao gió giao lưu dường như. Sở duyệt trong lòng hơi kinh, ngoạn ý nhi này sẽ không muốn xúi dục lưới giao gió đi. Này không thể được. Sở duyệt vội vàng thúc dục lưới giao gió, lưới giao gió xoay tròn rời đi sở duyệt lòng bàn tay, chiếu kia hỏa hệ năng lượng hình thành quyển quyển liền bổ đi xuống, lập tức liền đem cái kia quyển quyển đánh tan những cái đó hỏa hệ năng lượng quang điểm bị lưới giao gió đánh tan về sau lại thực mau tập kết lên một lần nữa tụ thành vòng vây quanh lưới giao gió thường thường còn thân mật mà cọ đi lên ai hai hạ sở duyệt vẻ mặt mở bước đây là gì tình huống như thế nào làm đến giống như nhận thân hiện trường giống nhau sở duyệt vuông tay nhẹ nhàng nâng lên kia đoàn màu đỏ quyển quyển chúng nó thế nhưng cũng không có phản kháng ngược lại tựa như lưới giao gió giống nhau cho sở duyệt một loại ở yên lặng thành lập liên hệ cảm giác cứ như vậy liền thu phục Này cũng quá dễ dàng đi. Bất quá sở duyệt cũng không cảm thấy thứ này có thể có trá hàng khả năng. Muốn thật là như vậy, đã có thể thật sự thành tinh. Sở duyệt nâng kêu đoàn hỏa hệ năng lượng, đi đến Mục Ly trước mặt, đem năng lượng đoàn đưa cho nàng, nói. Mục Ly, cái này cho ngươi, ngươi là hỏa hệ dị năng, có cái này năng lượng, về sau khẳng định lợi hại hơn. Mục Ly nhìn nhìn Mục Ca, vươn tay tới muốn đem này đoàn hỏa hệ năng lượng tiếp nhận đi, lại đông nhiên cảm giác lòng bàn tay một năng, một đoàn hỏa từ lòng bàn tay dâng lên. Làm nàng căn bản vô pháp đi tiếp được kia đoàn năng lượng Mục ly trong lòng chấn động Nàng vừa mới căn bản là không có thúc dục dị năng Lòng bàn tay này đoàn hỏa là chính mình đột nhiên toát ra tới Nàng muốn đem nó thu hồi đi Nhưng kia đoàn hỏa giờ phút này lại căn bản là không nghe nàng lời nói Như thế nào đều thu không quay về Đây là có chuyện gì Ta như thế nào A, Mục ly nói còn chưa nói xong Lòng bàn tay hỏa đống nhiên bắt đầu hướng nàng chính mình công lại đây bị đứng ở mặt sau mục ca tay mắt lênh lẹ dùng sức lôi kéo, hai người ngã trên mặt đất, mới tính tránh thoát kia đoàn hỏa công kích. Nhưng kia đoàn hỏa bị mục ly tránh ra sau, trực tiếp vọt vào trong xe, dừng ở nhà xe thượng gỗ đặc mục trên sàn nhà, mắt thấy liền phải đốt tới trên mặt đất hai người. Sở duyệt vốn dĩ xem mục ly đã né tránh kia đoàn hỏa, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, lại thấy kia đoàn rơi trên mặt đất hỏa hướng tới mục ly mục ca lại thiêu qua đi, trong lòng quấy lên, chạy nhanh điều động thủy hệ dị năng đi dập tắt lửa chính là liền ở nàng muốn dập tắt lửa trong nháy mắt, nhà xe trên sàn nhà kia đoàn hỏa cũng nháy mắt liền diệt, chỉ trên sàn nhà để lại một cái cháy đen dấu vết. Mục Ly đem mục ca hộ ở sau người, nhìn đến hỏa tắt, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng là hỏa hệ dị năng giả, ngay thường cùng hỏa quan hệ rất là thân mật, nhưng vừa mới kia một khắc, nàng chẳng những không chế không được này đó hỏa, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy này đó hỏa muốn cắn nuốt nàng giống nhau. Này quá khác thường. Lúc này Sở Duyệt cũng nhìn trong tay hỏa hệ năng lượng hơi hơi xuất thần. Nếu nàng không có đoán sai, trên tay loại này hỏa hệ năng lượng, vừa mới thế nhưng ở khống chế mục lý hỏa hệ dị năng. Nhưng lúc này hỏa hệ năng lượng ở sở duyệt trong tay, tựa như cái ngoan bảo bảo giống nhau, không ngừng thân đâu mà cọ tay nàng tâm, tựa hồ đang liều mạng lấy lòng sở duyệt, muốn cho nàng tiếp thu nó giống nhau. Sở duyệt nhìn nó kia không đáng giá tiền bộ dáng, thật sự có chút không nghĩ ra thứ này như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy. Là bởi vì lươi dao gió sao? Nó tưởng cùng lươi dao gió ở bên nhau. Cho nên bạo lực cự tuyệt đi mục ly bên kia sao. Sở duyệt nghĩ nghĩ, nhận lấy này đoàn hỏa hệ năng lượng, quay đầu lên xe, cùng mục ca cùng mục ly nói chính mình suy đoán. Mục ca nghe xong sở duyệt nói sau, trầm tư trong chốc lát, nhẹ giọng nói. Ta vừa đến thực nghiệm căn cứ thời điểm, có một lần bọn họ đem ta nhốt ở một cái trong phòng tối, cái kia phòng tối cách vách, đóng lại một cái đại ca. Hắn nói cho ta, nói thế giới này liền phải thay đổi, nhân loại đối địa cầu vĩnh viễn phá hư đã làm địa cầu khởi động bảo hộ thi thố. Nàng ở phóng thích một loại năng lượng, tới cải thiện hiện tại sinh thái hoàn cảnh. Này đó năng lượng nếu bị người vừa vặn hấp thu tới rồi, liền sẽ sinh ra cái gọi là siêu năng lực, gần hai ba mươi năm qua, thế giới các nơi đều xuất hiện rất nhiều như vậy siêu năng lực, giả. Nhưng còn có chút người, hấp thu loại này năng lượng sau biến thành hoạt tử nhân, chính là hiện tại những cái đó cái gọi là tăng thi. Sở duyệt nghe mục ca nói, mày nhăn đến càng ngày càng gấp, ra tiếng hỏi. Kia chẳng phải là nói, tăng thi xuất hiện đã có hai ba mươi năm sao? Như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua đâu. Trước 241 nhân loại là địa cầu bệnh quẩn. Đại khái là bởi vì số lượng quá ít đi. Mục ca nói tiếp. Nghe nói mới đầu bị phóng xuất ra tới năng lượng rất ít, nếu không phải có đặc biệt thể chất người, là cảm thụ không đến loại năng lượng này. Không đúng rồi, người kia như thế nào sẽ biết này đó, đều biết này đó nhiều, kia hẳn là rất lợi hại mới đúng, như thế nào sẽ bị bắt lại nốt trong phòng tối đâu. Sở duyệt có chút không hiểu. Nếu người này ở mấy năm trước cũng đã đối thế giới có như vậy nhận chi, kìa hắn như thế nào cũng không có khả năng là cái tiểu nhân vật, hẳn là thực như mới đúng rồi. Hắn là một cái cùng động vật có câu thông năng lực người. Mục ca gật đầu, đôi mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhiều năm như vậy, nhớ tới người kia, hắn tâm vẫn là sẽ nhịn không được xúc lên. Nếu không phải gặp được người kia, hắn rất có thể ở bị trảo tiến căn cứ kia một năm liền chết ở trong phòng tối, là người kia bồi hắn vượt qua ở thực nghiệm căn cứ đầu hai tháng. Sau lại, Hắn rút cuộc chưa thấy qua hắn. Hắn có một ngày đột nhiên phát hiện chính mình có thể cùng động vật câu thông, các con vật cho hắn cung cấp rất nhiều về thế giới này biến hóa tin tức. Mục ca không tiếp tục nói người kia, tiếp theo nói lên năng lượng sự. Càng đến sau lại, năng lượng tràn ra đến càng ngày càng nhiều, mới bắt đầu xuất hiện giống như bị cảm những người. Năng lượng đại bùng nổ. Sở duyệt bỗng nhiên đứng lên, đối mục ca nói. Ta đã biết. Tang thi bùng nổ là năng lượng đại bùng nổ khiến cho. Hơn nữa như vậy năng lượng bùng nổ không ngừng phát sinh quá một lần. Ta đã từng ở ly cách này căn cứ không xa địa phương đụng tới quá một lần, mặt đất trực tiếp nứt ra một cái một khe lớn, bên trong tựa như có một cái năng lượng hà, vô số năng lượng quang điểm từ bên trong bay ra tới, chúng ta lúc ấy còn cọ thật nhiều. Sở duyệt ở trong phòng không ngừng đi một chút tới đi đến, vừa đi một bên đem trong lòng suy đoán nói ra. Tăng thi bùng nổ trước kia, các nơi liền thường xuyên mà phát sinh tiểu động đất, bởi vì không mánh liệt cho nên cũng không có khiến cho mọi người coi trọng. Ta đến trường học mấy ngày nay, cũng từng có như vậy tiểu động đất phát sinh, hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính là từ lúc ấy bắt đầu, Tăng Thi cũng đã lục tục xuất hiện. Ta có cái bằng hữu nữ nhi cũng từng nói qua, ở Tăng Thi bùng nổ đầu một ngày, nàng đã bị giống Tăng Thi giống nhau lão sư cấp trảo bị thương. Chỉ là về kia chuyện tin tức sau lại đều bị phong tỏa đi lên, liền tiểu hài tử đều bị cảnh cáo không cho nói đi ra ngoài. Phần 143. Tăng Thi bùng nổ kia một ngày, Sở hữu Internet đều đột nhiên cùng nhau đã không có tín hiệu, này rốt cuộc là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi. Kia một lần toàn thế giới bỗng nhiên lưu hành lên lưu cảm virus, có lẽ cũng không phải lưu cảm, mà là nhân loại miễn dịch hệ thống ở đối kháng này đó năng lượng xâm nhập. Nhưng tuy rằng đại đa số người khiêng qua kia một đợt năng lượng xâm nhập, nhưng có người lại không có khiêng lấy, đương năng lượng xâm nhập lại một lần tiến đến thời điểm, những người này liền trực tiếp biến thành tăng thi. Tăng thi cắn người sau. Có người cũng đi theo cảm nhiễm sau biến thành tăng thi, nhưng có người bởi vì ở đối kháng năng lượng xâm nhập thời điểm có sức chống cự, liền sẽ đạt được dị năng. Mà kỳ thật này sở hữu năng lượng, đều không phải vì nhân loại chuẩn bị. Địa cầu sinh thái hoàn cảnh bị nhân loại phá hư, cho nên nàng phải làm chính là khôi phục sinh thái hoàn cảnh. Này đó năng lượng đối nhân loại không hữu hảo, nhưng đối thực vật cùng động vật lại là thực tốt chất dinh dưỡng. Không, có lẽ chính là vì nhân loại chuẩn bị. Sở duyệt nói tới đây. Mục ca bỗng nhiên ra tiếng phản đối nói. Sở duyệt cũng phản ứng lại đây, tiếp theo mục ca nói lại tiếp tục phân tích nói. Đối, có lẽ cũng là vì nhân loại chuẩn bị. Nhân loại tựa như địa cầu trên người một đám vi khuẩn, ở trên người nàng không kiêng nghề gì mà tạo tàn nhẫn, làm nàng thực không thoải mái, cho nên nàng liền phải cho chính mình thượng dược, đem thương tổn chính mình vi khuẩn tiêu diệt, hoặc là điều trị bị phá hư sinh thái. Đối địa cầu tới nói, người cùng động vật thực vật cũng không có cái gì khác nhau. Những cái đó không có ý thức tăng thi cũng là trên địa cầu giống loài, đối địa cầu tới nói có lẽ ngược lại càng tốt, ít nhất chúng nó sẽ không làm thương tổn địa cầu sự, ở bọn họ hư thối lúc sau, còn có thể đủ vì trên địa cầu mặt khác giống loài sinh tồn cung cấp chất dinh dưỡng. Mục ly nhìn sở duyệt đứng ở nơi đó, không ngừng phân tích mặt thế ngọn nguồn, mục ca thường thường mà gia nhập thảo luận vài câu, hai người tựa hồ càng nói càng tiếp cận này mặt thế chân tướng. Cho nên ta đoán lúc ban đầu năng lượng có lẽ cùng mặt sau năng lượng là không giống nhau có thể là tiền chạm đội. Tóm lại theo ta biết, sở hữu đạt được siêu năng lực người, không ai năng lực là cùng người khác giống nhau. Mục ca thấy sở duyệt ngừng lại, bắt đầu đem đề tài thiết hồi sở duyệt vừa mới bắt đầu đề tài. Cho nên, loại này lúc ban đầu dị năng, có thể khống chế mặt sau thức tỉnh dị năng, cũng không phải không có khả năng. Sở duyệt hai tay ở trên đầu dùng sức gãi gãi, nàng cảm giác chính mình đầu muốn tạc, trong đầu vóc phỏng trừng đều mau tiêu làm. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật ta, Những việc này cũng là nàng đầu góc có thể tưởng. Chính là trong lòng lại đối loại này mà thế sinh ra phương thức tỏ vẻ nhận đồng. Bọn họ vừa mới phân tích này đó, tuy rằng nghe tới có chút huyền huyễn, nhưng so với đời trước nghe nói cái gì Thái Dương phong bạo, vì rút tiết lộ những cái đó cách nói, tựa hồ muốn càng hợp lý một ít. Nếu không phải như thế lời nói, kia dị năng xuất hiện lại nên như thế nào giải thích đâu. Nếu là này hỏa hệ dị năng thật sự có thể khống chế khác hỏa hệ, kia không biết lưới giao gió có thể hay không khống chế khác phong hệ dị năng đâu? Sở duyệt nói, lại canh chừng nhận đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn, muốn thật là như vậy, nàng không phải lại lợi hại thật nhiều. Cũng có loại này khả năng. Mục ca mỉm cười nhìn sở duyệt lòng bàn tay lưới dao gió nói. Tính, không nghĩ cái này, ta cpu đều mau cháy hỏng. Quản nó đâu, về sau gặp được thử một lần sẽ biết. Sở duyệt không lại dối dắm những việc này, đem tang thi thân thể thu thập hảo sau, ở không gian lại đái trong chốc lát, mới xoay người ra không gian. Trở lại bên ngoài phòng thí nghiệm ghi. Các đội viên phần lớn đều đã ngủ rồi. Sở Duyệt nhìn đến nghiêng ngồi ở cửa gác đêm Giang Thành khi, đồng nhiên nghĩ tới còn muốn tìm cơ hội cùng hắn đánh một trận sự. Chính là hiện tại khẳng định không phải thích hợp thời điểm, Giang Thành dị năng ở cái này trong căn cứ bị suy yếu rất nhiều, căn bản vô pháp làm hắn toàn lực thúc dục dị năng. Hơn nữa hiện tại này hơn phân nửa đêm, bên ngoài cũng không an toàn, vẫn là chờ ngày mai hừng đông lại tìm cái lấy cớ đem hắn lừa đi ra ngoài đánh đi. Bất quá chuyện này ngày mai nhất định phải sớm chút làm, cũng không thể kéo. Nàng sáng mai còn muốn liền khởi hành đi tìm Giang Nghệ Đâu. Giang Thành nhìn đến nàng trở về, cũng không không hỏi nàng làm gì đi, chỉ thúc giục nàng mau đi nghỉ ngơi. Giang Thành gặp đêm, Sở Duyệt vẫn là tin được, xoay người muốn tìm cái ngủ địa phương, không nghĩ tới Giang Thành còn cho nàng để lại cái tiểu giường. Sở Duyệt cảm tạ Giang Thành, cũng không cùng hắn khách khí, nằm ở trên giường nhắm mắt lại liền ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, Sở Duyệt bỗng nhiên cảm giác có cái gì ở cào nàng ngứa, nàng mở cho mắt Hướng cảm giác được ngứa địa phương xem qua đi. Chương 242 ước cái giá. Bởi vì ở phía trước rửa sạch thực nghiệm căn cứ trong quá trình, giữ lại người phản kháng thật sự mấy liệt, cho nên lúc ấy phát ra thanh âm có điểm đại, thế nhưng hấp dẫn mấy chỉ trong núi biến dị thú lại đây. Tuy rằng cuối cùng Hữu Kinh vô hiểm mà đem những cái đó biến dị thú đều giải quyết, nhưng sau lại mọi người đều trở nên càng cẩn thận. Cho nên lúc này tiểu phòng thí nghiệm chỉ khai hai ngọn tiểu đèn, ánh sáng rất là tối tăm. Sở duyệt ở tối tăm ánh sáng Nhìn đến mắt cá chân nơi đó có một cây màu trắng giống sợi tơ giống nhau đồ vật, đang ở ý đồ đem nàng chân cấp bó lên, lúc này đã vòng quanh nàng chân bọc nửa vòng. Sở duyệt chạy nhanh hướng Giang Thành nơi cửa xem qua đi. Như thế nào thủ đêm? Thứ này đều tiến vào bó người cũng chưa phát hiện. Cửa vị trí thượng, gác đêm Giang Thành cùng nghiêm cách còn ở nơi đó, nhưng giờ phút này hai người bọn họ nửa người trên đều đã bị màu trắng sợi tơ cuốn lấy kín mít. Sở duyệt trong lòng hơi kinh, nàng vừa mới là ngủ như chết rồi sao Nàng tuy rằng là ngủ, nhưng cũng không có ngủ thật sự trầm, vẫn là giữ lại vài phần cảnh giác. Sao có thể ngay cả cương bị tập kích đều không có cảm giác được? Sở Duyệt ánh mắt lại hướng Chung Quanh xem qua đi. Các đội viên đều ngủ thật sự thụ. Trên mặt đất có màu trắng sợi tơ ở bơi lội, hướng Chung Quanh người trên người truyền qua đi. Này đó sợi tơ không chỉ truyền tồn tại người, liền đôi ở trong góc người chết cũng không đông tha. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Vì an toàn khởi kiến, Đại Gia Hắc Bảo Tử đều còn mặc ở trên người theo lý thuyết mặc kệ là tang thi vẫn là thực vật biến dị đều sẽ không tới công kích bọn họ mới đúng rồi. Sở duyệt tinh thần lực hiện tại còn dùng không được, vô pháp theo này đó tuyến đi tìm được chúng nó chủ nhân, chỉ có thể nhìn đến những cái đó tuyến không ngừng từ cửa chui vào tới. Sở duyệt xoay người từ trên giường ngồi dậy, mặc kệ nó là thứ gì, hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem giang thành cùng nghiêm cách từ cái kia màu trắng cái kén thả ra, ai biết bị ngoạn ý nhìn này cuốn lấy bên trong người còn có thể hay không hô hấp đâu. Nàng thủ hạ khẽ nhúc đích, lưỡi dao gió xoay tròn liền hướng tới Giang Thành cùng nghiêm cách bay qua đi, ở nửa đường thượng phân thành vài đạo, phân biệt công hướng về phía hai cái cái kén cùng từ cửa tiến vào kia vài đạo thô tuyến. Lưỡi dao gió cắt ở những cái đó bạch tuyến thượng, thế nhưng không lập tức liền cho nó cắt đứt, này đó bạch tuyến rất có dẻo dai, còn mang theo một tia dính lộc cộng cảm giác. Bất quá chỉ cần thiết đến động liên hảo, sở duyệt tăng lớn lưới dao gió tốc độ, làm nó tiếp tục cắt những cái đó bạch tuyến.